chương một hiệu quả và lợi ích sa t ạ m chương một hiệu quả và lợi ích sa t ạ m sa t ạ m kết thúc về sau người chơi thuộc tính đem đồng bộ vì nhân vật t ạ m thuộc tính lục nam kha ánh mắt từ cái này một cột giới thiệu thượng thu hồi lại chầm mặc không nói mười phút đồng hồ trước hắn đang ở nhà bên trong ngủ nhưng t h o á n g chớp mắt liền đi tới cái này một m ả n h bị đồng bộ bao trùm địa phương một chút tin tức toàn bộ tràn vào tâm linh người chơi ở lê ơ ngài tốt ngài đã bị chạy đoàn trò chơi cho chúng sắp tiến vào khác biệt phó bản mộ đụ lệ tiến hành dung đoạn mời ngài lý giải đây là không cách nào chống lại cố định hiện thực vì để tránh cho ngài khả năng sinh ra kháng cự cảm xúc ta đã điều khiển ngài tâm linh tiếp nhận đây hết thể sự thật mời ngài tại trong vòng nửa canh giờ xem trước mặt ngài nhân vật tạp sáng tạo t ư ở n g tình cùng sáng tạo thuộc về ngài nhân vật tạp chờ mong cùng ngài tại phó bản mộ đ ụ lệ bên trong gặp mặt ngài đích thủ bí nhân kịp tờ b ó c hạt cá lộ lục nam kha cảm giác trong lòng phi thường bình tĩnh đã hoàn toàn lý giải cùng tiếp nhận sự thực hắn đã từng chơi qua chạy đoàn trò chơi đây là một loại trên bản t h ờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ từ người chơi gay ờ cùng người chủ trì gm cộng đồng tham dự tại tuân thủ kêu gọi coc chạy đoàn quy tắc bên trong người chủ trì đồng dạng được xưng là thủ bí nhân tên cứ gọi tắt cờ tờ sẻ c ô n óc tuân thủ mà nhân vật tạp sáng tạo tức x a tạp là sáng tạo du ngoạn nhân vật quá trình tại coc chạy đoàn bên trong du ngoạn nhân vật thường được xưng là điều tra viên thuộc tính do dưới đây chín hạng tạo thành lực lượng s t t điều tra viên cơ bắp năng lực định lượng ban đầu giá trị thấp nhất mười lăm tối cao chín mươi người bình thường lực lượng vì năm mươi sẻ sơ c h n thể chất con mang ý nghĩa khỏe mạnh sinh khí cùng hăng hái ban đầu giá trị thấp nhất 15, ờ i tối cao 90. n g ư ờ i bình thường thể chất vì 50. m mươi sẻ con sĩ tùy on hình thể sĩ z thân cao cùng thể trọng t r ư n h hợp ban đầu giá trị thấp nhất 40, n m tối cao 90. n g ư ờ i bình thường hình thể vì 65, u sẻ sài giờ nhanh nhẹn giờ e điều tra viên tính linh hoạt cùng tính dẻo dai thể hiện mà không phải bình thường tốc độ di chuyển ban đầu giá trị thấp nhất 15, ờ i tối cao 90. n g ư ờ i bình thường nhanh nhẹn vì 50, m sẻ đệ tờ gt vê ngoài áp thông q u á t nhục thể lực hấp dẫn cùng nhân cách bị lực ban đầu giá trị thấp nhất 15, tối cao 90. n g ư ờ i bình thường bề ngoài vì 50, m sẻ ạp d ạ n sơ trí lực inl t biểu thị điều tra viên năng lực học tập năng lực phân tích tin tức năng lực phân tích và tiết lộ năng lực ư ê u q u y ế t độ ban đầu giá trị thấp nhất 40, tối cao 90. n g ư ờ i bình thường trí lực 50, m m ư i sẻ in k é o lại g ầ n sơ ý chí t h hov đúc học tập cùng chống cự ma pháp tư chất cũng là điều tra viên tâm linh trình độ bền bỉ ban đầu giá trị thấp nhất 15, tối cao 90. n g ư ờ i bình thường ý chí năm mươi sẻ e ru là điều tra viên chân chính nắm giữ chính quy trí thức định lượng ban đầu giá trị thấp nhất 40, tối cao 90. n g ư ờ i bình thường giáo dục 50. sẻ E ẹ đủ cả tỷ hòn cũng tương đối là t h ủ may mắn lu cờ vật khí. ban đầu giá trị thấp nhất 15, tối cao 90. n g ư ờ i bình thường may mắn 50, sẻ lúc trở lên chín hạng thuộc tính đều cùng điều tra viên cái khác thuộc tính mật thiết tương quan tỷ như điều tra viên điểm sinh mệnh hp -E, tức thể chất con cùng hình thể siz cầu hòa một phần mười nếu ví dụ mà nói một cái năm mươi thể chất cùng sáu mươi lăm hình thể người bình thường tính toán giá trị tức là năm mươi sáu mươi lăm mười một một năm bởi vì phải hướng lấy chỉnh điểm sinh mệnh vì mười một lục nam kha suy tư vài phút cái gọi là người chơi thuộc tính sẽ cùng nhân v ậ t tạm thuộc tính đồng bộ tức ngươi điểm nhiều ít trí lực ngươi dung o ạ n phó bản lúc liền sẽ có nhiều thông minh ngươi điểm nhiều ít lực lượng ngươi dung o ạ n phó bản lúc liền sẽ có khí lực lớn đến đâu xét thấy đây lục nam kha trực tiếp điểm đầy trí lực in o r d e r trí lực chín mươi hắn để đó không dùng điểm thuộc tính từ năm trăm biến thành bốn trăm mười trí lực thuộc tính đồng dạng cũng là linh cảm thuộc tính khả năng này sẽ dẫn đến hắn cực dễ dàng nhìn thấy chút không nên nhìn thấy sự tình nhưng cũng có khả năng n h ư ờ n g hắn lại càng dễ đem manh mối liên hệ tới lục nam kha đối như thế xa tạp hậu quả lòng dạ biết rõ cùng thản nhiên tiếp nhận hắn tiếp lấy điểm bảy mươi giáo dục e z u vô l u ậ n nghề nghiệp gì giáo dục đều cùng điểm kỹ năng số lượng cùng một nhịp thở còn lại ba trăm bốn mươi điểm thuộc tính lục nam kha suy tính một hồi sau đó điểm sáu mươi lăm lực lượng s t z cùng sáu mươi hình thể s i z kể từ đó hắn liền đạt đến thu hoạch được mục tiêu công kích lúc có được tổn thương giá trị dập bờ giới hạn tức lực lượng cùng hình thể thấp tổn thương xuất lực cùng chi cùng hoặc công kích chúng đích lúc cũng lượng lớn như hình hơn bằng Nếu hơn hạn này, giới chỉ khí vũ có số ắ hắn, c cả chi cùng còn có Lục còn thuộc chất. có được chất cùng Nếu như hơn, tổn thương còn có nhất định Nam tính bên trong tuyển hình sinh mệnh liền trở thành thấp Kha thể thể thể giảm giá Tại lại điểm, điểm điểm trị. từ trở đó, ra Kể s l ẻ điểm sinh mệnh là có được chỗ tốt đối điều tra thành viên tới nói một lần công kích tổn thương nhất định phải lớn hơn hoặc đợi với hắn điểm sinh mệnh một nửa mới bị coi là trọng thương mà bởi vì tổn thương sẽ chỉ lấy số nguyên biểu hiện ở phương diện này mười một điểm sinh mệnh cùng mười hai điểm sinh mệnh cũng không khác biệt còn thừa lại một trăm sáu mươi lăm điểm thuộc tính lục nam kha điểm sáu mươi lăm nhanh nhẹn giờ ép í bởi vì lực lượng cùng nhanh nhẹn đều vượt qua hình thể hắn tốc độ di chuyển mờ hoặc ở đạt đến điểm cao nhất ban đầu giá trị chín hắn còn thừa lại một trăm điểm thuộc tính hắn bình quân phân phối cho bề ngoài áp cùng ý chí tờ h ọ ặ c bê đ t làm hai cái này đều đạt đến người bình thường trình độ trên lý luận ý chí càng cao điều tra viên càng dễ dàng tái ngộ đến không thể miêu tả t r à n g cảnh bên trong chấn định lại cũng càng không dễ dàng biến thành tinh thần thất thường tiên đ i ê n nhưng thấp hơn bình quân trình độ bề ngoài có thể sẽ nhường phó bản bên trong nở tờ cờ không nguyện ý cùng điều tra viên giao lưu chí ít sẽ tương đối lãnh đ ạ m đây đối với thu thập tình báo mà nói là rất bất lợi lục nam kha nhìn xem thuộc tính của mình lực lượng sáu mươi lăm thể chất năm mươi hình thể sáu mươi nhanh nhẹn sáu mươi lăm bề ngoài năm mươi trí lực linh cảm chín mươi ý chí năm mươi giáo dục tri thức bảy mươi tổng cộng năm trăm may mắn thuộc tính thì tại lần thứ nhất tiến bảo phó bản lúc xúc x ú c điểm quyết định luôn cảm thấy l à q u a một hai cái phó bản liền sẽ điên mất bảng lục nam kha thở dài một tiếng cao tới chín mươi linh cảm cùng phổ thông năm mươi ý chí tổ hợp lại với nhau có chút nguy hiểm nhưng hắn điểm thuộc tính có nhất định mà lại cũng không nguyện ý từ bỏ chín mươi ý chí thông minh phải tin tưởng ta trí tuệ lục nam kha quyết định đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho tiến và o phó bản sau có được chín mươi ý chí lực chính mình hắn tiếp lấy nhìn xuống phía dưới lý trí năm mươi điểm sinh mệnh mười một mp mười di động lực chín hộ g i á c không lý trí ban đầu giá trị cùng ý chí giống nhau mp thì là ý chí một năm nhưng coc bên trong ma pháp vô cùng nguy hiểm vô luận là học tập vẫn là sử dụng lục nam kha c h u y ể n khai ánh mắt hắn muốn bắt đầu bước kế tiếp xác định nhân vật trực nghiệp cùng kỹ năng chương hai sa tạm kết thúc chương hai sa tạm kết thúc coc chạy đoàn bên trong trực nghiệp cũng không phải là chiến sĩ pháp sư loại nghề nghiệp này mà là càng dán vào thực tế kế toán viên cao cấp học sinh diễn viên tác gia trở trong cuộc sống hiện thực tồn tại trực nghiệp khác biệt trực nghiệp có được khác biệt trực nghiệp kỹ năng chỉ có những nghề nghiệp này kỹ năng mới có thể bị trực nghiệm điểm kỹ năng thêm điểm lục nam kha tuyển định bác sĩ đây là chạy đoàn thường dùng trực nghiệp một trong trắc n g h i ệ p kỹ năng cấu thành bản thân phi thường ưu tú trắc n g h i ệ p kỹ năng là cấp cứu y học ngoại ngữ tiếng latin tâm lý học khoa học sinh vật chế dược cùng tùy ý tuyển hai hạng cái khác cá nhân năng khiếu cái gọi là tùy ý tuyển hai hạng cái khác cá nhân năng khiếu liền là tự do hai cái kỹ năng làm trắc n g h i ệ p kỹ năng lục nam kha tuyển lẽ tránh cùng thỏa thuận bác sĩ trắc n g h i ệ p điểm kỹ năng ấn giáo dục điểm thuộc tính bốn lần tính toán lục nam kha đang giáo dục phía trên một chút bảy mươi điểm thế là hắn thu được hai trăm tám mươi trắc nghiệm điểm kỹ năng hắn rất nhanh tiêu hết những ngày điểm số nhân vật tạp bản tùy theo cải biến uy tín bình xét cấp bậc 30, đại biểu nhân vật giàu có trình độ né tránh 70, 3 mươi b t r o n g đó 3 a m là ban đầu né tránh giá trị vì nhanh nhẹn một nửa t ư ớ n g phía dưới lấy chỉnh thoại thuật 70, 565, 5 giờ vì thoại thuật ban đầu giá trị cấp cứu 60, 30, 30, 30, a m vì cấp cứu ban đầu giá trị y học 70, 169, ơ một vì y học ban đầu giá trị những này tổng cộng hao tốn lục nam kha 232 chức nghiệp điểm kỹ năng hắn còn thừa lại 48 chức nghiệp điểm kỹ năng tâm lý học cũng rất trọng yếu lục nam kha đem ánh mắt chuyển đến nhân vật tạm một cột ở trong lòng tính toán một chút dùng tới hứng thú điểm đi trừ bỏ chức nghiệp điểm kỹ năng bên ngoài nhân vật còn có được hứng thú điểm kỹ năng kỳ s ố trị giá là trí lực thuộc tính nhân hai có thể điểm tại cơ hồ tất cả kỹ năng bên trên tốn hao còn lại chức nghiệp điểm kỹ năng cùng mười hai hứng thú điểm kỹ năng lục nam kha đem tâm lý học cũng điểm tới bảy mươi tâm lý học bảy mươi mười bốn mươi tám mười hai mười vì tâm lý học ban đầu giá trị sở dĩ không điểm đến tối cao thu hoạch được tiếp cận một trăm sát xuất thành công là bởi vì lục nam kha phát hiện những này kỹ năng nhiều nhất chỉ có thể điểm đến bảy mươi lại điểm liền điểm không đi lên đây cũng là cờ tờ quy định c h ứ c n g h i ệ p kỹ năng hạn mức cao nhất rất nhiều chạy đoàn đều có tương tự quy định để phòng ngừa nhân vật xuất sinh liền có được nhân loại đ ỉ n h phong cấp kỹ năng trình độ lục nam kha thử sử dụng hứng thú điểm kỹ năng thêm cái khác kỹ năng phát hiện tối cao chỉ có thể điểm đến năm mươi hứng thú kỹ năng hạn mức cao nhất thấp hơn c h ứ c n g h i ệ p kỹ năng rất hợp lý lục nam kha cười cười đem hứng thú điểm kỹ năng cũng toàn bộ tiêu hết Cách đấu thư viện sử dụng 50, 20, 30, 20 vì thư viện sử dụng ban đầu giá trị lắng nghe 50, 20, 30, 20 vì lắng nghe ban đầu giá trị điều tra 50, 25, 25, 25, a i vì điều tra ban đầu giá trị thần bí học 30, 5, 25, 5 vì thần bí học ban đầu giá trị cuối cùng ba giờ bị hắn tiện tay ném cho ngoại ngữ tiếng latin kỹ năng này cũng là bác sĩ chức nghiệp kỹ năng nhưng hắn bây giờ không c ò n dư thừa chức nghiệp điểm cho nó kể từ đó Phe hậu tấn công có điều cùng tra t phương diện ngự n xạ ba nhà điều tra lắng nghe thư viện sử dụng đều điểm năm mươi hẳn là miễn cưỡng đủ chữa bệnh phương diện sáu mươi cấp cứu cùng bảy mươi y học cũng coi như được không tệ sẽ không để cho ta bác sĩ này không giống bác sĩ phương diện khác ba mươi thần bí học có chút ít còn hơn không không có khóa tượng cùng tiềm hành kỹ năng không có truy t u n g không có diệu thủ không có lịch sử không có cải trang những này đều cần tìm tới đồng đội để ngủ nhưng tổng hợp đến xem ta tấm thẻ này còn tính là tương đối toàn diện không có cái gì nhược điểm lục nam kha hài lòng nhẹ gật đầu toàn diện mới có thể ứng phó các loại tình huống đồng đội loại chuyện này tìm được còn dễ nói vạn nhất là một mình đoàn căn bản không có đồng đội vậy đi đâu nói rõ lý lẽ đi hắn chợt nhớ tới một sự kiện nhìn về phía nhân vật tạp tuổi tác bộ chính một、tổ. suýt nữa quên mất cái này nhân vật tuổi tác sẽ ảnh hưởng thuộc tính nói như vậy tuổi tác càng lớn nhân vật sẽ thu hoạch được càng nhiều giáo dục tiến bộ kiểm định số lần nhưng lực lượng thể chất hình thể cùng bề ngoài chờ thuộc tính sẽ giảm xuống lục nam kha tuyển định hai mươi tuổi cái này có thể nhường hắn thu hoạch được một lần giáo dục tiến bộ kiểm định mà không giảm thiểu bất luận cái gì thuộc tính giáo dục tiến bộ kiểm định sẽ sử dụng một cái t r ă m mặt xúc sắc tiến hành xúc sắc giá trị điểm số kết quả phạm vi tại một một trăm bên trong nếu như kết quả điểm số lớn hơn lục nam kha giáo dục thuộc tính hắn liền có thể thu hoạch được một mười giáo dục làm bán thưởng một thanh âm tại lục nam kha trong lòng vang lên trước mắt hắn đông nhiên bắt đầu mơ hồ tựa hồ nhìn thấy một mặt x ấ t s ắ c đang không ngừng chuyển động giáo dục tiến bộ kiểm định một dê một trăm bảy mươi chín sẻ một dê tức là một đ ạ i sơ một trăm đằng sau tức là x u ấ t s ắ c một trăm mặt gồm một trăm con số như vậy tương tự thì hai dê là hai đ ạ i sơ tức là quay mấy cục x u ấ t s ắ c thì trước chữ dê sẽ là số mấy đằng sau dê là số mặt của x u ấ t s ắ c một dê sáu là quay một xúc xác sáu mặt hai dê mười là hai xúc xác mười mặt cứ vậy tính ra kiểm định kết quả bảy mươi chín lớn hơn điều tra viên giáo dục kỹ năng giá trị bảy mươi giáo dục tiến bộ kiểm định thành công nhân vật giáo dục tăng lên một g mười mười điểm lục nam kha ánh mắt sáng lên nhân vật tạp thượng giáo dục trong nháy mắt từ bảy mươi lên tới tám mươi cái này mang cho hắn c h ọ n b ẹ n bốn mươi trước nghiệp điểm kỹ năng kiếm được lục nam kha rất dễ dàng tính ra cái này s á t suất là ba tương đương với m ộ i trò chơi một phát rút đến năm sao nhân vật đến mức trong lòng xuất hiện một g mười lục nam kha biết cái này chỉ là một lần mười m ặ t x u ấ t sắc ý tứ nếu như là hai g mười liền là hai lần mười m ặ t x u ấ t sắc thêm cho tiếng latin đi cái đồ chơi này cũng coi như trọng yếu rất nhiều thần bí học điện tịch liền là dùng tiếng latin biết lục nam kha rất nhanh tiêu hết dư thừa chức nghiệp điểm kỹ năng ngoại ngữ tiếng latin 44, 143, ơ một vì ban đầu giá trị ba vì hứng thú điểm sa tạp đến nơi đ â y liền cơ bản kết thúc nhân vật tạp thượng kỳ thật còn có vật phẩm tùy thân bối cảnh cố sự chờ chuyên mục nhưng trước mắt là màu s á m điệu mang ý nghĩa không cách nào biên tập t h a n h âm t ừ trong tâm linh vang lên sa tạp kết thúc người chơi n g à i tốt n g à i sắp tiến vào tân thủ phó bản ngài đặc chất sẽ ở tân thủ phó bản kết thúc sau căn cứ ngài biểu hiện mà thu được làm ơn tất chuyên tâm dung đoạn xin chú ý tiến vào phó bản về sau nhân vật cùng người chơi tương hô khóa lại không cách nào thay đổi xin tận lực tránh cho ngài nhân vật gặp trí mạng tính tổn thương hoặc l ầ m vào mãi mãi điên cuồng sương ngủ từ bốn phương tám hướng vào tới che mất lục nam kha ngài t â n thủ phó bản vì người theo dấu phó bản bối cảnh sẽ ở sau đó cho ra hy vọng ngài có thể thu được vui sướng thể nghiệm chương không ba phó bản người theo dấu chương không ba phó bản người theo dấu phó bản người theo dấu nhân số ba phó bản bối cảnh như sau hiện đại các ngươi từ vô biên vô tận trong bóng tối thất tỉnh phát hiện chính mình thân ở một cái xa lạ gian phòng bên trong loại trừ một chút thưởng thức tính ký ức bên ngoài chỗ ò n này ngươi có thể đại khái thấy rõ phòng này toàn cảnh mặt sàn xi măng không một hạt bụi tường trắng đơn sơ cửa gỗ bốn chân đứng im lặng ngồi lâu cái bàn trên mặt bàn thiêu đốt cổ chế ngọn đèn ngọn đèn đèn đèn đẹp tờ giấy nhỏ bị bóng ma bao trùm không cách nào chiếu giỏi nơi nhỏ lánh hết t h ả tất cả đều chiếu rọi ở trong mắt n g ư ơ i nhưng tới đối đầu là như vượt qua xa xưa trường hà mơ hồ không rõ ký ức ngươi đã quên chính mình là ai ngươi đã quên lai lịch của mình cũng tương tự không nhớ rõ chính mình thân ở nơi đây nguyên nhân loại trừ trong đầu lưu lại thưởng thức tính ký ức bên ngoài ngươi duy nhất n h ớ kỹ liền là thức tỉnh lúc trước vô biên vô tận hạt ám không có nhiệm vụ mục tiêu cái này rất hợp lý chạy đoàn không phải máy tính trò chơi cũng không phải vô hạn lưu tiểu thuyết sẽ không cho ngươi thiết chí một cái rõ ràng mà mục tiêu rõ rệt sẽ chỉ ám chỉ nguyên nên làm như thế nào rất rõ ràng cái này phó bản yêu cầu hắn chạy ra nơi này hoặc là tìm hồi ký ức lục nam kha cảm giác đầu góc phi thường sinh động rất nhiều tư duy như gió đồng dạng tuôn ra phân tích vấn đề đến không tốn sức chút nào h á n xét lại bốn phía một cái rất nhanh phát hiện đồng dạng dần dần đứng lên hai người một nam một nữ ở trước mặt ngươi chính là một tên hình dạng bình thường nam nhân nghiên kỷ t h u ậ t nhìn t r ư ừ n g ba mươi tuổi trên người có kiện thân vết tích một tên khác thì là hình dạng coi như không tệ nữ hải tử nàng mặc sẽ không trở ngại hành động quá g ô i b á y lộ ra còn đùi n i ê n kỷ cùng ngươi tương tự lục nam kha nghe thấy được cờ thanh âm a nơi này là tên nam tử kia luất bước đầu từ dưới đất đứng lên một bên lẩm bẩm một bên kiểm tra lên vật phẩm trên người h ã n từ miệng trong túi lật ra một gói thuốc lá một con cái bật lửa một cái điện thoại di động một bao băng vải cùng một bình nhỏ c u ố n phun s ư ơ n g nô kia một nữ tử cũng lầu bầu đứng dậy trông thấy nam tử cử động về sau nàng cũng hậu chi hậu giác lật lên trên người hầu bao ta là lục nam kha lục nam kha hơi chút kiểm tra liền biết trên người mình không có cái gì thế là dẫn đầu làm ra tự giới thiệu trừ cái đó ra ta cái gì đều không nhớ rõ ta mất c r í nhớ nữ tử không có trả lời nàng từ trong bọc lấy ra trên nước nhìn kỹ một chút đã đã dùng hết tần hoa tên kia đại hắn đáp lại lục nam kha trong mắt của hắn lẩn chứa cảnh giác toàn thân cơ b ắ p ở vào kéo căng cùng b u n g lòng d a n h giới lục nam kha chỉ nhìn hắn liếc mắt liền hiệu chính mình tại sa tạp giai đoạn sai lầm tuổi tác hai mươi quá trẻ tuổi nhân loại nam t ử thân thể cơ năng tại hai mươi tư ba mươi hai tuổi ở giữa đạt tới đ ỉ n h p h o n g nếu như hắn muốn có tốt hơn thể lực đến ứng đối chạy đoàn hẳn là đem tuổi tác thiết lập là hai mươi lăm tuổi k h g t r ư ờ n g bất quá sa tạp lúc hắn còn không có chín mươi trí lực làm ra quyết định sai lầm là có thể lý giải các ngươi thật giống như rất nhanh liền tiếp nhận đây hết thảy lục nam kha ngữ cho dù cờ tờ nói qua đây là ba người phó bản nhưng chưa hề nói qua bọn hắn là tại trong một cái phòng tỉnh lại hai người này khả năng cũng không phải là chính mình đồng đội mà là nở cờ cờ lục nam kha bởi vậy tiến hành thăm dò tân hoa rất nhanh liền hiểu được câu nói này h à n g nghĩa hơi buông lỏng một chút đ ắ c dạng này ta liền sẽ không đối cố định sự thật sinh ra bất luận cái gì kháng cự cảm xúc ngắn gọn trả lời qua đi lục nam kha minh bạch đối phương là đồng bạn của mình tên k ư a cô gái trẻ tuổi rốt cuộc gia nhập chủ đề ta là lâm nguyện xem ra tất cả mọi người gặp giống nhau vận bệnh nàng tại giống nhau tăng thêm trọng âm miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung lục nam kha tiếu dung nhẹ nhõm rất nhiều cho nên mọi người muốn cộng đồng hợp tác chúng ta đều đã mất đi trí nhớ của mình muốn thu hoạch được manh mối nhất định phải tại trong phòng này tận l ự c t h u thập tình báo để chúng ta bắt đầu đi hắn nói xong trực tiếp hướng đi trong phòng cái bàn thần hoa cùng lâm nguyệt theo tới ngay tại đến gần cái bàn lúc lục nam kha trong đầu đống nhiên có một cái so cờ tờ c à n g lãnh đạm hơn thanh niên vang lên điều tra kiểm định một d một trăm sáu mươi lăm kiểm định kết quả sáu mươi lăm lớn hơn điều tra viên điều tra kỹ năng sát xuất thành công năm mươi điều tra kiểm định thất bại thất bại điều tra kiểm định không có mang đến bất kỳ phản hồi lục nam kha vẫn dừng chân lại quay người nhìn về phía mình hai tên đồng bạn dưới mặt bàn có một viên gỗ chìa khóa thần hoa điều tra kiểm định thành công lục nam kha quay đầu lại lần này rõ ràng tại dưới mặt bàn chỗ bóng tối nhìn thấy một viên chìa khóa đây chính là đồng đội tác dụng hắn cười cười đây cũng là vì cái gì hắn dám mạo hiểm lấy manh mối chạy đi khả năng chỉ chọn năm mươi điều tra nguyên nhân chí ít tại điều tra lắng nghe thư viện sử dụng cái này ba cái kỹ năng bên trên đồng đội có thể tạo được trợ giúp rất lớn cúi người đem chìa khóa nhặt lên về sau hắn nhìn về phía mặt b à n ngọn đèn đây là một thanh nhìn qua có chút cũ kỹ làm bằng đồng ngọn đèn từ dầu b à n trung tâm trục cái bậy ba bộ phận tạo thành mặt ngoài không có cái gì hoa văn dầu trong mâm dầu còn thừa không nhiều xem ra tựa hồ chỉ có thể duy trì không cao hơn một giờ chiều sáng lục nam kha r ơ lên ngọn đèn đúng lúc này x u ấ t s ắ c lăn xuống thanh âm lại lần nữa vang lên điều tra kiểm định một d một trăm năm mươi mốt kiểm định kết quả năm mươi mốt lớn hơn điều tra viên điều tra kỹ năng sát xuất thành công năm mươi điều tra kiểm định thất bại đồng dạng không có bất kỳ cái gì phản hồi lục nam kha đối với mình bận khí có chút im lặng nhưng hắn không có đem ngọn đèn giao cho đồng bạn để bọn hắn cũng qua kiểm định mà là tỉ mỉ từ trên xuống dưới quan sát một lần ngọn đèn tại hắn nhìn thấy ngọn đèn cái bệ phía dưới lúc khoe miệng của hắn lộ ra mỉm cười ngọn đèn dưới đáy k h ắ c lấy mơ hồ bốn số lượng tự sáu nghìn không trăm tám mươi mốt đây chính là hắn vừa mới kiểm định sau khi thất bại xót xuống tin tức đây cũng là vì cái gì hắn dám chỉ chọn năm mươi điều tra cái nguyên nhân thứ hai hợp lý hành vi có thể thay thế kiểm định tại chính thức chạy đoàn bên trong cờ tờ có thể tại ngươi cầm lấy ngọn đèn lúc qua một cái kiểm định để phán đoán ngươi là có hay không phát hiện dưới đáy con số nhưng khi ngươi để cho mình nhân vật xem ngọn đèn dưới đáy lúc một cái ưu tú cờ tờ sẽ hủy bỏ kiểm định bộ phận trực tiếp nói cho ngươi dưới đáy tin tức phía dưới này viết sáu nghìn tám mươi mốt lục nam kha hướng đồng bạn cộng hưởng tin tức nhưng không có vội vã nhìn trước đó bị ngọn đèn ngăn chặn tờ giấy hắn thấp thân thể cầm ngọn đèn thăm dò vào dưới mặt bàn phương cùng thành công từ cái bàn hướng xuống mặt ngoài lấy được một thanh bị trong suất keo dính rán tại phía trên đạn hòn đao thật sự là đơn giản mà xâm nhập người bình th lục nam kha đem đạn hoàng đao biểu hiện ra cho hai người nhìn một phen sau đó thu nhập túi cho tới bây giờ hắn đều thành thạo điêu luyện t r ư ơ n g không bốn phòng bảo quản t r ư ơ n g không bốn phòng bảo quản dao bấm cỡ nhỏ đ a o cụ cần thiết kỹ năng cách đấu ẩu đả vũ khí tổn thương một dê bốn giờ bờ giới thiệu vắt cát một thanh thường gặp lò sò trồng chất nao cầm tới vũ khí thời điểm lục nam kha tự nhiên mà vậy minh bạch cái trôi này vũ khí tổn thương cùng chủng loại trong đó tổn thương bên trong giờ bờ chỉ là tổn thương giá trị lục nam kha lực lượng cùng hình thể chi cùng vừa lúc đạt đến một trăm hai mươi lăm giới hạn cho nên có được một dê bốn tổn thương giá trị nói cách khác một đao trúng đích hắn có thể đối với địch nhân tạo thành hai d bốn tổn thương v ậ n ký tốt là có thể một đao trọng thương nhân loại địch nhân những ý niệm này như bay tại lục nam kha trong đầu xe qua không có chút nào giảm bớt hắn quay người nhìn tờ giấy tốc độ tờ giấy chất liệu sở tới sở lui có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ dị chính diện biết chạy ra nơi này là một cái thường ám chi toa nhập môn chạy đoàn người chơi lục nam kha rất tự nhiên l ậ n đến tờ giấy mặt sau mặt sau cái gì đều không có biết hắn xoay người hướng đồng đội phô bày thu hoạch của mình chạy ra nơi này lâm nguyện nói lẩm không cần nó nói ta cũng không muốn ở lại đây thoạt nhìn dễ dàng nhất chạy khỏi nơi này lộ tuyến là từ nơi đó đi thần hoa nhìn về phía tung xuống ánh trăng cửa sổ cửa sổ tại đối diện cửa phòng bên tường cách mặt đất khá cao khoảng cách cái b ả n có nhất định khoảng cách nó cùng nói là cửa sổ không bằng nói liền là một cái hình vông chỗ trống bên cạnh dài ước chừng chớ người bình thường hai phần ba rộng phía trên cũng không có bất luận cái gì hàng rào sắt hoặc thủy tinh che chắn ngoài cửa sổ chỉ có bầu trời đêm cùng trăng sáng chỉ cần mẹ tới thần hoa đi đến dưới cửa sổ phương k u ấ t chân hướng lên mẹ lên nhảy v ọ t kiểm định một d một trăm tám mươi bảy kiểm định kết quả tám mươi bảy lớn hơn nhân vật nhảy v ọ t kỹ năng s á t x u ấ t thành công bốn mươi nhảy v ọ t kiểm định thất bại thân thể của hắn lây nhẹ đang nhảy phóng qua trình bên trong đã mất đi cân bằng không chỉ có không có bắt lấy b ệ cửa sổ danh giới tại lúc rơi xuống đất còn kém chút trèo chân cái này chó hắn vô ý thức muốn mắng thượng một câu x u ấ t s ắ c nhưng vẫn là nhịn xuống lâm nguyệt ánh mắt từ trên người hắn xê dịch về cái bàn đem cái bàn rời đi qua chân bàn bị cố định lục nam kha trước đó sẽ văng rán lấy dao bấm lúc liền phát hiện cái bàn không lúc ních tí nào kia、yeah. lâm nguyện hỏi ta không có điểm ta nhảy không cao hoa ca ngươi lại nhảy một lần thử một chút nàng lúc đầu muốn nói chính mình không có điểm nhảy bọn kỹ năng nhưng người nào cũng không biết bọn hắn có thể hay không đang chạy đoàn quá trình bên trong nói ra cùng nhân vật không biết sự tình thì như chạy đoàn quy tắc cái này tại hiện thực chạy đoàn bên trong được x ư n g siêu du hành bì cờ bờ có thể sẽ không cao hứng cũng là bởi vì đây bọn hắn trước đó mới áp dụng ám chỉ đến lẫn nhau xác nhận thân phận ta sợ chật chân thần hoa lắc đầu tại hiện thực chạy đoàn bên trong điều tra viên đối cùng một cái kiểm định điểm trong khoảng thời gian ngắn tiến hành lần thứ hai kiểm định có thể sẽ bị coi là được ăn cả ngã về không một khi kiểm định thất bại liền sẽ bị coi là lớn thất bại tạo thành hậu quả nghiêm trọng lâm nguyệt phủi hà miệng vậy ta thử một chút nhân vật nhảy vọt kỹ năng ban đầu giá trị là 20, m ộ t phần năm xác suất thành công s á t thực có thể thử một lần nàng tại phía dưới cửa sổ nhảy nhót một chút sau đó không có gì bất ngờ xảy ra thất bại lâm nguyệt lấy ánh mắt nhìn về phía lục nam kha tại hai người bận rỗ lúc lục nam kha đã cầm n g t đèn đơn giản tìm tỏi căn phòng này bên trong bị bóng ma bao trùm bốn hẻo lánh bất quá hắn cũng không có tìm tới bất luận cái gì manh mối hiện tại gian phòng bên trong chỉ còn lại cửa sổ cùng cửa gỗ đi ra ngoài trước đi lục nam kha không còn đếm thử nhảy dựng lên bắt lấy bệ cửa sổ ta cũng nhảy không cao quá nguy hiểm đối với s á t x u ấ t thành công thấp hơn năm mươi kiểm định nếu như xúc s ắ c đến chín ngày một tháng sáu trăm ở giữa ra mắt đồng dạng sẽ bị coi là lớn thất bại cờ vợ sẽ để cho sự tình hướng hỏng bét phương diện phát triển nếu như kiểm định xác suất thành công cao hơn hoặc đợi tại năm mươi cái kia chỉ có xúc xác đến một trăm lúc mới có thể bị coi là lớn thất、bại. lục nam kha nhảy vọt cũng chỉ có ban đầu giá trị hai mươi hắn cũng không muốn mạo hiểm vì thuyết phục hai người hắn nói bổ sung có lẽ sau khi ra cửa có thể tìm tới một chút đồ l ó t trồn gì đó thần hoa cùng lâm nguyệt l i ê n nhau đều không có phản đối ba người cùng nhau đi đến cửa gỗ trước đây là một cái rất đơn sơ cửa gỗ thoạt nhìn cũng không phải là phi thường dán chắc dựa vào cửa một bên có cái khóa móc lục nam kha xuất ra tại dưới đáy bàn nhặt được gỗ chìa khóa nhẹ nhõm mở ra đi ra ngoài trước đó lục nam kha tới gần cửa gỗ cẩn thận nghe một hồi bên ngoài mười phần yên tĩnh không có bất kỳ cái gì thanh em lục nam kha đẩy cửa ra ngoài cửa là âm ũ khắp trốn hành lang rộng hai mét tả hữu c ắ t dọc theo đi hành lang vách tường là đồng dạng không một hạt bụi tường trắng nhưng dưới chân trên sàn nhà lại vẽ lấy hai cái mũi tên một cái hướng bên trái trên đầu tên viết phòng bảo quản bá chữ to một cái hướng bên phải viết một cái mắt chữ mà tại lục nam kha ba người chính đối diện là đồng dạng một cái đơn sơ cửa gỗ hướng đi nơi đâu lâm nguyệt nhịn không được hỏi s u ý lục nam kha đem ngón tay so tại trước n ô i ngón đèn chiếu sáng phạm vi có nhất định hành lang tả hữu đều bị h ắ cám bao phủ không nhìn thấy cuối cùng lục nam kha trước tiến về phía trước một bước lỗ hai dán t ạ i chính đối chính mình cửa gỗ cẩn thận nghe mấy giây lắng nghe kiểm định một d một trăm ba mươi hai kiểm định kết quả ba mươi hai không lớn hơn điều tra viên lắng nghe kỹ năng sát xuất thành công năm mươi lắng nghe kiểm định thành công người mơ hồ nghe thấy được cửa gỗ bên trong có một chút thanh â m kia là một chút kỳ quái không lưu loát kéo dài tiếng vang giống như là một loại nào đó đau c ù n tại các cửa gỗ thanh â m lại giống là thô r i á p răng tại mà sát xương cốt lục nam kha nhún mày chậm chạp lui trở về nhỏ giọng cùng đồng bạn cộng hưởng tin tức có thể là quái là một ít sinh vật nguy hiểm lâm nguyệt hơi có chút khẩn trương chúng ta chớ đi vào đi tần hoa thoạt nhìn coi như chấn định nghĩ nghĩ sau chỉ hướng bên trái nhỏ giọng nói đi phòng bảo còn đi bên phải mắt thoạt nhìn cũng không bình thường lục nam kha không có dị nghị so với ý nghĩa không rõ mắt phòng bảo quản công dụng nghe minh s ắ c một chút nhưng ở hành động trước lục nam kha còn làm hai chuyện hắn đầu tiên là đem gỗ chìa khóa cùng trước đó bị ngọn đèn ngăn chặn tờ giấy đều nhét vào túi dù sao về sau nói không chừng còn có thể dùng đến hai thứ đồ này sau đó hắn đem chiếc cột dao bấm trong suất văng rán rán tại đối diện cửa gỗ bên trên sau khi làm xong ba người mới hướng bên trái đi đến rất nhanh ba người đi tới trước một cánh cửa cánh cửa này ngăn ở cuối hành lang tính chất thoạt nhìn coi như kiên cố toàn bộ cửa bị bôi thành màu đỏ chốt cửa ở giữa cắm một thanh cùng màu chìa khóa trên cửa dán một trương l ờ i ghi chép giấy trên giấy viết có phòng bảo quản bà c h a to lục nam kha đồng dạng trước hết nghe trong chốc lát không có động tính sau v ặ n mẹo màu đỏ chìa khóa mở cửa trong môn rất lờ mờ nhưng dựa vào ngọn đèn con mang vẫn có thể phân biệt đại khái hoàn cảnh hai bên trái phải là tường r ẫ kết sắt đều là kim loại chế thành cửa tủ đóng chặt ngay phía trước là đứng lặn trong phòng cùng loại với bệnh viện tự phục vụ lấy hào cơ hoặc là ngân hàng máy atm máy móc máy móc trên màn hình là một cái mật mã đưa vào khung chữ số đại khái là bốn vị dưới máy móc phương thì là con số bàn phím có thể đưa vào không chín mười cái con số trừ cái đó ra gian phòng bên trong cái gì cũng không có hẳn là muốn đưa vào tại ngọn đèn dưới đáy tìm tới kia bốn số lượng chữ lâm Nguyệt hỏi lục nam k h a nhẹ gật đầu gian phòng kia bố cục cùng ám chỉ hết sức rõ ràng hắn đi qua thâu nhập sáu nghìn tám mươi mốt cái này bốn số lượng chữ đưa vào sau trong n á y mắt bên trái một cái cửa tủ phanh mở ra lộ ra đổ vật bên trong kia là một bình nhỏ dầu thấp nhìn dung lượng lớn khái có thể kéo dài nửa giờ tả hữu chiếu sáng thời gian thì ra là thế tân hoa s ờ lên cái cảm mật mã đổi vật phẩm kia đã nơi này có nhiều như vậy cách sắt có lẽ chúng ta về sau còn có thể thu hoạch được cái khác mật mã sau đó ở chỗ này hối báy những vật khác lâm n g u y ệ t t i ế c nối nói đáng tiếc chúng ta bây giờ trên tay cũng chỉ có một mật mã lục nam kha bỗng nhiên cười cười không còn có một cái mật mã hắn n h ấ n xuống một nghìn tám trăm lẻ chín chương năm một cái khác mở đầu gian phòng chương năm một cái khác mở đầu gian phòng tại mở đầu trong phòng lục nam kha tại ngọn đèn dưới đáy phát hiện sáu nghìn không trăm tám mươi mốt cái này bốn số lượng chữ nhưng ngọn đèn dưới đáy là tròn hình nền móng lục nam kha k ỳ t h ậ t không cách nào xác nhận chính mình quan sát cái này bốn số lượng chữ góc độ là chính xác góc độ nếu như hắn vừa v ặ n nhìn phần đâu đem góc độ thay đổi một trăm tám mươi độ sáu nghìn không trăm tám mươi mốt liền biến thành một nghìn tám trăm linh chín cân nhắc đến cái này phó bản thích vô cùng tại người bình thường thị g i ấ c cùng tư duy điểm mụ tàng manh mối lục nam kha cơ hồ có thể xác định một nghìn tám trăm linh chín cũng là chính xác mật mã ngươi vì sao lại nghĩ đến cái này lâm n g u y ệ t nghe xong lục nam kha giải thích chỉ cảm thấy người này não mạch kín cùng nàng hoàn toàn không giống ta rất thông minh lục nam kha vớt vớt trên tay kim tệ cái này mai kim tệ là một nghìn tám trăm linh chín đối ứng trong tủ bảo hiểm gì đó kim tệ hướng lên trên kia một mặt là một t r ư ơ n g chấn định bình tĩnh tú khí người thanh niên mặt mặt sau là một đầu đốn lượn trường hạ kim tệ khía cạnh phát họa ra không ít phức tạp tối nghĩa đồ án cùng lục nam kha hoàn toàn xem không hiểu văn tự lộ ra thần bí khó lường g ấ u dếm huyền cơ có bao nhiêu thông minh t ầ n hoa khó có thể tin nhìn hắn một cái con hàng này sẽ không điểm chín mươi chín ư ợ t a không muốn sống nữa ưu mỹ t ộ s thế giới quan bên trong thế nhưng là càng thông minh càng dễ dàng trông thấy không nên nhìn thấy đồ vật loại vật này nhìn đến mức quá nhiều chết như thế nào cũng không biết chạy đoàn bên trong muốn sống đến lâu khẳng định ý chí mấu chốt nhất ta so với các n g ư ờ i thông minh lục nam kha mỉm cười lướt qua cái đề tài này nhân vật thuộc tính kỳ thật rất khó giấu g i ế m được người khác Thì như lục nam kha liền có thể nhìn ra tần hoa cùng lâm nguyện ý chí thuộc tính cũng sẽ không thấp hơn sáu mươi nếu không cho dù bọn họ có thể tiếp nhận đây hết thể sự thật nhưng ở đen nhánh yên t ĩ n h không biết hoàn cảnh bên trong này sợ hai vẫn là sẽ biết sợ lục nam kha cũng vô ý giấu giếm chính mình trí lực trị số chỉ là trước mắt trường hợp không thích hợp nói chuyện tiếm hắn nhận lấy k i m h tệ vật này tạm thời không hiểu rõ có làm được cái gì có lẽ đáp án tại cái khác gian phòng ba người rời đi phòng bảo quản đang chuẩn bị hướng mở đầu gian phòng đi đến lúc lục nam kha bỗng nhiên dừng bước hắn bay đầu lại nhìn xem phòng bảo quản bị bôi thành màu đỏ cửa gỗ cùng cửa gỗ thượng dán phòng bảo quản tờ giấy thế nào lâm n g u y ệ t cũng dừng lại hỏi cái này chìa khóa xuất hiện ở đây khẳng định có ý nghĩa ta muốn đem cái này màu đỏ chìa khóa mang lên lục nam khai nổ xong phòng bảo quản chốt cửa thượng màu đỏ chìa khóa cùng h ắ n keo xuống biết phòng bảo quản tờ giấy nhìn về phía mặt sau mặt sau làm ộ t bức giàn đồ đồ thượng phân bố sáu cái khung vông trong đó bốn cái phân biệt ở vào góc trái trên cùng góc dưới bên trái góc trên bên phải cùng dưới góc phải mặt khác hai cái k u n g vông ở vào góc dưới bên trái cùng dưới góc phải hai cái k u n g vông trung ương lúc lên lúc xuống tương đối sắp xếp loại trừ cái này sau cái k h u n g vương bên ngoài còn có một số đường cong đem những này k h u n g vương liên tiếp góc dưới bên trái k h u n g vương thượng còn có một cái màu đỏ ngôi sao năm cánh đây là địa đồ lục nam kha liếc mắt liền nhìn ra trong đó huyền diệu chúng ta ở vào góc dưới bên trái cái này màu đỏ ngôi sao năm cánh liền đại biểu cho vị trí của chúng ta tác dụng của nó liền cùng loại với công viên trên bản đồ ngại ở chỗ này tiêu chí những đường cong này hẳn là con đường dưới góc phải k h u n g vương hẳn là mắt phòng góc dưới bên trái cùng dưới góc phải ở giữa kia lúc lên lúc xuống hai cái không vương hẳn là chúng ta mở đầu gian phòng cùng đối bên cạnh kia p h i ế gian phòng còn lại góc trái trên cùng cùng góc trên bên phải gian phòng hẳn là đến tiếp sau gian phòng lâm n g u y ệ t cùng tần hoa cũng lại gần nhìn qua những đường cong này là con đường nói lâm n g u y ệ t ngón tay theo trên tờ giấy đường cong lướt qua chúng ta trước hết đi dưới góc phải mắt phòng sau đó đi góc trên bên phải gian phòng cuối cùng mới có thể đến góc trái trên cùng điểm cuối cùng cũng chính là đi một cái nghịch kim đồng hồ xoay tròn chín mươi độ khẳng chữ không thể không nói tần hoa khẽ thở dài ngươi sát thực so với chúng ta thông minh không có ngươi chúng ta khẳng định tìm không thấy nhiều như vậy ẩn tàng manh mối lục nam k h a nhận lấy tờ giấy cười cười nói những thứ này làm gì đi thôi thoạt nhìn điểm cuối cùng cũng không xa xôi bọn hắn rất nhanh về tới mở đầu gian phòng phụ cận lục nam kha nhìn một chút mở đầu gian phòng đối bên cạnh cửa gỗ phía trên trong suốt keo dính hoàn hảo không chút tổn hại g i a n tại cửa gỗ cùng trên b á c h tường chứng minh trong khoảng thời gian này cửa gỗ cũng không có bị mở ra qua nhưng ngay tại ba người chuẩn bị hướng mắt phòng đi đến lúc lục nam kha nghe thấy được cờ tờ lãnh đ ạ m thanh â m lần đầu phát động may mắn kiểm định điều tra viên may mắn thuộc tính xác định là 3G65323, ba g sáu mươi năm nghìn ba trăm đ o à ngay đội bên n t r o m mắn tại h tính giá trị thấp nhất Kha, hành định. định, định không hơn thuộc tính giá trị, 40. Đoàn đội may mắn kiểm định thành u điều quả, điều ộ đội c Lục công. trị tra tiến kết tra trị, t viên, Nam mắn mắn lớn viên mắn đoàn mắn Ngay giá 1G121. giá kiểm kiểm Kiểm kiểm may May may may các ngươi vừa mới chuẩn bị đi qua cửa gỗ lúc ba người các ngươi đồng thời nghe thấy cửa gỗ bên trong chuyển đến một thanh âm cửa không có khóa các ngươi có thể t i ế n đến ba người đồng thời dừng bước lại lâm nguyện trên mặt lộ ra một chút bối rối thần hoa thì vô ý thức nắm chặt nằm đấm lục nam kha ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại đây là may mắn kiểm định sau khi thành công phát động kịch bản nói cách khác là đối chúng ta có lợi phát triển lục nam kha hơi b u ơ n g lòng một chút nhưng không có vội vã đáp lại mà là cấp tốc phân tích lên đối phương vừa mới câu nói kia ngữ khí dùng cái này đến suy đoán đối phương thái độ ngươi tiến hành tâm lý học kiểm định thanh âm của đối phương tuổi trẻ mà chầm ổn ngươi từ đó nghe không được bất luận cái gì ác ý cũng không có hướng dẫn cùng ám chỉ thành phần ngươi cho rằng đối phương tạm thời là vô hại lại thân mật tâm lý học kiểm định bình thường lấy ám xúc sát hình thức tiến hành cợp đỡ xúc xác điểm về sau sẽ không nói cho người chơi kiểm định kết quả sẽ chỉ cung cấp một đầu thật giả tính cùng kết quả đối ứng tin tức lục nam kha tâm lý học kỹ năng là bảy mươi tại đối mặt người bình thường tiến hành tâm lý học kiểm định lúc ý vị này hắn lấy được tin tức có bảy mươi xác suất là thật hắn rất nhanh làm ra đáp lại đương nhiên hắn mở ra cửa gỗ ngươi mở ra cửa gỗ trong môn hơi có vẻ ưu ám mượn trong tay ngọn đèn q u a n mang ngươi phát hiện đây là một cái cùng ngươi tỉnh lại địa phương tương tự gian phòng đồng dặng có nước sạch trên mặt đất tấm cùng màu trắng vách tường khác biệt chính là nguyên bản cố định trong phòng cái bản bị người thô g á p cưa đức chân bản chuyển qua chính đối ngươi bên tường một cái khuôn mặt thanh tú nam nhân đang ngồi xếp bằng trên bàn vương đã tắt ngọn đèn bình tĩnh nhìn chăm chú lên các ngươi sau lưng hắn hơi cao chỗ một bức miêu tả lấy mặt trăng cùng bầu trời đem bức họa bị treo ở phía trên trông thấy cảnh tượng này sau trước tiên lục nam kha liền ý thức được một sự kiện trước đó lắng nghe thành công lúc nghe thấy kia giống như là một loại nào đó đao cùn tại cắt cơ gỗ thanh n â m đ í c h đích xác s á c liền là đao cắt gỗ cái này nam nhân cơ đ ứ t cái bàn bốn chân cùng đem đến bên tường tại trong miêu tả lấy ví von hình thức trôn xuống không đáng chú ý vô dụng tin tức đợi đến điều tra viên phát hiện sau mới tỉnh táo lại thật sự là ác thú vị cờ t r ư ơ n g sáu định hướng ngưỡng vọng t r ư ơ n g sáu định hướng ngưỡng vọng ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ gian phòng bên trong xếp bằng ở trên b à n nam nhân nói thỉnh cầu gì lâm nguyệt có chút ít cảnh giác mà hỏi như các ngươi thấy đèn dầu của ta dập tắt nam nhân cử đi nhấc tay bên trong ngọn đèn ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta tìm tới một bình nhỏ d ầ u tháp đương nhiên các ngươi có thể tại có thừa lực t ỉ n h hung dưới làm như vậy ta nhìn ngọn đèn của các ngươi cũng không có quá nhiều d ầ u tháp lâm nguyệt cảm thấy đối phương có chút q u dị truy vấn ngươi vì cái gì không chính mình tìm con người của ta tương đối lười nam nhân cười, cười. cho nên nếu như ta thủ lao có thể làm cho các ngươi thay ta hành động vậy ta đương nhiên liền không có tất yếu chính mình động không phải sao lục nam kha quan sát tỉ mỉ lấy thân thể của đối phương ý học kiểm định một d một trăm ba kiểm định kết quả ba không lớn hơn điều tra viên y học kỹ năng sát xuất thành công bảy mươi y học kiểm định thành công ngọn đèn hôn ám không có ảnh hưởng tầm mắt của ngươi nhưng ngươi vẫn không có nhìn ra trên người đối phương có bất kỳ thương thế từ hắn mấy cái trôi chạy động tác để phán đoán ngươi vững tin trên người hắn cũng không có sẽ đủ để trở ngại hành động nội thương nói cách khác hắn cũng không phải là không cách nào hành động lục nam kha trong trầm tư, lâm nguyệt tiếp tục đưa ra vấn đề cái gì thù lao nam nhân trẻ tuổi chỉ chỉ trên đầu mặt trăng cùng bầu trời đ ê m bức họa ta từ nơi này thu được rất nhiều tri thức những kiến thức này chính là ta dự chi thù lao tin tưởng ta những kiến thức này các ngươi khẳng định sẽ yêu cầu lâm nguyệt tựa hồ rất am hiểu thương lượng nàng thể hiện ra do dự thái độ nghe vào là ngân phiếu khống đã ngươi nói như vậy kia luôn có cái gì có thể làm tiền đặt cọc gì đó à? tiền đặt cọc à? nam nhân trần trờ một chút trong c h ấ p vấn này lâm nguyện nghe thấy được xúc sắc thanh âm lấy lòng kiểm định một d một trăm hai mươi chín k cười cười, cái cái lâm nguyệt lấy ánh mắt nhìn về phía lục nam kha có cái bản bọn hắn tựa hồ liền có thể từ mở đầu gian phòng cửa sổ bỏ đi lục nam kha vui vẻ cười nói tạ ơn nam nhân từ trên mặt bàn xuống tới tần hoa cảnh giác đi tới đem cái bản rời trở về nam tử trẻ tuổi không có làm ra bất luận cái gì có tính uy hiếp cử động nhìn xem tần hoa dọn đi sau cái bản m ỉ m cười nói t ố t ta nhìn các ngươi ngọn đèn thượng dầu cũng không nhiều vẫn là tranh thủ thời gian xuất phát tìm kiếm dầu thắp đi nếu như còn có cái gì vấn đề chờ các ngươi đem dầu thắp cho ta về sau ta sẽ cho các ngươi giải đáp lục nam kha đám người ngọn đèn còn có đại khái ba mươi phút thời gian bọn hắn từ phòng bảo quản bên trong lấy được một bình nhỏ dầu thắp còn không có sử dụng tạm thời lưu làm dự trữ chúng ta tìm tới dư thừa dầu thắp sau sẽ chia cho ngươi lục nam kha đáp lại nam nhân ba người xách cái bàn rời đi nam nhân gian phòng trở lại chính mình mở đầu gian phòng về sau t ầ n hoa đem cái bàn đem đến dưới cửa sổ phương ngay tại chuẩn bị leo đi lên lúc lục nam kha nhắc nhở phải cẩn thận ngươi leo đi lên thời điểm có thể sẽ tao nộ một chút chuyện kỳ dị cái gì t ầ n hoa động tác một trận quay đầu hỏi người nam kia sẽ không vô duyên vô cớ cơ chân b ả n trừ phi hắn cũng muốn xê dịch cái b ả n lục nam kha dọn bình tĩnh nói nhưng hắn bên kia nhưng không có có thể trực tiếp bỏ đi cửa sổ chỉ có một bức họa lấy mặt trăng cùng bầu trời đêm bức tranh tần hoa cái hiểu cái không ý của ngươi là hắn cố ý cơ bỏ chân b ả n chính là vì đem cái b ả n cho chúng ta để chúng ta bỏ lên trên bên này cửa sổ hắn không có lòng tốt phía bên ngoài cửa sổ gặp nguy hiểm lâm n g u y ệ t theo tần hoa mạch suy nghĩ suy nghĩ một chút đi lục nam kha lắc đầu ta chỉ có thể xác định chúng ta khẳng định không cách nào thông qua cửa sổ leo ra đi cái này mật thất tuyệt đối không thể đơn giản như vậy nào có phó bản khai cuộc liền có thể chạy trốn tần hoa cũng ý thức được điểm này không khỏi do dự ổn phả lý do không bằng chức từ bỏ lâm nguyện có chút nửa đường bỏ cuộc nghĩ như vậy s ắ c thực không có khả năng từ nơi này vào tàu mà lại gặp nguy hiểm khả năng cũng không nhỏ a lục nam kha nhìn bọn hắn một chút các ngươi lo l ắ nguy n g hiểm ta có thể tới bỏ vì cái gì lâm nguyệt khó hiểu nói ta cảm thấy tính nguy hiểm không lớn cái này mật thất không có khả năng khai cuộc liền giết chết chúng ta cũng không phải quy tắc chuyện lạ lục nam kha tin tưởng mình phán đoán mà lại ta cũng muốn biết cái này mật thất sẽ lấy phương thức gì đến ngăn cản ta thông qua cửa sổ đào thoát cũng từ đó quy xuất một chút manh mối cái này cái này hích lợi cùng nguy hiểm không thành có quan hệ trực tiếp、à? lâm nguyện không thể nào hiểu được đối phương thần hoa cũng thế lục nam kha không có nói thêm nữa hắn đem ngọn đèn đưa cho lâm nguyệt chính mình dẫm lên cái bản hướng cửa sổ bỏ đi dùng hành động thay thế ngôn ngữ cờ vợ thanh â m vang lên theo ngươi trên bàn n h ó n chân lên hai tay bắt lấy cửa sổ dùng hết toàn lực đem thân thể để đi lên ngoài cửa sổ cảnh sát tại tầm mắt của ngươi bên trong không ngừng phóng đại nhưng ngươi cách kia phiến cửa sổ càng gần liền càng phát ra hiện thân phần ánh trăng ảm đạm mà không thể gặp chờ ngươi rốt cuộc tới gần cửa sổ về sau ngươi đột nhiên phát hiện ngươi sai đây không phải là cửa sổ mà là một bức họa một bức họa lấy trăng sáng cùng bầu trời đêm họa nhưng cái này cùng t r ư ớ c ngươi nhận biết hoàn toàn trái ngược một bức họa vô luận vẽ có nhiều lập thể cảm giác cũng sẽ không phát ra ánh trăng cũng sẽ không bởi vì ngươi nhìn góc độ khác biệt mà phát sinh biến hóa mặt phẳng liền là mặt phẳng hai triệu liền là hai triệu một bức họa như thế nào mới có thể cho ngươi một loại không gian ba triệu cảm giác ngươi không thể không hoài nghi từ bản thân nhận biết một loại khó nói lên lời sợ hãi cảm giác cùng rối loạn cảm giác ở trong lòng nổi lên lục nam kha trong lòng một sợ nhưng ở hắn có bất kỳ phản ứng trước đó xúc xác thanh â m ở bên t a i lan xuống điều tra viên phát động lý trí kiểm định thành công thì mất đi một điểm lý trí giá trị thất bại thì bại m cờ đợi i thanh r trị. í giá ị Lý trí kiểm đ n 1G144. Kiểm định kết quả, 44, không điều định lớn hơn t quả, r v i ê t r ư âm tiếp tục nói ngay sau đó vu loạn bệ bộn chi thức tại ngươi nội tâm sinh sôi sau một khắc đại biểu xúc sắc cùng vận mệnh càng thêm hở hữu âm điệu vang lên trí lực kiểm định một g một trăm bảy mươi bảy kiểm định kết quả bảy mươi bảy không lớn hơn điều tra viên trí lực thuộc tính giá trị chín mươi trí lực kiểm định thành công cờ đợi thanh âm nói tiếp dựa vào ngươi mười phần s u ấ t chúng trí lực ngươi hơi có vẻ gian nàn từ kêu gỗ l o ạ n bệ bộn tin tức lưu bên trong buôn ba mà ra trong thời gian này cũng không thể tránh khỏi hấp thu đại lượng tri thức những này tri thức phần lớn là một chút vô dụng lại không có chút ý nghĩa nào tin tức nhưng cũng có ngoại lệ ngươi may mắn thu hoạch một phần siêu tự nhiên lực lượng mặc dù chỉ là tạm thời thu hoạch được pháp thuật lịch hướng ngưỡng chương không bảy mắt phòng chương không bảy mắt phòng pháp t h u ậ t định hướng ngưỡng vọng pháp t h u ậ t tiêu hao một mỗi lần thi triển tiêu hao một d ba điểm lý trí giá trị hai cấu thành này pháp t h u ậ t c h i thức bản thân tức là thi pháp cần thiết tiêu hao đang thi triển này pháp t h u ậ t ba lần về sau người thi pháp sẽ lãng quên thi triển này pháp t h u ậ t nhất định c h i thức tạo thành từ đó không cách nào lại lần thi triển thi pháp thời gian tức thì thi pháp động tác không pháp t h u ậ t hiệu quả một này pháp thuật có thể tại đối một tên có được bình thường tâm lý hoạt động cá thể tiến hành tâm lý học kiểm định lúc thi triển làm này kiểm định từ ám x u ấ t sắc biến thành minh xuất sắc lại kiểm định độ khó hạ xuống cấp một hai này pháp thuật có thể đối một cái có thể bị tầm mắt bao quát vật thể tiến hành lấy điều tra làm mục tiêu các loại kiểm định lúc thi triển làm này kiểm định độ khó hạ xuống cấp một g i chú hắn cao cứ đỉnh trời hướng phía dưới nhìn xuống bởi vậy chúng sinh cùng bạn vật đều tại hắn trong mắt lịch hướng ngưỡng vọng tin tức tràn vào trong đầu lục nam kha cuối cùng từ chống đỡ lấy thân thể khôi phục bình thường hắn n g n g đầu nguyên bản t r i ể n lộ ra ngoại giới trăng sáng cùng bầu trời đem cửa sổ biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại một b ứ c bức tranh thì ra là thế lục nam kha thấp giọng nói đối bên cạnh bên trong căn phòng tên kia nam tử trẻ tuổi sở dĩ cưa chân bản chính là vì từ trong phòng của hắn cửa sổ leo ra mà hắn tiếp cận cửa sổ lúc cũng tao lộ tình huống giống nhau cửa sổ biến thành một b ứ c tranh hoạ ở trong quá trình này tên nam tử kia cũng không hiểu thấu thu được rất nhiều tri thức lục nam kha nhớ tới đối phương trước đó lời nói nam nhân trẻ tuổi chỉ, chỉ trên đầu mặt trăng cùng bầu trời đem mức hoạ Ta từ thu nơi này đ ư ợ chính rất n i chi kiến ề u thức, thức những kiến thức này chính là lao. ta thủ t dự chi i như tưởng ta, n ữ n kiến thức này n g g thức các ơ i khẳng định Chỉ hồ cùng n sẽ yêu cầu. lục là tựa a một kha không nhau. Nghĩa hướng hiệu hai lấy được ước cũng không giống nhau. Hướng vọng hiệu quả có hai cái, giống vọng quả m cái là đem tâm lý học kiểm là lý đem đ tâm ị người h thành mình biến n xuất sắc, c ù giảm xuống gọi cùng cùng kiểm Cái kiểm một một quan định định nhiệm Chính n cấp thực khách độ độ thở. khó. khó h là sự một n g ư nếu như muốn phá tan cửa gô rất dễ dàng nhưng muốn phá tan kiên cố cửa sắt sẽ rất khó Cái tại định hướng ngưỡng vọng tác dụng dưới tâm lý học kiểm định độ khó sẽ giảm xuống cấp một mang ý nghĩa yêu cầu rất khó thành công kiểm định chỉ cần khó khăn thành công liền cũng có thể thành công mà nếu như vốn là thông thường độ khó thì tự động thành công liền là tiêu hao rất lớn lục nam kha thở dài lý trí giá trị về không sẽ lâm vào vĩnh cửu điên cuồng cái này tương đương với tất cả điều tra viên sinh mệnh hạn mức cao nhất đây cũng không phải là hiện thực chạy đoàn một chương giác s ắ p tạp sử dụng hết liền é m định hướng ngưỡng vọng cái thứ hai hiệu quả rất dễ lý giải lục nam kha rất nhanh thu hồi tâm tư nhìn về phía đồng bạn tần hoa cùng lâm nguyệt cũng nhìn thấy cửa sổ biến thành bức tranh b ấ t quá bởi vì cách xa xôi cho nên lý trí kiểm định dù cho thất bại cũng chỉ trừ một điểm lý trí hai người rất nhanh liền chậm lại đây thật là lâm nguyệt chừng lục nam kha một chút trung pi không có đem hai bay vạ gió bốn chữ này nói ra thật có lỗi lục nam kha lễ phép tạ lỗi tiếp lấy hắn cũng không có dấu g i ế m đồng đội đem pháp thuật hiệu quả nói ra liên quan đến chạy đoàn quy tắc bộ phận hắn mập mở mang qua tần hoa suy tư một hồi cái thứ hai hiệu quả là không phải có thể dùng tại trong tay người kim tệ thượng hẳn là có thể nhưng ta không nghĩ hiện tại sử dụng lục nam kha nghĩ hết lượng giữ lại lý trí lý trí giá trị càng thấp lý trí kiểm định lúc liền càng dễ dàng thất bại mà thất bại lý trí kiểm định so thành công lý trí kiểm định sẽ khấu trừ càng nhiều lý trí đây là áp tuần hoàn lý trí nhất định phải duy trì tại nhất định tiêu chuẩn mới an toàn thần hoa cùng lâm nguyệt cũng đồng ý điểm ấy vậy thì đi tôi h ngọn đèn thời gian có nhất định lâm nguyệt thúc giục nói ba người cấp tốc lấy xuống bức tranh kiểm tra một lần không hề phát hiện thứ gì về sau ba người rời đi mở đầu gian phòng hướng mắt phòng đi đến ước chừng sau năm phút cờ cợ thanh â m vang lên các ngươi phía trước xuất hiện một cái cửa gỗ cái này phiến cửa gỗ t i n h chất thoạt nhìn coi như kiên cố trên cửa dán một chương lời ghi chép giấy phía trên vẽ lấy một cái con mắt đồ án c h ố t cửa vị trí thì là có cái chìa khóa trôi đồng dạng vì con mắt đồ án chìa khóa lục nam kha kéo xuống lời ghi chép giấy nhìn về phía mặt sau trên đó viết một hàng chữ thứ nhất thân là nhất định phải có đầy đủ mạnh nhìn rõ cùng điều tra năng lực mới có thể phát hiện thường nhân không thể nhận ra cảm giác bí mật trong đó có ba chữ bị bôi thành hắc gối thấy không rõ lắm lục nam khai nhận lấy lời ghi chép giấy đưa lô hai tại cạnh cửa nghe một lát sau mở cửa ngươi mở cửa ánh vào ngươi tầm mắt chính là một cái không lớn không nhỏ gian phòng trần nhà rất cao có một chiếc không tính sáng tỏ đèn chân không ngâm làm chiếu sáng trong phòng thì là một cái ao nước mặt nước coi như thanh t ị n h chỉ là tại không sáng sủa dưới ánh đèn có vẻ hơi ảm đạm ngươi không cách nào thấy rõ trong ao có hay không v ậ thể chỉ mơ hồ có thể phán đoán chiều sâu có chừng khoảng ba bốn mét gian phòng trên vách tường dán tờ giấy lấy màu xanh nhạt làm nền một chút lộn xộn màu xanh lá cây đậm đường cong làm hoa văn trang trí phía bên phải treo trên vách tường một cái đồng hồ điện tử nó hiện lên hình bông biểu hiện trên màn ảnh lại tựa hồ như không phải trước mắt thời gian mà là đếm ngược trước mắt vì một giờ mười lăm phút đồng hồ cửa phòng bên trái cùng đối diện phân biệt có một cái t i ê n cố cửa sắt trên cửa không có biển số bên trái cửa sắt bị sơn thành lục sắt đối diện cửa sắt thì là màu cam tần hoa ngẩng đầu nhìn một chút đèn chân không đem ngọn đèn trước diệt đi tiết kiệm một chút dầu ta có cái bật lửa đến lúc đó còn có thể lại mở ra lục nam kha gật gật đầu thổi tắt ngọn đèn dầu trên bàn dầu đại khái chỉ còn lại hai mươi phút đồng hồ không đến tiêu đốt lượng lâm nguyệt lượn quanh gian phòng một vòng phát hiện lục cửa cùng cam cửa đều khóa lại đồng hồ báo thức có chút cao cũng với không tới tựa hồ chỉ có thể từ thao nước ra tay lục nam kha nghĩ đến trước đó địa đồ p h ò n g bảo quản t r ư ớ c cửa bản đồ đơn giản bên trên chỉ có từ lục bên ngoài cửa có một con đường có lẽ cam phía sau cửa là từ lộ cũng có lẽ cái kia địa đồ chỉ tiêu ký đại lộ đường tóm tắt việc nhỏ không đáng kể trong ao giống như có cái gì tần hoa cúi đầu nhìn xem ao nước hắn vừa mới qua cái điều tra kiểm định lục nam kha cùng lâm nguyệt cũng cẩn thận quan sát một phen quả thật có thể tại ao nước dưới đáy trung ương nhìn thấy một cái tiểu bóng đen có lẽ là chìa khóa lâm nguyệt cúi đầu mắt nhìn váy của mình ta không nghĩ xuống nước để ta đi tần hoa đem chính mình bày tại công cụ n g ư ờ i vị trí trước mắt đoàn đội phân công dần dần hình thành tần hoa phụ trách một ít khổ sở sống v i ệ t cực lâm nguyệt phụ trách thương lượng lục nam kha phụ trách s i u tập cùng phân tích manh mối lấy ba người ăn ý cùng tín nhiệm trình độ mà nói chỉ có thể làm đến loại này bước đầu phân công t ầ n hoa bỏ đi áo ngoài nhảy vào trong nước đang chờ đợi tần hoa tìm tỏi thời điểm lục nam kha đem ánh mắt đặt ở mắt phòng tường trên giấy lộn xộn màu xanh lá cây đậm đường cong răng khắp nơi tại màu xanh nhạt màu lóc thượng lung tung b ơ i lên đột nhiên lục nam kha cảm giác thấy hoa mắt những cái tia đường c ò n t ự a hồi nhúc ních cao tới chín mươi trí lực linh cảm cuối cùng vẫn là có nó tệ nạn x u ấ t sắc ở bên thai lan lộn linh cảm kiểm định một d một trăm mười một kiểm định kết quả mười một không lớn hơn điều tra viên linh cảm thuộc tính giá trị chín mươi linh cảm kiểm định thành công chương tám đại thất bại chương tám đại thất bại điều tra viên phát động lý trí kiểm định thành công thì sẽ không mất lý trí giá trị thất bại thì mất đi một điểm lý trí giá trị lý trí kiểm định một d một trăm bảy mươi tám kiểm định kết quả bảy mươi tám lớn hơn điều tra viên trước mắt lý trí giá trị bốn mươi chín lý trí kiểm định thất bại lý trí giá trị giảm một điều tra viên lý trí giá trị đã thay đổi lý trí bốn mươi tám lục nam kha con ngươi rung động tay chân không thể động đậy trong cổ khó mà ức chế mà bốc lên không thành ngữ nói gầm nhẹ tại trong ánh mắt của hắn màu xanh lá cây đậm hoa văn tựa hồ cùng màu xanh nhạt màu lót dung hợp ở cùng nhau những cái k i a đường quang hợp thành từng đầu mang theo xanh lục hoa văn trường xà lít nha lít nhít trường xà đối ngươi tây mình bọn chúng từ vách tường bỏ xuống theo bắp chân của ngươi bỏ lên trên thân thể quấn quanh ở trên cổ của ngươi n g ư ơ i rắn tại ngươi trên gương mặt liếm láp vang lanh lân phiến tại trên da thịt của ngươi du động hai viên răng nhanh chống đỡ ngươi cái cổ ngươi phản phất có thể cảm nhận được răng nội bộ lưu động nộp đ ộ n khó mà hình dung sợ hãi tại trong lòng ngươi sinh sôi nhưng sau một khắc những cảnh tượng này tất cả đều biến mất chỉ để lại ngươi run dày hồi ức lục nam kha cắn răng c ư ỡ n g ép đem tầm mắt tử tưởng trên giấy dịch chuyển khỏi lý trí gặp giảm bất trực tiếp ảnh hưởng tới đầu góc của hắn l ự c chú ý nhường hắn nhất định phải một lần nữa tốn hao mấy chục giây chỉnh lý suy nghĩ người thế nào lâm n g u y ệ t chú ý tới dị thường của hắn quá thông minh cũng có chỗ xấu không phải sao lục nam kha gạt ra tiếu dung lâm n g u y ệ t mơ hồ minh bạch cái gì nàng không nhiều lời cái gì nghĩ n g h ĩ sau、so、đi tới đếm ngược đồng hồ p hai í mươi ban đầu giá trị nhảy bọn không hề nghi ngờ thất bại xoay một tiếng thần hoa từ trong ao leo lên màu cam chìa khóa ao nước dưới đáy trung ương tìm tới hắn lung lay đầu đem chìa khóa ném xuống đất có màu cam chìa khóa hẳn là liền có thể mở ra màu cam cửa đi trước nhìn xem lâm n g u y ệ t hỏi đi thôi lục nam kha dùng tần hoa cái bật lửa thắp sáng ngọn đèn cầm chìa khóa mở ra căn khóa đẩy cửa ra ngoài cửa là một đầu sàn nhà c h â n nhà cùng vách tường đều bôi thành màu cam hành lang cuối hành lang bao phủ trong bóng đêm lục nam kha dẫn đầu đi đến lâm n g u y ệ t thứ hai tần hoa mặc vào áo ngoài đi tại cuối cùng ước chừng sau năm phút ba người đi tới cuối hành lang nơi này là trùi lủi màu cam v á t ư n g chỉ có trên mặt đất b ả y ra có một cái cái hộp nhỏ trên cái hộp đầu viết có một hạt chữ một cái hợp cách không nên bị mặt ngoài cạn tầng bí mật chỗ che đậy nhưng mỗi một phần bị thu thập bí mật đều hẳn là thu hoạch được khen thưởng trên cái hộp treo một cái màu vàng k hóa không cách nào mở ra yêu cầu màu vàng chìa khóa lâm nguyệt nhìn chăm chú hộp nhìn qua phía trên chữ là có ý tứ gì lục nam kha cười nói là nhắc nhở nơi này không có những bậc khác chúng ta đi về trước đi ba người cầm lấy hộp trở lại mắt phòng dập tắt ngọn đèn phía trên dầu thấp chỉ còn lại một lớp mầm m a n lâm nguyệt trên đường đi đều đang nghĩ trên cái hộp nhắc nhở trở lại mắt sau phòng nàng nhìn về phía lục cửa nghi ngờ nói chúng ta vẫn là không có lục cửa chìa khóa chẳng lẽ tại trong cái hộp này như thế sáu ba lục nam kha cười cười không trong cái hộp này là khen thưởng khen thưởng lâm nguyện tựa hồ minh bạch cái gì mỗi một phần bị thu thập bí mật đều hẳn là thu hoạch được khen thưởng chúng ta thu thập được bí mật gì lục nam kha sớm đã tham gia phá câu đố viên tiêm màu cam chìa khóa liền như trinh lấy bí mật bởi vì chúng ta chính là thông qua viên kia chìa khóa mới đến cái hộp này vậy cái này hộp như thế nào mới có thể mở ra thần hoa chỉ chỉ trên cái hộp màu bạc hóa lâm n g u y ệ t suy tư trước mắt chúng ta còn không có thăm dò hẳn là cũng chỉ có cái kia đếm ngược đồng hồ nhưng nếu như trong hộp không có lục cửa chìa khóa chúng ta vẫn là không có cách nào tiếp tục đi lên phía trước chúng ta chẳng lẽ lọt đầu mối gì nàng nói câu nói sau cùng lúc nhìn về phía lục nam kha lục nam kha mỉm cười nói không nên bị mặt ngoài cạn tầng bí mật chỗ che đậy chúng ta kỳ thật còn có một nơi chỉ thăm dò tân ngoài cùng tại kia thu được bí mật về sau liền cho rằng nơi đó không có cái khác bí mật t ấ n hoa cùng lâm nguyệt đầu tiên là nghi ngờ trong n g á y mắt tiếp lấy đột nhiên kịp phản ứng ao nước lục nam kha mỉm cười gật đầu nói bổ sung các ngươi còn nhớ rõ mắt cửa phòng l ờ i ghi chép giấy phía sau miêu tả sao thứ nhất thân là nhất định phải có đầy đủ mạnh nhìn do cùng điều tra năng lực mới có thể phát hiện thường nhân không thể nhận ra cảm giác bí mật ta hoài nghi phía trên bị bôi h ắ t chữ cùng trên cái hộp bị bôi h ắ t chữ là giống nhau b à chữ lục nam kha nói mà căn phòng này tựa hồ đang khảo nghiệm chúng ta siêu tập tin tức năng lực thì ra là thế lâm nguyệt giật mình gật đầu tân hoa đã cởi áo ngoài chuẩn bị lần nữa xuống nước tìm kiếm chìa khóa xem trước một chút đồng hồ có thể hay không lấy xuống lục nam kha nhắc nhở t ầ n hoa nhẹ gật đầu đi vào bên tường hướng lên nhảy một cái nhảy vọt kiểm định một d một trăm ba mươi ba kiểm định kết quả ba mươi ba không lớn hơn điều tra viên nhảy vọt kỹ năng sát xuất thành công bốn mươi nhảy vọt kiểm định thành công tần hoa thân hình nâng lên hai tay tại đồng hồ thượng một chảo dễ như t r ở bàn tay mà đem hai xuống đây là một cái từ tiêu chuẩn số năm tính kiểm tin khô khu động hình vương đồng hồ điện tử không cách nào tại không bạo lực tình huống dưới đem nó tháo rỡ ngươi chú ý tới đồng hồ đằng sau viết bốn số l ư tự hai n trăm c h m ớ i mật mã thần hoa đem đồng hồ biểu hiện ra cho hai người lục nam kha trầm lâm một lát ta đi phòng bảo quản điện mật mã vào đi ngươi xuống nước tìm xem lục chìa khóa cửa hẳn là ngay tại trong ao ta đi theo ngươi lâm nguyệt nói thần hoa không có ý kiến gì ba người tạm thời phân đội lục nam kha thắp sáng ngọn đèn cùng đem một bình nhỏ d i ấ u thắp r ố t vào sau đó cùng lâm nguyệt rời phòng vì tiết kiệm thời gian hai người tăng tốc bước chân rất nhanh về tới phòng bảo quản lục nam kha thâu nhập hai n một cái cửa tủ đ ứng thanh bắn ra lộ ra trong đó một thanh màu vàng chìa khóa lần này hộp có thể mở ra lục nam kha cầm lấy chìa khóa cùng lâm n g u y ệ t về tới mắt phòng tần hoa vừa bận từ trong nước tới hắn ra hiệu một chút trên tay lục sắc chìa khóa tại ao nước nơi hẻo lãnh dấu rất tấn l ấ p xem ra căn phòng này cũng thăm dò hoàn tất lục nam kha dùng màu vàng chìa khóa mở hộp r a khóa hộp nội bộ làm một thanh dao bấm cùng một bình nhỏ dấu thắp dấu thắp đại khái có thể kéo dài nửa giờ tả hữu chiếu sáng thời gian cây đao này cho ta đi tần hoa mặc quần áo tử tế chỉ chỉ ra bấm lâm n g u y ệ t nhìn một chút tần hoa trên người cơ bắp nhúm v a i ngươi cầm hẳn l á sò t a cầm hữu dụng lục nam kha đem dao bấm đưa cho tần hoa ba người đi vào lục sắt trước cửa đồng dạng là đưa lỗ thai lắng nghe sau mở cửa ngươi mở cửa ngoài cửa làm ộ t đầu cùng lúc trước không sai biệt lắm hành lang trên mặt đất vẽ lấy một cái mũi tên chỉ hướng phía trước mũi tên bên cạnh có một cái phim hoạt hình đại nao đồ án ba người tiếp tục tiến lên vẫn như c ũ là lục nam kha lâm nguyện tần hoa đội n ũ trình tự xúc sáp thanh â m bỗng nhiên tại lục nam kha vang lên bên hai lắng nghe kiểm định một dê một trăm một trăm lắng nghe kiểm định đ l lại, lại một, một, một cái cao lớn khôi ngô bóng người tràn vào tầm nhìn hắn như xe tải đồng dạng phá vỡ cửa ngầm không nói lời gì ngăn ở trong hành lang hắn hất lên giày đặt màu đen áo khoác sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc nào con ngươi đục ngầu mà ảm đạm một cây súng lục bị hắn nắm trong tay chính đối lục nam kha vậy tần hoa ánh mắt ngưng tụ thân hình như rắn truyền đồng dạng vòng qua lâm nguyệt liền muốn bọn tới đội ngũ phía trước nhưng còn nhanh hơn hắn chính là một tiếng súng vang ẩm điều tra viên ở vào người bắn cận c h i ế n phạm vi bên trong người bắn lần này xạ kích coi là chống đỡ gần xạ kích xạ kích kiểm định thu hoạch được một cái ban thưởng x u ấ t s ắ c xạ kích kiểm định một dê một trăm bảy mươi sáu ban thưởng xúc xác một dê một trăm mười bảy kiểm định kết quả mười bảy không lớn hơn người bắn súng ngắn kỹ năng sát xuất thành công ba mươi lăm xạ kích kiểm định thành công tạo thành tổn thương một d ê mười năm lục nam kha chỉ nhìn thấy trước mặt ánh lửa l ó e lên sau đó bị gạo thét đạn xuyên qua bà bay đau đớn kịch liệt tự thương hại nơi cửa không ngừng chuyển đến hắn thân thể n h o n g một cái cả người hướng về sau ké ngựa điều tra viên điểm sinh mệnh đã thay đổi điểm sinh mệnh s á u cái này lâm nguyệt trên mặt lộ ra bối rối nhưng vẫn là cắn răng tiếp nhận lục nam kha thân thể để tránh hắn té ngã trên đất nàng một cái tay khác nhanh chóng cầm lục nam kha tay phải ổn định lắc lư ngọn đèn hiện làm sao bây giờ a lâm nguyệt kinh hoàng lên tiếng nàng vô ý thức liền muốn kéo lấy lục nam kha lư lại nhưng này cái bốc lên khói lửa cùng nhiệt khí họng súng cơ hồ ngay tại hai người trước mặt đúng lúc này thần hoa thân ảnh xuất hiện tại họng súng bên cạnh sát mặt hắn lạnh lùng đáng sợ hai tay không chút do dự đón cánh tay của đối phương rào đi chiếc y kiểm định một d một trăm ba mươi lăm kiểm định kết quả ba mươi lăm nhỏ hơn tương đương điều tra viên đầu đã kỹ năng sát xuất thành công bảy mươi một nửa chiếc ký kiểm định kết quả vì khó khăn thành công đối mặt tần hoa công kích mặc dày đặc cáo khoác nam tử không lùi mà tiến tới cầm súng lục cánh tay đột nhiên chọc ra trực kích tần hoa ngực bụng mục tiêu lựa chọn phản kích phản kích kiểm định một d một trăm mười bốn kiểm định kết quả mười bốn nhỏ hơn tương đương mục tiêu hậu đả kỹ năng sát xuất thành công năm mươi một nửa phản kích kiểm định kết quả vì khó khăn thành công phản kích kiểm định thành công đẳng cấp không cao tại chiến kỹ kiểm định thành công đẳng cấp mục tiêu phản kích thất bại trong một chớp mắt tần hoa hừ lạnh một tiếng đồng dạng không lùi mà t i ế n tới hai tay giống như rắn cuốn lấy cánh tay của đối phương một mực cố định k h ớ p nối cánh tay của đối phương đập nệm tại tần hoa ngực lại bởi vì khớp nối cố định mà không cách nào thi lực kình lực mềm mại tần hoa thuận thế bốn lẻo đ e một trong tay đất, rơi xoay phương cầm súng ngắn xoay rơi xuống đối lại cầm m cước đá hướng về phía cuối hướng phương đá đối phía hành hiệp, hắn hiểm nhất khí. lang. Ngắn ngủi một hiệp, hắn giải trừ đối nguy giải về vũ、khí. một Một trừ bên khác lâm nguyệt rốt cuộc tỉnh táo một chút nàng từ trong túi tiền lấy ra các loại cấp cứu công cụ xử lý lên lục nam kha vết thương cấp cứu kiểm định một g một trăm bốn mươi năm kiểm định kết quả bốn mươi năm không lớn hơn điều tra viên cấp cứu kỹ năng s á t x u ấ t thành công năm mươi cấp cứu kiểm định thành công màu trắng băng vải vòng quanh bả vai quân khá hơn chút vòng miên cương đã ngừng lại vết dịch xói mòn lục nam kha cảm giác vết thương đạn bắn chỗ đau đớn hóa giải một chút điều tra viên nhận lấy thành công cấp cứu xử lý điểm sinh mệnh thêm một điều tra viên điểm sinh mệnh đã thay đổi điểm sinh mệnh bảy làm tốt hắn thở ra một hơi chống đỡ lấy thân thể đứng lên nhìn về phía tần hoa bên kia ba tần hoa một trưởng bố mở đối thủ hành quyền một cái tay khác từ bên hông một vòng dao bấm trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn thấp người b a chạm thành công đem đối thủ khôi ngô cao lớn thân thể đụng nhoáng một cái t i ế p lấy thừa dịp đối phương trọng tâm bất ổn một cất trực tiếp đá hướng về phía đầu gối frank trần muộn thanh âm vang lên đối thủ nhất thời khó mà nắm chắc cân bằng cả người hoành té xuống đất tần hoa thân thể vừa rơi xuống quỳ gối trực tiếp đập vào đối thủ trước ngực trong tay d a o bấm hướng phía chỗ cầu ngoan lệ sẽ qua công kích kiểm định một d một trăm chín kiểm định kết quả chín nhỏ hơn tương đương điều tra viên đầu đả kỹ năng giá trị bảy mươi một phần năm công kích kiểm định kết quả vì rất khó thành công bị áp đảo trên mặt đất nam t ử không dê n một tiếng đục ngầu ánh mắt lạnh lùng quét qua phong mang tất lộ truy thủ màu đậm trong con ngươi không tình cảm chút nào ngay sau đó bàn tay hắn không chút do dự nằm ngang ở dao bấm phải qua đường một cái tay khác lại trực tiếp hướng tần hoa trên mặt vung đi mục tiêu lựa chọn phản kích, phản kích kiểm định 1 ộ 1 7 7 kiểm định kết quả 77, lớn hơn mục tiêu hầu đả kỹ năng sát xuất thành công 50, phản kích kiểm định thất bại g i a o bấm cùng nằm ngang ở đao trước bàn tay sắp tiếp xúc tần hoa ánh mắt gắt gao khóa chặt lại đối phương con người tại kia ảm đạm hỗn độn phía dưới đến tột cùng lại như thế nào ý chí khu xử đối phương làm ra dạng này không để ý sinh tử cử động tần hoa bên thai hờ hững mà lãnh đ ạ m âm đ i ệ u băng lên tuyên cáo đối phương kết thúc điều tra viên công kích kiểm định kết quả vì rất khó thành công lại cũng không bị mục tiêu phản kích cùng né tránh lần này công kích sẽ tạo thành càng lớn tổn lần này công kích từ xuyên qua vũ khí tạo thành lần này tổn thương tổn thương x u ấ t sắc cùng tổn thương gia trị ngầm thừa nhận mát trị số cùng ngoài định mức gia tăng một lần vũ khí tổn thương x u ấ t sắc tạo thành tổn thương 4 4 1 t r ă t g bốn t â n hoa giao bâm thế không thể đỡ xuyên qua bàn tay của đối phương cùng dư thế không giảm t ạ i trên cổ xóa mở một lỗ hổng khổng lồ huyết dịch cốt cốt c h ả y ra dù cho nhận như thế tổn thương nam tử vẫn như c ũ không rên một tiếng chỉ là ánh mắt hoàn toàn ảm đạm xuống chiến đấu kết thúc hô hô tân hoa thở hồn hển m ư ờ cái cho dù là chỉ có mười mấy giây chiến đấu kịch liệt cũng sẽ cấp tốc tiêu hao hết đại lượng thể lực húng chi trước lúc này hắn còn tại trong a o bơi hai ba mươi phút đồng hồ thân thủ rất lưu loát đã lục nam kha đi lên trước vô vô tần hoa bà bay tần hoa cơ bắp dần dần trầm t ĩ n h lại nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú trước mặt chết đi nam tử không nói gì theo ánh mắt của hắn lục nam kha nhìn sang tên nam tử kêu nguyên bản sắc mặt tái nhợt càng thêm tái nhợt phản phất đã mất đi tất cả nhiệt độ da của nó lòng xuống con ngươi triệt để tan giã chỗ cổ cốt cốt c h ả y ra huyết dịch rất nhanh chạy hết chỉ để lại miệm vết thương cấp tốc trở nên vàng như đến khô g á o làn da cơ thể của nó cũng bắt đầu kéo căng không bao lâu liền hoàn toàn sơ cứng lục nam kha bỗng nhiên ý thức được không thích hợp linh cảm kiểm định một d một trăm tám mươi tám kiểm định kết quả tám mươi tám không lớn hơn điều tra viên trí lực thuộc tính giá trị chín mươi linh cảm kiểm định thành công làn da tái n h ậ n cơ bắp lỏng mất nước thi lạnh thi cương đây là người sau khi chết thi thể biến hóa mấy cái giai đoạn duy nhất dị thường là biến hóa của nó quá nhanh n g ư ờ i cảm giác được mười phần không thể tưởng tượng nổi đây quả thực tựa như là nó vốn chính là một cỗ thi thể chỉ là trước đó tại một loại nào đó siêu tự nhiên lực lượng tác dụng dưới sống đi qua mà giờ khắc này kia cỗ siêu tự nhiên lực lượng biến mất thế là nó lại trở về tử vong bản chất có lẽ ngươi là đúng đâu chương mười não phòng chương mười não phòng điều tra viên phát động lý trí kiểm định thành công thì mất đi một điểm lý trí giá trị thất bại thì mất đi một d bốn giờ lý trí giá trị lý trí kiểm định một dê một trăm tám mươi hai kiểm định kết quả tám mươi hai lớn hơn điều tra viên trước mắt lý trí giá trị bốn mươi tám lý trí kiểm định thất bại lý trí giảm bớt một d bốn hai điều tra viên lý trí giá trị đã thay đổi lý trí giá trị 46, cho dù sớm đã trong i h n tiến à khoảng ạ y đ thời gian này tần hoa đem thi thể trên dưới lật ra một lần cuối cùng tìm được hai loại vật phẩm một là một viên phẩm tướng thượng giai hồng bạc thạch sắc vân mà đang gần như không tạp chất hai là một bản sách nhỏ thật mỏng phía trên dùng tần hoa xem không hiệu văn tự ghi chép thứ gì s ố bên trong có một chương đội n ộ t thẻ kẹp sách trên đó viết 9832. chúng ta hồi phòng bảo quản lâm nguyệt mắt nhìn con số đề nghị không đội đi trước não phòng nhìn một chút lục nam kha tỉnh táo bắt bỏ nếu như mỗi lần gặp phải con số đều hướng đi trở về sẽ lãng phí chúng ta thời gian dài cũng thế lâm nguyệt không có dị nghị lục nam kha tiếp nhận sách nhỏ mắt nhìn tiếng latin kiểm định một g một trăm m ư ơ i một kiểm định kết quả m ộ ư ơ i một không lớn hơn điều tra viên tiếng latin kỹ năng sát xuất thành công bốn mươi b ố tiếng latin kiểm định thành công người ý thức được đây là một bản từ tiếng latin viết thần bí học điện tịch dùng từ tối nghĩa khó hiểu không thiếu một chút sơ hở cùng sai lầm viết lục nam kha quen thuộc rất tốt cùng đồng đội cộng hưởng tình báo cái này sổ là dùng tiếng latin viết ta có thể xem hiểu nhưng phải tốn không ít thời gian ngươi làm sao sẽ còn tiếng latin lâm n g u y ệ t cảm thấy ngoại ý muốn mà hỏi khả năng ta mất trí nhớ trước là cái bác sĩ lục nam kha cười cười ba người không có lại nói chuyện tiếng thiếp lấy tìm t ò i một lần thi thể xô ra tới cường ẩm phát hiện bên trong dị thường tắc n g n như là một cái dựng thẳng quan tài đi thôi tần hoa tiếp nhận ngọn đèn hướng phía trước dẫn đường lục nam kha là người bị thương đứng hàng thứ hai lâm nguyệt lót đằng sau đi một khoảng cách ba người nhìn thấy trước đó bị tần hoa đã bay súng đ g ắ n ta sẽ xa kích lục nam kha cử đi ra tay lâm nguyệt cùng tần hoa liếc nhau một cái cái trước n ú n g bay cái sau im lặng viết đem súng lục nhặt lên giao cho lục nam kha lục nam kha kiểm tra một chút súng đ g ắ n còn lại một viên đạn hắn nạp lại thượng một đạn cầm súng lục cảnh giới ba người cứ như vậy đi tới náo trước của phòng một cái có chút kiên cố cửa gô đứng lặng tại cuối hành lang trên cửa dán một chương lời ghi chép g ấ y phía trên vẽ lấy một cái đại nao đồ án cùng mắt phòng giống nhau chốt cửa vị trí bên trên treo chìa khóa chìa khóa trôi đồng dạng vì đại nao đồ án rất tự nhiên lục nam kha đi lên trước kéo xuống lời ghi chép giấy nhìn về phía mặt sau mặt sau đồng dạng có một hàng chữ thứ hai vì tìm được nhiều bí mật hơn đầy đủ tin tức xử lý cùng năng lực phân tích là cần thiết nhìn như vậy đến mắt chỉ liền là sức quan sát nao chỉ liền là tin tức xử lý năng lực lục nam kha đem lời ghi chép giấy nhét vào trong túi thần hoa đưa lỗ thay n h a n móng sau đó mở cửa phòng ngươi mở cửa phòng ra gian phòng bên trong ảm đạm v ô quang mượn trong tay ngọn đèn á n h lửa các người miễn cưỡng có thể thấy rõ bên trong trang hoàng các người chính đối diện chính là che kín toàn bộ vách tường giá sách phía trên lít nha lít nhít chất đầy thư tịch bên cạnh bày ra có một khung thang lấy cung cấp lấy cầm trên giá sách bên cạnh thư tịch tại các người bên trái có một cái sơn thành màu l a m cửa phòng các người phía bên phải thì bày ra có một đại sở lọt mẹ chị gian phòng trên sàn nhà đặt vào một bình nhỏ dầu thắp lục nam kha mắt liếc làm cửa hồng môn là phòng bảo và cửa ca cửa cùng lục cửa là mắt phòng hai cánh cửa màu vàng thì là cam phía sau cửa trên cái hộp đỏ cam vàng lục lam tràn tím cái này bảy loại nhan sắc còn thừa lại t h a n h cùng tử chưa từng xuất hiện lâm n g u y ệ t hiếu kỳ hỏi vì cái gì không phải đỏ cam vàng lục màu xanh tử cái này kỳ thật mới là chính tông cầu v ò n g bảy sắc a lục nam kha ôn hòa cười cười bởi vì mắt trong phòng xuất hiện ba loại nhan sắc cho nên ta cảm thấy não phòng sẽ không chỉ cùng màu l a m cái này một loại nhan sắc tương quan tại đẩy da lam cửa trước khi rời đi chúng ta khẳng định sẽ còn gặp phải cùng thanh sắc tương quan đ ồ vận từ chỗ nào bắt đầu kiểm tra t ầ n hoa hỏi một câu kệ sách báo đi lục nam kha tùy ý đáp ba người đến giữa trung ương nhặt lên tiêm một bình nhỏ dầu thấp lúc chiến đấu ngọn đèn gắn chút dầu ra ngoài hiện tại dầu thấp vừa lúc đốt sạch thế là lục nam kha thuận tay đem cái này một bình dầu thấp tăng thêm đi vào tính cả trước đó chiếc hộp màu vàng bên trong một bình nhỏ dầu thấp ngọn đèn bây giờ còn có thể chiếu sáng sáu mươi phút đồng hồ tần hoa dẫn mọi người d ơ ngọn đèn đi vào kệ sách báo trước mặt nơi này thư tịch nhiều làm cho người nhức đầu tần hoa tiện tay rút mấy quyển nội dung bên trong đủ loại n á o phòng lời ghi chép trên giấy nói tin tức xử lý năng lực có phải hay không liền là để chúng ta tại những sách này bên trong tìm tới tin tức hữu dụng lâm nguyệt sờ lên cái có khả năng bất quá chúng ta vẫn là đi trước sở lọt mẹ chị nhìn xem lục nam kha trả lời thế là ba người lại đi tới sở lọt mẹ chị trước đây là một cái giản lược gió sở lọt mẹ chị thậm chí giản lược đã tới chưa ném tiền xu danh vị loại trừ kim loại cảm nhận ra bên ngoài nó chỉ có ba cái pha lê k h u n g một cái tay hãng cùng một cái xuất hàng danh vị pha lê khung bên trên có khác biệt đồ án bao quát nhưng không giới hạn trong bảo dương hoa quả đao kiếm t h i ể m điện thậm chí phim h ỏ a hình đại tiện ai đi thử một chút lục nam kha hỏi một câu rất nhanh lại bổ sùng hẳn là không nguy hiểm ta tới đi lâm nguyệt cảm giác chính mình lần này phó bản bên trong không có đưa đến cái tác dụng gì thế là sung phong nhận việc mà tiến lên kéo động tay hãm cờ đ ợ thanh âm không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện theo nơi g ư kéo động tay hãm pha lê khung thượng đồ án bắt đầu chuyển động vài giây đồng hồ về sau ba cái đồ án từng cái cố định xuống cái thứ nhất đồ án là tượng trưng cho thưởng lớn bảo dương cái thứ hai đồ án cũng là như thế mà đệ tam đồ án xúc sắc lộc cục lộc lộc lăn ộ c l lộn tiếng băng lên đồng thời còn có đạm mạc tiếng nhắc nhở may mắn kiểm định một d một trăm sáu mươi sáu kiểm định kết quả sáu mươi sáu thấp hơn điều tra viên may mắn thuộc tính giá trị 75, may mắn kiểm đ ị chương t Cờ tờ thanh mười lại xuất hiện, phi xuất t h một vĩnh hằng tôi tớ chương mười một vĩnh hằng tôi tớ không giải thích được lâm nguyện biểu thị xem không hiểu lục nam kha tiếp nhận tờ giấy nhìn kỹ một chút tờ giấy này có không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ dị xúc cảm tựa hồ là dùng đặc thù chất liệu chế thành lục nam kha cảm giác ở nơi nào gặp qua tương tự chất liệu hắn nhớ lại một chút sau đó lấy ra tại mở đầu gian phòng bên trong lấy được tờ giấy tờ giấy này bên trên viết chạy ra nơi này xúc cảm đồng dạng phi thường kỳ dị hai tấm tờ giấy mặt sau đều không có chữ viết chỉ có thể đi lật sách rồi lâm nguyệt lẩm bẩm một câu còn nhớ do mắt phòng nhắc nhở sao lục nam kha cười cười chỉ vào sờ lọt mẹ chị không nên bị tầng ngoài bí mật chỗ che đậy cái này máy móc thoạt nhìn còn có thể tiếp tục sử dụng thu hoạch được thưởng lớn về sau sợ đoạt mẹ chị cùng lúc trước cũng không có cái gì khác biệt tay ham tựa hồ vẫn có thể kéo xuống lâm nguyệt sờ lên cái mũi đi qua lại kéo một lần ba cái đồ án lần nữa chuyển động cố định nhưng là lần này có lẽ là ngươi vận khí quá kém đồ án tất cả đều là phim hoạt hình đại tiện cùng lúc đó xuất hàng trong mang có một đạo mang theo mùi thối bóng đen hướng ngươi phụ tới lâm nguyệt giật mình vô ý thức hướng bên cạnh né tránh né tránh kiểm định một dê một trăm hai mươi hai kiểm định kết quả hai mươi hai nhỏ hơn tương đương điều tra viên né tránh kỹ năng s á t x u ấ t thành công 50, né tránh kiểm định thành công 3. đạo hát ảnh kiên nện xuống đất đây là một khối có chút hư thối sầu riêng sầu riêng trong thịt ở giữa có một cái thanh sắt chìa khóa như ẩn như hiện cùng lúc đó sợ lót mẹ chịt giống như là không có điện giống như mờ đi xem ra đã không cách nào tiếp tục sử dụng làm cái lông a lâm nguyệt bố vỗ ngực làm ta sợ kêu to một tiếng ta còn tưởng rằng là một loại nào đó bài t i ế t vật lục nam kha cười cười đi qua nhặt lên chìa khóa sau đó hắn tại ống tay á o thượng xé mở một mảnh vải rách đem chìa khóa bên trên nhiễm hư thối sầu riêng thịt lau sạch sẽ chỉ có thể nói vẫn còn may không phải là bài t i ế t vật không phải thật rất buồn nôn lục nam kha ghét bỏ đem vải rách n é m đi dùng thanh sắt chìa khóa mở ra dài mảnh mẫu gỗ ngươi mở ra khóa ngươi phát hiện bên trong là hai quyển bày ra tốt sách thật dày bên trái quyển sách kia bên trên viết chân lý sùng ái trí giả sáu chữ to trang đ i a là một cái giơ ngón trọ lên đặt ở bên miệng làm suy động tác mang theo mũ trùm thấy không rõ khuôn mặt bóng người tới đối ứ n phía bên phải quyển sách kia thượng thì biết vận mệnh quyến cố c u ồ n đồ trang đ i ệ là một cái tại nước sông Trừ cái đó ra, trong hộp còn có một thanh thể ra, ra, cái còn có có công nghệ cao cảm giác súng kích、điện. Cái chôi này, súng kích có diệu điện. điện dưới đó đấy có thể mở ra, bên trong nghệ súng này súng bên hộp mở kỳ lấy à làm là, này là dốc dùng muốn số cho chính cái chôi kích chuẩn viết tin người ngoại điện tiêu tựa tin. súng lỗ l khảm, hồ ý thường thức để phán đoán cái này có lẽ liền là một thanh mô phỏng chân thật súng đồ chơi coi như thật có thể lấy số năm tin khu động chỉ sợ công kích công suất cùng sử dụng số lần cũng phi thường có nhất định lục nam kha nhìn qua thì tay đem phía bên phải thư tịch cầm lên ngay tại hắn tạy cầm sách lên thời điểm một quyển sách khác tựa hồ vốn là mục nát chịu không thấu tăng thêm tác theo gió nhẹ quét, trực tiếp hóa thành hắn động mang nhẹ Nô. gió hóa cho bị bụi.、No. lục nam kha cầm vận mệnh quyến cố cùng đồ trầm mặc mấy giây cái này hai quyển sách tựa như là hai chọn một thiết kế lâm nguyệt nhìn ra một điểm môn đạo có lẽ vậy lục nam kha lật bài tờ trong sách văn tự lấy hán ngữ viết thành chỉ là câu chữ ngữ pháp đều tối nghĩa mà thơ bảo vô luận là muốn đơn giản đọc vẫn là cẩn thận tìm kiếm đều cần thời gian nhất định xem ra chúng ta muốn bắt đầu lật sách lục nam kha cầm quyển sách này đi đến giá sách bên cạnh trầm mặc thật lâu tần hoa mở miệng đề nghị vì tiết kiệm dầu tháp ba người chúng ta cùng một chỗ xem đi lục nam kha ngươi đến xem trước đó từ kẻ tập kích nơi đó nhận được tiếng latin sách nhỏ quyển sách kia chỉ có ngươi có thể xem hiểu ta cùng lâm nguyệt liền một người phụ trách lục soát giá sách nhìn có thể hay không tìm tới đầu mối gì một người khác nhìn bản này vận mệnh quyến cố c ư n g độ lục nam kha gật gật đầu được ba người thế là tại ngọn đèn trước ngồi xếp bằng xuống mượn ngọn đèn quang mang nhìn lên sách tới lâm nguyệt lấy qua quyển kia vận mệnh quyến cố c ư n g độ tần hoa thì lật lên giá sách lục nam kha lật ra sách nhỏ thời gian dần dần trôi qua đại khái hai mươi phút đi qua sau ngươi rốt cuộc hoàn toàn hiểu được trong quyển sách này ghi lại nội dung trong quyển sách này ghi chép một cái tà ác pháp thuật nó có thể nhường thi thể đ ỉ n h chỉ hư thối đều lần nữa thu hoạch được năng lực hành động người ý thức được đây chính là khống chế kẻ tập kích kia pháp thuật người hiểu rõ này pháp thuật hiệu quả nhưng nếu như muốn học được này pháp thuật người yêu cầu trí ít ngoài định mức tốn hao một dê mười ngày thời gian đến xâm nhập học tập thu hoạch được pháp thuật vĩnh hằng tôi tớ tin tức pháp thuật vĩnh hằng tôi tớ pháp thuật tiêu h à o một mười hai giờ mp hai một dê sáu điểm lý trí giá trị ba năm giờ ý chí thi pháp thời gian sáu tiếng thi pháp động tác bản pháp thuật yêu cầu một bộ đầy đủ hoàn chỉnh thi thể cùng một viên hồng bảo thạch người thi pháp yêu cầu tại thi thể chung quanh khắc xuống tương ứng thần bí học ký hiệu đem một năm giờ hai mươi tám khắc máu của mình rót vào thi thể trái tim cùng ngậm lấy hồng bảo thạch không gián đoạn niệm t ụ chú ngự sáu giờ trong quá trình này người thi pháp năm giờ ý chí sẽ đổi chỗ đến hồng bảo thạch bên trong trở thành chủ nô ở giữa liên hệ môi giới pháp thuật hiệu quả một thi pháp sau khi thành công nô buộc lực lượng thể chất nhanh nhẹn thuộc tính sẽ giảm xuống đến năm mươi ý chí giảm xuống đến ban đ ầ một nửa trí lực cố định vì một năm giờ trừ bỏ cách đấu loại kỹ năng bên ngoài tất cả kỹ năng giảm xuống đến năm mươi nếu lực lượng thể chất nhanh nhẹn cùng kỹ năng điểm số tại năm mươi trở xuống thì không phát sinh biến hóa hai làm n ô book mang theo có thi pháp sử dụng viên kia hồng bảo thách lúc người thi pháp có thể đối với mình n ô book hạ đạt bất luận cái gì nó có thể lý giải mệnh lệnh nhưng phức tạp mệnh lệnh yêu cầu n ô book tiến hành một lần trí lực kiểm định càng thêm phức tạp mệnh lệnh có thể sẽ tăng thêm tương ứng số lượng trừng phạt xuất sắc ba một khi người thi pháp tử vong no book cũng sẽ đồng bộ tử vong bốn người thi pháp chỉ có thể thông qua này pháp thuật đồng thời có được một tên no book g i chú thi thể lần à này cũng không hoàn toàn là có Chi cái cũng chính chế Chi thể nhất thủ mật. tin tưởng, nhưng bọn hắn vẫn là rất tình nguyện vì chính mình chế tạo một tiết mật tối Vĩnh Hương không nhưng hắn mình không vĩnh hàng Vĩnh Hương. bọn vẫn nguyện bảo bí Bí bộ bí Bí giáo với vì đối đồ tớ. lộ l sẽ này phó bản bên trong đã không phải là lần thứ nhất nâng lên bí mật lục nam kha cảm giác phó bản chân tướng đang từ từ ở trước mặt hắn chiến lộ đến mức pháp t h u ậ t này trước mắt thoạt nhìn tệ nạn rất lớn hiệu quả thì tương đối khó nói v ẹ n v ẹ n thu hoạch được một cái sẽ không phản bội thậm chí nô bột dù sao nhìn cái này sáu giờ thi pháp thời gian cũng không phải lần này phó bản có thể sử dụng hẳn là chỉ là làm phó bản ban thưởng rất nhiều ý niệm trong đầu trợt l ó e lên lục nam kha đem ánh mắt nhìn về phía đồng đội t ấ n hoa đem một quyển sách đặt ở hai người bên người ta tìm được cái này tên sách là không gian à o kỹ thuật chương mười hai vận mệnh tiên t r i chương mười hai vận mệnh tiên t r i sách này trên kệ rất nhiều sách nội dung tất cả đều là loạn m ã cùng không có ý nghĩa v ă n t ự t ấ n hoa tiếp lấy c h ỉ c h ỉ quyển kia không gian à o kỹ thuật nhưng trong quyển sách này v ă n tự ăn khớp lưu loát hành v ă n trôi chảy bởi vậy ta hoài nghi quyển sách này khả năng trọng yếu hơn ta xem một chút lục nam kha mở ra quyển sách kia quyển sách này cũng không dạy chủ yếu giảng chính là không gian nào kỹ thuật kỹ thuật cơ sở cùng vận hành nguyên lý lưu loát một đoạn lớn nói sau ra kết luận loại kỹ thuật này trước mắt còn không cách nào thực hiện bởi vậy độc giả cũng có thể nhìn ra bài này thuật rất nhiều nguyên lý l ô i thủng rất nhiều này kỹ thuật cho dù ở lý luận phương diện cũng khó thực hiện h u ố n hồ hiện thực lục nam kha xem xong kết luận liền phát hiện lâm nguyệt cũng bu lại kinh ngạc nói cho nên chúng ta bị vây ở trong không gian nào tần hoa sửng sốt một chút cải chính ngươi nhìn lầm quyển sách này nói là không gian nào kỹ thuật không tồn tại nó nói không tồn tại vậy khẳng định tồn tại lâm nguyệt nhún bay một mặt bất đắc đây không phải phổ biến kiểu đoạn sao lục nam kha cười cười nói đến ngươi quyển sách k i a bên trên biết cái gì một cái bí ẩn tổ chức lâm n g u y ệ t cử đi nhắc tay thượng vận mệnh quyến cố cuồng đ ổ cùng mọi người cộng hưởng tin tức ngươi đơn giản lật xem bài trang cẩn thận nhận ra trong đó bộ phận câu chữ phát hiện quyển sách này nâng lên một cái tên là vận mệnh liên hợp bí ẩn tổ chức bọn hắn cùng mỗi tôn có khung đỉnh minh n g u y ệ t trí cao chi đồng chờ danh hào thần minh có mật thiết liên hệ cho rằng siêu thoát tại thời không bên ngoài nắm trong tay vận mệnh cùng mỗi thường lần lịch ban sơ cùng cuối cùng trừ cái đó ra ngươi còn thu được một đầu tin tức trong sách nâng lên tổ chức đó một cái đối lập tổ chức tồn tại tên là vĩnh bí Chi hương n à y đối lập tổ chức t h ờ phụng đồng dạng tần mình nhưng cùng vận mệnh liên hợp tôn chỉ có tương đương trình độ sai lầm vĩnh bí Chi hương lục nam kha nhớ tới vĩnh hằng tôi tớ pháp thuật ghi chú lúc này cùng đồng bạn chia sẻ tin tức nói như vậy lâm nguyện một mắt tiếp mới ngươi thu được một cái pháp thuật thật tốt ta nếu là ta cũng sẽ tiếng la tin liền tốt tần hoa đem hồng bảo thạch đưa tới đã chỉ có ngươi có cơ hội học được pháp thuật này vậy ngươi đem cái này cầm đi sau này làm làm thi pháp cần tài liệu vĩnh hằng tôi tờ s á t thực yêu cầu một cái hồng bảo thạch lục nam kha không có giả mồm gật đầu đón lấy lâm n g u y ệ t hỏi lục nam kha nói sách cũng nhìn chúng ta bây giờ làm sao bây giờ vẫn là không có l a m cửa manh mối lục nam kha suy tư mấy giây giá sách cũng không có toàn bộ lật hết nhưng tiếp tục lật qua đôi thời gian tiêu hao cũng quá lớn như vậy đi chúng ta cầm trên tay một bình nhỏ d i ấ u thắp cho một cái khác mở đầu bên trong căn phòng nam nhân kia nhìn xem có thể hay không thu hoạch được đầu mối gì thần hoa cùng lâm n g u y ệ t theo bản năng nhìn về phía ngọn đèn lập sách hao tốn bọn hắn khoảng hai mươi phút tính cả thảo luận thời gian ngọn đèn dầu thắp lại sắp tới đáy mà lục nam kha muốn đem trên tay sau cùng một bình nhỏ dầu thắp cho người khác c h ờ một chút lâm n g u y ệ t bản năng há miệng hỏi vậy chúng ta làm sao bây giờ lục nam kha mắt nhìn t ấ n hoa ta nhớ được t r ư ớ c ngươi kiểm tra trên thân vật phẩm thời điểm lật ra tới qua một bình rượu tinh phun s ư ơ n g l i ê n dùng t i ê u bình rượu tinh phun s ư ơ n g đương nhiên liệu đi hẳn là cũng có thể đốt mười mấy phút qua não phòng liền chỉ còn lại cuối cùng một căn phòng không hao phí chúng ta bao lâu t ấ n hoa hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới đối phương liền cái này cũng chú ý tới cùng một mực g i tạc trong lòng hắn rất nhanh nhẹ gật đầu được lâm nguyệt cũng không có gì nghị ba người một lần nữa đi trở về đi đến mắt phòng lúc ba người phát hiện mắt phòng trên trần nhà đèn chân không dập tắt còn nhớ rõ nơi này đồng hồ sao phía trên đến ngược liền là đèn chân không chiếu sáng thời gian lục nam kha đã sớm phát hiện theo đếm ngược hạ xuống đèn chân không sẽ càng ngày càng mở ba người tiếp tục đi lên phía trước tại bảo đảm ngọn đèn bên trong dầu sẽ không vẩy xuống tình hồ dưới tận khả năng nhanh về tới một cái khác mở đầu gian phòng lục nam kha đẩy cửa ra tên đ i a thanh tú tuổi trẻ nam nhân đưa lưng về phía cửa gỗ nhìn qua trên tường trăng sáng cùng bầu trời đêm bức họa thẳng đến quanh người bóng ma bị ba người mang theo ngọn đèn quang mang x é nát ồ nam nhân trẻ tuổi quay đầu mỉm cười nói các ngươi trở về rồi lần này có dầu thắp mang theo cho ta không đương nhiên l ụ c nam kha cầm lấy tiêm một bình nhỏ dầu thắp đưa cho hắn Ừm. dạng này đèn dầu của ta liền có thể phát sáng mặc dù bóng ma cùng h ắ cám luôn là có thể mang cho người ta linh cảm nhưng dù sao sẽ khá tổn thương con mắt nha hắn rất hiền hòa cười cười nói tiếp làm như vậy trao đổi ngươi biết trong phim ảnh có loại kia sẽ ở đặc biệt dịch thể ngâm sau hiện lộ ra chữ viết tần hình mực nước a ngươi có thử qua đem một vài thứ ngâm ở trong nước sao lâm n g u y ệ t ánh mắt sáng lên hỏi ý của ngươi là có nhiều thứ ngâm mình ở trong nước sau sẽ sinh ra chữ viết không đợi nam nhân trẻ tuổi trả lời lâm n g u y ệ t tự nhủ nhưng ta chén nước bên trong không có thủy không không đúng mắt trong phòng có áo nước chúng ta có thể ở nơi đó đem đồ vật ngâm ở trong nước thông minh tiểu cô nương nam nhân trẻ tuổi tiếu rung ấm áp như do xuân đúng rồi có thể mượn cái hộp và sao ta không có hỏa chủng nhóm không cháy ngọn đèn lúc này lục nam kha trong tay ngọn đèn cũng sắp dập tắt tần hoa đi lên dùng cái bật l ử a trợ giúp nam nhân trẻ tuổi đốt lên hắn ngọn đèn căn cứ tiết kiệm dầu t h ắ p ý nghĩ lục nam kha thuận miệng dập tắt chính mình ngọn đèn chỗ này gian phòng chỉ còn lại nam nhân trẻ tuổi trong tay ngọn đèn quan g mang ngươi vì cái gì biết những này lâm n g u y ệ t tò mò hỏi nam nhân trẻ tuổi ta không phải đã nói rồi sao nam nhân trẻ tuổi chỉ chỉ trên đầu bức họa không có chút nào không kiên nhẫn cười nói ta từ nơi này thu được c h i thức ta muốn hỏi một chút lục nam kha xen vào nói ta có thể cho mượn một chút ngôi ngọn đèn q a n mang đọc sách sao vì tiết kiệm dầu thấp có thể bạch chơi một điểm quang liền bạch chơi một điểm quang nam nhân trẻ tuổi biểu hiện rất tùy ý xin cứ tự nhiên lục nam kha đi lên trước mở ra quyển kia vận mệnh quyến cố cùng đồ lật đọc lấy tới tần hoa cảnh giác tiến lên hai bước đi đến bên cạnh hắn phòng n g ừ a tên kia nam nhân trẻ tuổi thừa dịp lục nam kha lực chú ý đều ở trong sách lúc đánh lén lâm n g u y ệ t tiếp tục tìm hiểu lấy tin tức nói đến ngươi tên là gì ngươi không muốn ra ngoài sao ta không vội mà ra ngoài nam nhân trẻ tuổi tiếu dung bỗng nhiên hiển lộ ra một kia quỷ dị đến mức tên của ta ta cũng không có danh tự nhưng nếu như các ngươi nguyện ý có thể xưng hô ta là lục nam kha vừa vặn bay qua một trang sách thư viện sử dụng kiểm định một g một trăm mười chín kiểm định kết quả mười chín không lớn hơn điều tra viên thư viện sử dụng kỹ năng sát xuất thành công năm mươi thư viện sử dụng kiểm định thành công n g ư ờ i trong sách nơi hẻo lánh phát hiện một đầu tin tức trong tin tức nâng lên vận mệnh liên hợp bên trong có một vị cực kỳ thần bí cao tầng nghe nói trưởng quản vận mệnh vật chứa có được thường nhân không cách nào tưởng tượng trí tuệ cùng ngư l ư ợ n g người này thích tại người khác bố trí bên trong xếp vào chính mình thủ đoạn tựa như bám vào cá mập trên thân dựng đi nhờ xe cá giống nhau lạc nhiên không tiếng động cho mượn lực lượng của đối phương đạt thành mục đích của mình h á n g tại vận mệnh liên hợp bên trong danh hiệu là vận mệnh tiên tri nam nhân trẻ tuổi nói hoặc là tên gọi tắt ta v ì tiên tri chương mười ba điên đ ả o ca tiên tri lục nam kha đột nhiên ngừng đầu gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt nam nhân trẻ tuổi n g ư ơ i tiến hành tâm lý học kiểm định n g ư ơ i thi triển pháp thuật lịch hướng ngưỡng vọng tâm lý học kiểm định biến thành minh xuất sắc tâm lý học kiểm định một d một trăm chín mươi chín kiểm định kết quả chín mươi chín lớn hơn điều tra viên tâm lý học kỹ năng sát xuất thành công bảy mươi tâm lý học kiểm định thất bại bởi vì pháp t h u ậ t lịch hướng ngưỡng vọng hiệu quả tâm lý học kiểm định thành công đẳng cấp tăng lên một cấp tâm lý học kiểm định thành công đẳng cấp từ phổ thông thất bại đề thăng làm phổ thông thành công tâm lý học kiểm định thành công ngữ khí của hắn bình tĩnh thần thái tự nhiên khoe miệng câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong hành vi cử chỉ chính như hắn một mực biểu hiện như thế khoan thai thông rong ngươi cho là hắn không có nói sai ngay tại cờ v ờ thanh â m kết thúc sana lục nam kha cảm giác được đại não tựa hồ bị một cái tay quấy một chút cả người nhất thời u ám xuống tới suy nghĩ tán loạn lý trí giảm bớt một d ba ba điều tra viên lý trí giá trị đã thay đổi lý trí giá trị 43 m ấ y giây về sau lục nam kha mới một lần nữa tìm về thanh t ỉ n h một chút pháp thuật trực tiếp chụp ba lý trí hắn ở trong lòng ước định nói bất quá cũng coi như đáng giá lục nam kha chấn t ắ c tinh thần sau đó phát hiện lâm nguyệt cùng tần hoa đang lo âu nhìn lại ta không sao hắn lắc đầu lâm nguyệt nhẹ nhàng thở ra quay đầu tiếp tục cùng nam nhân trẻ tuổi trò chuyện tiên tri là có ý gì ngươi có thể đ o á n trước tương lai tiên tri khẽ cười nói không thể ta chỉ là đảm nhiệm vận mệnh gợi ý nhân vật này có ý tứ gì lâm nguyệt nhịu nhữ mày nếu muốn biết đáp án này các ngươi có thể dùng một thùng dầu t h ắ p đến nổi hắn cười đưa ra mới giao dịch có lẽ trên tay của ta còn có những chi thức k h á c lâm n g u y ệ t ánh mắt chấp động một chút đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ chúng ta tiền đặt c ọ đâu cái này sao tiên h tri suy tư trong n g á y mắt ta có thể nói cho các ngươi biết nên như thế nào ra ngoài lâm n g u y ệ t không tự dắt mắt nhìn lục nam kha gặp hắn bình tĩnh sau khi gật đầu một lần nữa nhìn về phía tiên h tri ngươi nói đi nơi này có một cái cửa thượng vẽ lấy trái tim gian phòng giết chết bên trong tên kia các ngươi liền có thể đẩy cửa đi ra tiên tri ngữ khí rất tùy ý nghe dấu hải cuối bột lâm n g u y ệ t lẩm bẩm một câu nàng tiếp lấy lại hỏi thêm mấy vấn đề nhưng tiên tri trả lời đều là các ngươi có thể dùng một thùng d ầ u thắp đổi đáp án của vấn đề này lâm n g u y ệ t bất đắc dĩ từ bỏ thương lượng ba người nghỉ ngơi một lát lục nam kha lại lần nữa mở ra trên tay vận mệnh quyến cố cùng đồ cường điều tra tìm liên quan tới tiên tri tư liệu ngươi tìm được một chút liên quan tới tiên tri tư liệu ngươi phát hiện vận mệnh liên hợp cao tầm tựa hồ không chỉ một vị giữa bọn hắn thường xuyên sản sinh chia rẽ trong đó tiên tri phụ trách đối người mới tuyển chọn cùng vận mệnh vật chứa tương quan hạng một công việc tiên tri cho rằng vận mệnh là công bằng cho ra một phần lễ vật vận mệnh liền sẽ thu lấy một phần bảng giá bởi vậy nếu như hắn t ạ i dựng đi nhờ xe thời điểm bóp méo người khác ban đầu ăn bài hắn liền sẽ cho ra nhất định đền bù dù cho cái kia người khác là cùng đối địch trong tổ chức người lục nam kha cảm giác có chút không rõ ràng cho lắm cho dù là chín mươi trí lực cũng vô pháp tại tin tức thiếu khuyết tình húng dưới phân tích ra cái như thế về sau hắn nghĩ nghĩ tiếp tục trong sách lấy vận mệnh vật chứa vì từ mấu chốt t r a tìm người ở trong sách tìm được một chương đồ kia là một cái thô sơ giản lược hình người khoác trên người thải sắc áo khoác dưới đây có đơn giản miêu tả ra mấy câu chúng ta cho rằng có thể tử bên trong đánh cắp ra vận mệnh lực lượng này chế tạo phần này v ậ t chứa nhưng cái này tạm thời chỉ là một cái thất bại phẩm có lẽ chúng ta yêu cầu thích hợp hơn đối tượng nhưng chúng ta bên trong xuất hiện khác nhau thiên tri cảm thấy nếu có nhân tuyển thích hợp hộp liền sẽ bị mở ra trái lại hộp sẽ tiêu tán chờ đợi lần tiếp theo cơ hội mấy câu nói đó ở giữa có lớn đoạn bôi lên vết tích che lại đại lượng chữ tất cả đều là đang cố lộng miền hư lục nam kha bất đắc dĩ để x á c xuống thời gian qua hơn hai mươi phút thiên tri đèn đã tiếp cận g i t tắt ba người rời đi tiên tri g a phòng dung côn đảm nhiệm ngọn đèn nhiên liệu bắt đầu chiếu sáng về sau ba nhân mã không ngừng vó đi phòng bảo quản lục nam kha thâu nhập trên người vĩnh hằng tôi tớ tìm tới mật mã 9832. cửa tủ bắn ra bên trong là năm phát súng ngắn đạn cùng một bình nhỏ d ầ u thắp trước khi đại chiến tất có t h i ế t tế lâm nguyệt tiên lặng nhả danh một câu lục nam kha cười cười cầm lấy đạn điền vào ra súng ngắn hiện tại khẩu súng này bên trong có sáu phát đạn ta hiện tại cảm giác đây chính là cái đông đi tây đi dạo mật thất khủng bố tìm ra lời giải trò chơi nhỏ lâm nguyệt thở dài một tiếng bước kế tiếp làm sao bây giờ đi mắt phòng ao nước ngâm đồ vật tần hoa an tính đợi ở bên cạnh không nói gì từ khi hắn phát hiện lục nam kha so với hắn thông minh về sau tựa hồ liền hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ biến thành thuần t h y cơ bắt người không có gì tốt toán trách đi thôi lục nam kha dẫn hai người trở lại mắt phòng nếu như nói ngâm đồ vật hiện ra chưa biết lâm nguyệt nhìn về phía lục nam kha là những cái kia lời ghi chép giấy cùng tờ giấy thử một chút đi lục nam kha trước đem lời ghi chép giấy bỏ vào trong nước n g ư ờ i đem phòng bảo quản lời ghi chép giấy để vào trong nước lời ghi chép giấy cũng không biến hóa người đem mắt phòng lời ghi chép giấy để vào trong nước lời ghi chép giấy mặt sau chữ viết trở nên hoàn chỉnh thứ nhất thân là người theo dấu nhất định phải có đầy đủ mạnh nhìn rõ cùng điều tra năng lực mới có thể phát hiện thường nhân không thể nhận ra cảm giác bí mật người đem não phòng lời ghi chép giấy để vào trong nước lời ghi chép giấy cũng không biến hóa người theo dấu lục nam kha nhìn xem mắt phòng lời ghi chép trên giấy biểu hiện chữ viết đây coi là nêu ý chính đi hắn tiếp tục đem hai tấm xúc cảm kỳ dị tờ giấy thả vào trong nước cái này hai tấm theo thứ tự làm ở đầu gian phòng bên trong bị ngọn đèn đè ép tờ giấy viết chạy ra nơi này cúng não p h ò n g thông qua s ở lọt mẹ chị đ ạ t được tờ giấy viết nàng khi đó còn tuổi còn rất trẻ không biết tất cả vận mệnh đưa tặng lễ vận sớm đã trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả tại ngươi đem hai tấm tờ giấy thả vào trong nước về sau tờ giấy thứ nhất mặt sau hiện ra một vòng chữ nhỏ từ nam đến bắc đại đạo đồ vật đi đường cái đường phố tiền nhân căn chó cầm lấy chó đến nệ cục gạch cũng làm cho cục gạch cắn tay có cái lao đầu chín mươi chín uống đông no sen liền lệnh rượu từ trước đến nay chưa thấy qua tin tức sự tỉnh tiên nhi than đã trở đi lạc đà đi tờ thứ hai đầu không có chút nào biến hóa đây là điên đạo ca lục nam kha liếc mắt liền nhìn ra trong đó thành h i ể u tờ giấy này bị ngọn đèn đè ở phía dưới cái này liên đảo ca liền là lại ám chỉ chúng ta đem dưới ngọn đèn mặt con số đảo ngược nhìn lâm nguyệt sờ lên cái cằm vậy cái này tờ giấy nhưng thật ra là để cho người ta đem con số trái lại từ đó thu hoạch được viên kia kim tệ manh mối đúng thế lục nam kha đem hai tấm tờ giấy một lần nữa thu nhập túi vậy chúng ta làm sao bây giờ lâm nguyệt n h ũ mày những này giống như cũng không có giải quyết chúng ta tạ m quan tình huống lan cửa chìa khóa chúng ta vẫn như c ũ không biết ở đâu lục nam kha cười tủm nói ai nói ta không biết chương 14, đoạn đầu vương hậu chương 14, đoạn đầu vương hậu sẻ đoạn đầu vương hậu mạ gì an tổ inet người biết lục nam kha trước đó biểu hiện nhường lâm nguyện cũng không hoài nghi chỉ là tò mò truy vấn n g ư ơ i lúc nào biết đến từ vừa mới bắt đầu ta liền biết lục nam kha chỉ chỉ cửa gỗ ra hiệu mọi người vừa đi vừa nói ba người rời đi mắt phòng hướng náo phòng trở về lục nam kha ở trên đường nói ra mở đầu gian phòng chìa khóa tại, dưới đáy bản, mắt phòng chìa khóa tại ao nước dưới đáy danh giới bọn chúng đều rất dễ dàng tìm tới cũng không có quá phức tạp câu đố Ta lâm nguyệt phòng cúi h h a k đầu nghĩ một hồi nàng liên tưởng tới một chút mật thất đào thoát loại trò chơi những trò chơi này mở cửa đạo cụ bình thường yêu cầu siêu tập đặc biệt đạo cụ cùng vật phẩm một khâu trừ một khâu giải khai câu đố so sánh dưới mở đầu gian phòng cùng mắt phòng chìa khóa liền thật đơn giản đặt ở châu đó coi như không hiểu hai cái này bên trong căn phòng cái khác câu đố bọn hắn cũng có thể lấy đi chìa khóa rời đi dựa theo cái quy luật này đến xem lâm nguyện theo cái này mạch suy nghĩ suy nghĩ một chút đi não phòng làm cửa chìa khóa hẳn là ngay tại bên trong căn phòng nơi nào đó mà lại cũng không cần chúng ta hoàn thành bất luận cái gì ban đầu liền có thể tìm tới xác thực như thế lục nam kha dẫn đạo nói tiếp lấy hồi ư ớ c một chút não phòng l ờ i ghi chép trên giấy biết cái gì lâm nguyện lâm vào chầm tư trong óc l ờ i ghi chép trên giấy câu chữ dần dần hiện, hiện thứ hai vì tìm được nhiều bí mật hơn đầy đủ tin tức xử lý cùng năng lực phân tích là cần thiết lâm n g u y ệ t bỗng nhiên n ợ nụ cười ta trước đó hoài nghi lời ghi chép trên giấy tin tức xử lý cùng năng lực phân tích là ám chỉ chúng ta muốn tại trên giá sách tìm tới ẩn tàng tin tức hiện tại xem ra ta lúc ấy cũng không muốn sai bất quá không phải ẩn tàng tin tức mà là ẩn tàng chìa khóa trên giá sách khẳng định có một c u ố n sách bên trong kẹp lấy lam cửa chìa khóa bất quá lục nam kha ngươi nói ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết vậy tại sao không sớm một chút nhường mọi người cùng nhau l ậ t sách ngữ k h í của nàng cũng không phải là bạn hỏi mà là hiếu kỳ lục nam kha trần trờ trong n á y mắt tiếp lấy trả lời chắc chắn nói bởi vì đây là nhất tốn thời gian phương pháp ta cho rằng cửa h n i n g ư ờ i thiết kế khẳng định sẽ lưu lại một đầu con đường cho người thông minh con đường cho người thông minh lâm n g u y ệ t hỏi đúng thế một đầu không cần lật khắp tất cả thư tịch liền có thể biết chìa khóa ở đâu trong quyển sách đường lục nam kha lắc đầu nhưng ta không có tìm được tần hoa lúc đầu một bên yên lặng đi theo nghe thấy một đoạn này nói sau đông nhiên rõ ràng sửng sốt một chút thì ra là thế ta hiểu được hắn lẩm bẩm nói lục nam kha cùng lâm n g u y ệ t nghi hoặc nhìn về phía hắn tần hoa không có thửa nước đục thả câu là tờ giấy kia nàng khi đó còn tuổi còn rất trẻ không biết tất cả vận mệnh đưa tặng lễ vật sớm đã trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả đây là đoạn đầu vương hậu bên trong câu thì ra là thế lâm nguyệt rất nhanh kịp phản ứng cái này tờ giấy là tại nhắc nhở chúng ta chìa khóa hẳn là ngay tại đoạn đầu vương hậu trong quyển sách này lục nam kha ở trong lòng than nhẹ một tiếng hắn cùng lâm nguyệt đều không có nhìn qua quyển sách này cũng không biết đây là đoạn đầu vương hậu bên trong danh n ôn bởi vậy không thể xem hiểu câu này nhắc nhở chín mươi trí lực cũng không phải văn năng hắn cười cười may mắn mà có tần hoa hiện tại chúng ta có thể đi đầu kia lưu cho người thông minh đường khách ý thần hoa nhạt méo đáp lại nói ba người chấn tắc tinh thần rất nhanh trở lại não phòng lật lên giá sách một lát sau ngay tại cồn s ắ p thiêu đốt cùng kiệt lúc ba người rốt cuộc tìm được một bản đoạn đầu vương hầu mở ra sau khi ba người phát hiện thư tịch nội bộ bị móc giống một phần nhỏ một viên màu làm chìa khóa nhét vào trong đó có thể đi hải bột lâm nguyệt nói lời lúc đã có chút chờ mong cũng có chút sợ hãi không đội ngọn đèn cồn thiêu đốt cùng kiệt lục nam kha đem cuối cùng một bình dầu thắp rót vào ngọn đèn thêm lên á n h đèn tiếp lấy hắn xuất ra từ sợ lọt mẹ chịt lấy được dài mảnh trong hột gỗ súng kích điện ngươi có đạn đ ư ợ sao lâm n g u y ệ t hỏi trước đó mọi người kiểm tra qua cái trôi này súng kích điện phát hiện nó sử dụng lại là số năm tin hết sức kỳ quái một lần bị lâm n g u y ệ t hoài nghi đây chỉ là đồ chơi có lục nam kha lấy ra mắt phòng đồng hồ cái này đồng hồ liền là dùng tiêu chuẩn số năm tính kiểm tin khô khu động ngươi vì súng kích điện bỏ thêm vào tin súng kích điện năng lượng tiêu hao trình độ rất cao một viên không phải hoàn toàn mới số năm tin khô có lẽ chỉ có thể khu động một lần ba người bên trong chỉ có lục nam kha sẽ xa kích cái trôi này súng kích điện tự nhiên cũng là hạ cầm hết thệ chuẩn bị sẵn sàng về sau ba người mở ra làm cửa người đẩy cửa ra không có gì bất ngờ xảy ra trước mắt lại là một đầu tĩnh mịch hành lang dưới chân mũi tên đồng dạng chỉ về đằng trước bên cạnh có trái tim phim hoạt hình đồ án không giống nhau chính là đồ án bên cạnh nhiều hơn bốn số lượng tự 4.444. m ậ t mã ải lâm nguyệt nhìn về phía lục nam kha muốn về phòng bảo còn sao lục nam kha trầm ngâm không nói nếu như thận trọng đi đường tiến lên mỗi một đạo hành lang chiều dài cơ bản đều là mười phút lộ trình nếu như tại bảo đảm ngọn đèn không v ẩ y tình huống dưới tận lực bước nhanh đi thời gian sẽ giảm mất vì năm phút đồng hồ từ não phòng đến phòng bảo quản có hai đầu hành lang tính cả đến một lần một lần bước nhanh đi yêu cầu tốn hao hai mươi phút đồng hồ còn lại mười phút đồng hồ vừa bạn dùng để thăm dò một đầu cuối cùng hành lang bất quá cái này cũng mang ý nghĩa tiến vào trái tim lúc bọn hắn sẽ mất đi chiều sáng nhưng nếu như không tuyển chọn bây giờ đi về lựa chọn hướng trái tim phương hướng thăm dò một khoảng cách như vậy bọn hắn còn lại giàu thắp liền cơ bản không cách nào cam đoan một cái vừa đi vừa về chiều sáng rất nhiều ý niệm l ó lên liền biến mất quay về phòng bảo quản lục nam kha rất nhanh quyết định bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có quá nhiều không có ý nghĩa thời gian lãng phí hành vi nhưng coi như như thế cũng gặp phải thời gian q u ấ n bách khói cảnh cái này không thể nghi ngờ tương đối dị thường một tân thủ phó bạn không có khả năng như thế khắc nghiệt lục nam kha suy đoán trái tim bên trong khả năng còn có dầu thắp sau mười phút ba người cấp tốc trở lại phòng bảo quản lục nam kha tại mật mã khung bên trong tâu nhập bốn nghìn bốn trăm bốn mươi b ố cái này bốn số lượng chữ một cái cửa tủ ứng thanh bán ra cùng mấy lần trước khác biệt lần này ngươi không h i ể u sinh ra cả người nổi da gà phán phát bị một trận âm phong đổi qua ngươi đi tới cửa tủ bên trong là một bản tiếng anh phiên bản hoàn chỉnh thư tịch phúc bản phía trên nâng lên dịch người vì năm 1586 g h n n ă t r i ô n y tiến sĩ tên sách vì nẹp giò n ổ m ạ i cồn người không hiểu tiếng anh không cách nào thu hoạch được càng nhiều tin tức lục nam kha s á c thực không có điểm tiếng anh kỹ năng nhưng thân là một cái t u ầ n h ữ mỹ tột kẻ yêu thích hàn đôi quyển sách này có thể nói là hiểu rõ đây chính là t u ầ n h ữ mỹ tột sáng tác người lở v ẹ cờ d ạ p trong tiểu thuyết nổi danh nhất thư tịch đ i chép trên toàn thế giới điên cùng nhất tà ác nhất sự vật thần thoại ma điện nẹp g ò nộ mạch cồn Sẻ, vận mệnh v ậ t chứa chương mười lăm vận mệnh v ậ t chứa nhẹ i ò nổ mạch cồn giới thiệu v ă n tắt một tiếng anh dốt y tiến sĩ dịch một nghìn năm trăm tám mươi sáu hai từ hy lạp văn bản phiên dịch mà đến phiên dịch rất chuẩn sắc nhưng trải qua t ó n gọn không có đưa bài cho nhà in chỉ có đóng sách bản chép tay tổn thế đã biết có ba sách tiếp cận hoàn chỉnh phúc bản đọc kỹ lý trí tổn thất một d hai mươi tuần hù mỹ tốt nam mười thần thoại đẳng cấp bốn mươi lăm tiết học năm mươi tuần bao hàm pháp thuật triệu hoán thiên sứ h n g h o triệu hoán l u t vót thép i m mệnh lệnh tiên sứ lý ạ trưng cầu hát cám tay sai trưng cầu địa chi linh hồn chi phối xú l â y m ạ n chi bụi tiêu ấn khai quang thuật ỉn g ạ gì chi phấn vụ gì xích thùng thùng đột ngột vang lên tiếng đập cửa đánh gãy lục nam kha suy nghĩ lục nam kha đ ỗ n g nhiên quay đầu phát hiện phòng bảo quản bên cạnh cửa đứng đấy một vị khuôn mặt thanh tú người trẻ tuổi hắn trên mặt t u n g dung mỉm cười trong tay cầm dầu thắp hao hết m g ọ n đèn chính là tiên tri gặp ba người đều nhìn lại tiên tri rất lễ phép đưa tay từ bên cạnh trên cửa bông xuống ôn hòa mở miệng nói chưa bị tốt trên tay các ngươi quyển sách t i ê phi thường tạ ác ta hy vọng các ngươi có thể đem quyển sách này giao cho ta làm trao đổi ta nguyện ý cung cấp các hắn đưa tay luồn vào túi lấy ra một viên màu tím chìa khóa đ ỏ cam vàng lục lam chạm tím đây là lục nam kha ba người kém cuối cùng một viên chìa khóa đây là sách gì lâm n g u y ệ t xem không hiểu nẹ dò nổ m ạ cồn h c tên tiếng anh tiên tri mỉm cười nói một b ả n phi thường tà ác khủng bố ma điện phần lớn người vẹn vẹn đọc liền sẽ nổi điên lâm n g u y ệ t phi thường cẩn thận mà hỏi thăm vậy ngươi muốn quyển sách này làm cái gì sẽ không làm cái gì tiên tri chỉ làm mỉm cười ta cũng không cần bên trong quyển sách này tri thức đương nhiên các ngươi cũng không cần quyển sách này nội dung đối với các ngươi bây giờ tình cảnh không có chút nào trợ rút lâm nguyệt cẩn thận nhìn hắn hai mắt lập tức mà đến tâm lý học kiểm định cho ra kết quả xác nhận đối phương lời nói có độ tin cậy nhưng nàng chỉ là lấy ánh mắt nhìn về phía lục nam kha lục nam kha do dự n ẹ p gió nộp m ộ n bên trong ghi chép khá nhiều tuần hủ mỹ tuật tri thức cùng đặc thù pháp thuật thậm chí có có thể triệu hoán ngoại thần pháp thuật tồn tại s ẻ ngoại thần ồ ủ tờ gốt tỉ như cái gọi là triệu hoán t i ê n sứ hạt n h ậ o bản chất liền là y ồ sổ thuật thỉnh thần thuật có thể đem tam trụ thần một trong y ồ sổ thuật triệu h o á đi ra đây chính là bị coi là thời không người điều khiển cùng bạn vật quy nhất giả khủng bố ngoại thần người bình thường gặp một chút liền sẽ tao nộ cực lớn lý trí tổn thất thấy rõ nẹ p dò nộ m ạ cồn h c đến tội c ù n g c ấ t chứa nhiều ít khủng bố pháp h u ậ t nhưng đối với những này đối điều tra thành viên tới nói trợ giúp tác dụng không lớn pháp h u ậ t nẹ p dò nộ m ạ cồn h c cao tới 45 điểm thần thoại đẳng cấp càng thêm có giá trị ý vị này đương điều tra viên có bất kỳ liên quan tới t u ấ n hủ mỹ tốt vấn đề lúc hắn đều có thể tìm đọc nẹ dò nộ mà cồn mà quyển sách này có b ố xác suất cho ra đáp án có quyển sách này điều tra viên liền có được lượng cực kỳ lớn tin tức nguyên có thể ứng đối các loại phó gặp ba người trầm mặc tiên tri nghĩ nghĩ nói ra đương nhiên quyền lựa chọn trên người các n g ư ờ i bất quá không nên bị chính mình tham lam che đôi mắt lục nam kha dần dần tỉnh táo lại mặc dù nẹ p giỏ n ổ mà côn bị rất nhiều chạy đoàn người chơi gọi đùa vì thường thấy nhất truyền thuyết cấp chiến lợi phẩm khắp thế giới đều có thể lấy được truyền thuyết thư tịch nhưng một tân thủ phó bản nhét vào dạng này một cái thông quan ban thưởng vẫn là vô cùng không thể tưởng tượng cái này giống giờ bờ gờ trong trò chơi nhân vật chính còn không có r a tân thủ thôn liền thu được một thanh truyền kỳ vũ khí cho nên là tiêu hao phẩm lục nam kha ở trong lòng đối với mình đặt câu hỏi quyển sách này đưa đến chỉ là một cái thông quan đạo cụ tác dụng mà không phải thông quan b ă n thưởng cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt trong lòng của hắn lý trí kia bộ phận chính mình cấp ra đáp án đúng thế một giây đồng hồ về sau lục nam kha bình tĩnh cười cười đem trong tay n ẹ giỏ nổ mạch cồn đưa cho tiên tri được ta cùng người trao đổi tiên tri tiếu dung ôn h ò a không thay đổi nhận lấy sách cùng từ trong túi lấy ra một viên chìa khóa cầm đi hắn dùng màu tím chìa khóa trao đổi thư tịch lập tức bay người chuẩn bị rời đi chờ một chút lâm nguyện n g nhiên gọi lại đối phương nàng một mặt nghi ngờ hỏi ngươi làm sao vừa vận tải chúng ta thu hoạch được quyển sách này thời điểm đến đây ngươi thông qua phương pháp gì d á m thị lấy chúng ta tiên tri hứng hở phất phất tay vấn đề này chờ ngươi tìm tới k i a một thùng dầu sau ta lại trả lời hắn không quay đầu lại nói xong cũng rời đi phòng bảo quản lại là dạng này lâm n g u y ệ t tán răng người này luôn là không trả lời vấn đề chúng ta d ầ u thắp đều là một b ì n h nhỏ một b ì n h nhỏ tìm đến đi chỗ nào cho hắn chỉnh một thùng dầu đã hắn nói như vậy có lẽ cái cuối cùng trong phòng thật có một thùng dầu cũng có nói tần hoa khó được phát biểu một chút quan điểm của mình đi xem một chút liền biết lục nam kha kết thúc chủ đề thời gian có nhất định bọn hắn cấp tốc rời đi phòng bảo quản đi tới gian phòng cuối cùng nhưng vì phòng bị cùng loại trước đó kẻ tập kích ngoài ý mớn rời đi nào sau phòng bọn hắn vẫn là chậm lại bước chân để tránh đi vào cạm bẫy hoặc là lọt dấu ở hành lang manh mối không đầy một lát ba người đi đến trong hành lang đón lúc tại hành lang bên trái phát hiện một cánh cửa ngươi trông thấy một cái thải sắc đại môn nó ở vào hành lang bên trái chất liệu không rõ trên cửa có đỏ cam vàng lục làm tràng tím bảy đạo lỗ chìa khóa cái này chúng ta chìa khóa đầy đủ như ta lâm nguyệt nhìn về phía lục nam kha lục nam kha gật gật đầu dần dần đâm vào bảy cái chìa khóa màu đỏ chìa khóa đến từ phòng bảo quản trước cửa liền c ắ m ở chốt cửa bên trong màu cam chìa khóa đến từ mắt phòng trong ao màu vàng chìa khóa đến từ mắt phòng đồng hồ mặt sau con số lục sắc chìa khóa đến từ mắt phòng ao nước nơi nhỏ l á n h thanh sắc chìa khóa đến từ lần thứ hai sờ lọt mẹ chi màu lam chìa khóa đến từ não phòng trên giá sách đoạn đầu đương hậu màu tím chìa khóa đến từ tiên tri lục nam kha mở cửa ngươi mở cửa cửa vừa mở ra các ngươi đã nhìn thấy một tên người mặc thất hải phục sức nam tử hắn chặn phía sau không gian trên mặt có rõ ràng hư thối vết tích tựa hồ đã chết đi đã lâu nhưng bị các ngươi ánh l ử a chiếu dọi đến thời điểm hắn lại đ ỗ n g nhiên vừa quay đầu ngay sau đó giống như giống như dã thú ngang nhiên nào tới x u ấ t sát tại mặt bàn lăn lộn thanh â m thay thế cờ tờ linh cảm kiểm định một d một trăm mười chín kiểm định kết quả mười chín không lớn hơn điều tra viên trí lực thuộc tính giá trị chín mươi linh cảm kiểm định thành công cờ tờ thanh â m một lần nữa trở về đối mặt cái này hung hãn mà kinh khủng sinh vật trong lòng ngươi cũng không sợ hãi cái này trong náy mắt trong ó c của ngươi chỉ nổi lên từng tại vận mệnh quyến cố cổn g đồ trong được đến bức họa kia là một cái thô sơ giản lược hình người mặc trên người thải sắc cá khoác tại bức họa dưới có lạo thảo chữ viết tiêu chú bức họa bên trong cái kia nhân hình vật thể danh tự vận mệnh vật chứa chương mười sáu ám xúc sắc chương mười sáu ám xúc sắc tại vận mệnh vật chứa đập ra tới một náy mắt vẫn luôn duy trì cảnh giác trạng thái tần hoa hướng về phía trước phóng ra một bước ngăn tại lục nam kha trước mặt vận mệnh vật chứa như là giã thú dương nhanh múa vớt lao đến tần hoa sắc mặt lạnh lẽo hai tay rỗi ngay sau đó hướng hai bên một dính kéo một phát liền đem đối phương hai tay hất ra lộ ra thân thể vận mệnh vật chứa thân thể lay nhẹ rất nhanh lại khôi phục cân bằng tốc độ không giảm mắt thấy đối phương sắp đụng vào chính mình t ầ n hoa thần sắc không thay đổi chân phải đ ỗ n g nhiên đạp lên mặt đất toàn bộ thân thể không tiến phản co lại cánh tay trái cong lên khuỷu tay đẻ vào trước mắt đây hết thể động tác giống nhau nước chảy mây trôi a n khớp vô cùng tựa như diễn luyện vô số lần ngay tại tần hoa dọn xong tư thế về sau vận mệnh vật chứa thẳng tắp đâm vào trên người hắn、Ấm. tần hoa hơi b i ế n sắc mặt một cỗ khó mà ngăn cản l ự c đạo từ đối phương trên thân chuyển đến làm hắn cánh tay đau nhức được lập tức khó chịu buồn nôn muốn nói vì tan mất l ự c đạo hắn không thể không tản ra tư thế liên tục lui lại mấy bước dù vậy hắn cũng vẫn cảm giác được ngũ tạng lục phủ lăn lộn đau đớn ngươi nhận lấy bốn giờ tổn thương điều tra viên điểm sinh mệnh đã thay đổi điểm sinh mệnh mười lục nam kha lúc đầu sau l ư n g tần hoa nhưng bởi vì hắn kịp thời cách xa mấy bước cho nên k h n g có bị lục vào hắn tỉnh táo đem ngọn đèn g a o cho lâm nguyện chính mình móc súng lục ra vận mệnh vật chứa tại đánh lui lại tần hoa sau cũng không dừng lại tiếp tục hướng tần hoa vung đi hai tay trên mặt hắn thịt thối lắc u n g d u n g thoát ly gương mặt rơi xuống tại cái kia một thân thải sắc áo khoác bên trên nhan sắc hoa mỹ làm cho người buồn nôn tần hoa hừ lạnh một tiếng vừa người nào về phía đối phương song trưởng như gà c h ố n g một trùng tinh chuẩn vỗ trúng cổ tay của đối phương hắn nằm ngón tay lập tức khẽ trụng đem hai tay của đối phương cổ tay hoàn toàn nắm ngay sau đó hướng về sau kéo một phát vận mệnh vật chứa lập tức tại cái này bóp kéo một phát phía dưới mất đi cân bằng toàn bộ thân thể loạn trà loạn trọng mà hướng tần hoa lảo đảo mới bước thừa này thời cơ tần hoa đột nhiên nâ không chút nào lưu thủ định hướng về phía đối phương bục rắn rắn chắc chắc nam kha dưới. ơ súng nhắm ngay vận mệnh n chứa. h vật tần hoa đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn vận mệnh vật chứa há miệng trực tiếp cắn lấy hắn b ả bai thư thối ra ngoài ý muốn sắc nhọn kéo xuống một khối lớn hết u y đủ tần hoa bị đau cánh tay phải lực đạo lập tức tan hết chỉ nhẹ nhàng rơi vào đối thủ trên đầu ngươi nhận lấy năm điểm tổn thương điều tra viên điểm sinh mệnh đã thay đổi điểm sinh mệnh năm thể lực tự phá tổn hại vết thương cấp tốc s ó i mòn tần hoa cắn chặn rằng n h ị n đau đau nhức lại lần nữa tụ tập lực lượng dùng sức đánh tới hướng đối phương phần đầu vận mệnh vật chứa không trốn không né nó huy động hai tay lòng rủ xuống cơ bắp bắn ra khác thường lực lượng để nó đen nhánh tổn hại móng tay thật sâu mà đâm vào tần hoa phía sau lưng ngươi nhận lấy ba giờ tổn thương điều tra viên điểm sinh mệnh đã thay đổi điểm sinh mệnh hai đau đớn kịch liệt kích phát ra đại lượng ạ dệt lìn tần hoa hai mắt thứ máu khuỵu tay phải không chỉ có không có chút nào giảm tốc ngược lại mang theo càng lớn lực lượng đập chúng đối thủ phần đầu tạo thành tổn thương một dê ba một d bốn ẩm thời khắc mấu chốt vận mệnh vật chứa phần đầu hướng bên cạnh rời một chút tần hoa k u ỵ tay phải chỉ đập nện tại bộ mặt của nó đánh nát núi tần hoa trong lòng trầm xuống một cách này tựa hồ tiêu hao hắn tất cả thể lực hắn cảm giác được thân thể tràn đầy m ỏ i m ệ n h đầu não càng phát ra ưu ám giờ này khắc này vận mệnh vật chứa không biết mệnh m ỏ i cổ động hai tay liền muốn hướng tả hữu xé mở nhường móng tay tại tần hoa phía sau vạch ra h à n g sâu vết thương vàng tần hoa còn lại hai điểm điểm sinh mệnh tuyệt đối không cách nào chống nổi một c í c h này đúng lúc này ba tiếng như sấm xét tiếng vang liên tiếp chuyển đến Ấm, ẩm ẩm ẩm ngươi tiến hành xạ kích kiểm định mục tiêu ở vào điều tra viên cận chiến phạm vi bên trong điều tra viên lần này xạ kích kiểm định coi là chống đỡ gần xạ kích xạ kích kiểm định thu hoạch được một cái ban thưởng xúc sắc điều tra viên tại xạ kích trước đó tiến hành thời gian vượt qua một lần sáu giây nhắm chuẩn xạ kích kiểm định thu hoạch được một cái ban thưởng x u ấ t s ắ c chỗ mục tiêu tại đối cái khác nhân vật cận chiến trạng thái xạ kích kiểm định thu hoạch được một cái trừng phạt x ấ t s ắ c lần này xạ kích vì ba phát đạn liên tục xạ kích xạ kích kiểm định thu hoạch được một cái trừng phạt x ấ t s ắ c ban thưởng x u ấ t s ắ c cùng trừng phạt x ấ t s ắ c lẫn nhau triệt tiêu lần này xạ kích kiểm định không có bất kỳ cái gì ban thưởng x u ấ t s ắ c cùng trừng phạt xúc xác xạ kích kiểm định một d một trăm hai mươi hai xạ kích kiểm định một d một một trăm m ư ơ i xạ kích kiểm định một dị m ộ một trăm năm mươi sáu điều tra viên súng ngắn kỹ năng sát xuất thành công vì năm mươi lần này xạ kích tổng cộng có hai lần kiểm định thành công thành công phân biệt đẳng cấp vì khó khăn thành công cùng rất khó thành công điều tra viên lần thứ hai xạ kích kiểm định kết quả vì rất khó thành công lần này công kích sẽ tạo thành càng lớn tổn thương lần này công kích từ xuyên qua vũ khí tạo thành lần này tổn thương tổn thương x u ấ t s ắ c cùng tổn thương gia trị ngầm thừa nhận mát trị số cùng ngoài định mức gia tăng một lần vũ khí tổn thương xúc xác tạo thành tổn thương một d m ư ơ i ba tạo thành tổn thương m ư ơ i một d m ư ơ i m ư ơ i sáu trong nháy mắt liên tục ba phát đạn từ lục nam kha họng súng bên trong bán ra trong đó một viên đạn sát qua vận mệnh vật chứa bên người không có trúng đích một cái k h á t phát đạn cũng chỉ xuyên qua cánh tay của đối phương mang đi một khối hư tối thịt mà thứ ba phát đạn thì tương đương tinh chuẩn trực tiếp trúng đích đối phương phần đầu to lớn động năng tại vận mệnh vật chứa phần đầu bên trong tạo thành mánh liệt khoang c h ố n g hiệu ứng đầu của nó bị mánh liệt s ó n g xung kích chấn b ỡ hóa thành một đoàn s ề n s ệ c thể lưu hai tay của nó cũng theo đó mất đi lực lượng toàn bộ thân thể sủi lơ xuống tới phanh rơi đập trên mặt đất thần hoa trở về từ có chết thở không ngừng tạ ơn hắn nói với lục nam kha thanh ấm bởi vì ạ dện lìn tác dụng mà sinh ra khó mà khống chế run dậy thương pháp tốt lâm nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra năng liên vội vàng tiến lên muốn cho tần hoa băng bó lục nam kha thả tay xuống súng đúng lúc này vận mệnh vật chứa đột nhiên mở hai mắt ra sau đó các ngươi nhìn thấy không h i ể u ánh sáng những ngày sáng lời theo nó trong thân thể phát ra nương theo lấy mơ hồ nước sông lưu động âm thanh nó trên mặt hư thối v ế t tích thời gian chạy trở về giống như giảm đi ánh mắt cũng theo đó trở nên linh động t h ờ i có vẻ mờ mịt nhìn các ngươi mấy giây sau nó giống như là minh bạch cái gì cảm xúc hơi có phức tạp nói nguyên lai、like、đây chính là bằng giá theo lời nói rơi xuống thân thể của nó hóa thành hào quang rực rỡ tiêu tán chỉ để lại một cái chiếc hộp màu tím loại này không thể tưởng tượng c h ẳ n g cảnh mang đến phảng phất phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi các ngươi tự hồ cảm thấy một loại nào đó từ vô tận chỗ cao mà đến thăm dò cũng không bưng sản sinh loại này tầm mắt hoặc đem lĩnh sinh nương theo các ngươi đáng sợ suy đoán cờ tợ lời nói tại ba người trong đầu dừng lại ngay sau đó là như ẩn như hiện x u ấ t sắc lăn lộn âm thanh nhưng không có bất kỳ cái gì kiểm định kết quả từ trong lòng ba người văng lên đây là ám xúc sắc lục nam kha trong lòng giật mình không thể tránh khỏi khẩn trương lên chương, 17, lễ vật cùng bảng giá chương lễ vật cùng bảng giá ám x ú t sắc về sau cờ đợi thanh em như thường lệ v ă n g lên chỉ trong chốc lát về sau các n g ư ơ i trông thấy cái kia chiếc hộp màu tím cũng hóa thành quang mang tiêu tán trong không khí cùng lúc đó các n g ư ơ i đã không còn bất luận cái gì bị dình m ỏ cảm giác nhưng sợ hãi vẫn sẽ lâu dài lưu lại tại trong lòng của các n g ư ơ i cả ngày lẫn đêm tàn phá lấy tâm trí của các n g ư ơ i rõ ràng hơn lệnh thanh em đơn độc v ă n g lên điều tra viên phát động lý trí kiểm định thành công thì mất đi một d ba điểm lý trí giá trị thất bại thì mất đi một d sáu một điểm lý trí giá trị lý trí kiểm định một d một trăm một lý trí kiểm định đại thành công vẹn vẹn khấu trừ mức thấp nhất độ lý trí giá trị lý trí giảm một điều tra viên lý trí giá trị đã thay đổi lý trí bốn mươi hai lục nam kha sợ h ã i trong lòng cấp tốc tiêu tán rất nhanh liền không đ ấ u b ế t khôi phục bình thường năng lực suy tính t ấ n hoa cùng lâm n g u y ệ t toàn thân run dậy nhưng cũng không có làm ra bất luận cái gì mất khống chế cử động còn tốt không có điên cuồng lục nam kha thu hồi nhìn về phía đồng đội ánh mắt duy nhất một lần khấu trừ năm giờ trở lên lý trí giá trị sẽ dẫn đến điều tra viên lâm vào lâm thời trạng thái điên cuồng sinh ra các loại tinh thần dối loạn hành vi bao quát nhưng không giới hạn trong không có chút nào lý do công kích chung quanh tất cả mọi người bạo lực khuynh hướng lâm vào nghiêm trọng cố chấp vọng tưởng vận dụng hết thẻ thủ đoạn thoát đi vị trí hoàn cảnh các loại mà lần này lý trí kiểm định nếu như thất bại một dê s lý trí giá trị khấu trừ là có khả năng đạt tới năm điểm cái này một điên cuồng giới hạn tuyến b ấ t quá ta lý trí giá trị cũng không an toàn lục nam kha nhữ mày không nói trừ bỏ lâm thời điên cuồng bên ngoài nếu như điều tra viên tại một đoạn hơi ngắn thời điểm khấu trừ thủ tướng trí gặp một phần năm như vậy cũng sẽ tiến vào trạng thái điên cuồng xưng là không định tính điên cuồng lục nam kha tiến vào phó bản lúc lý trí giá trị là năm mươi hắn trước mắt lý trí giá trị là bốn mươi hai chỉ cần lại khấu trừ hai điểm lý trí hắn liền sẽ không thể tránh né tiến vào trạng thái điên cuồng khả năng này vẹn vẹn một cái lý trí kiểm định sự tình không thể vận dụng lịch hướng ngưỡng vọng lục nam kha quyết định lịch hướng ngưỡng vọng một lần khấu trừ một d ba điểm lý trí giá trị nói không chừng sẽ để cho lý trí của hắn trực tiếp ngã xuống bốn mươi không thể mạo hiểm như vậy vừa mới vừa mới là chuyện gì xảy ra lâm nguyện cuối cùng từ trong sự sợ hãi thoát khỏi lục nam kha nghĩ, nghĩ giải thích nói tên k i a là vận mệnh quyến cố cùng đổ bên trong nâng lên vận mệnh vật chứa tự hồ n là vận mệnh liên hợp vì đánh cắp vận mệnh lực lượng mà chế tạo đồ vật nhưng đây chỉ là một thất bại phẩm trong sách nâng lên bọn hắn yêu cầu thích hợp hơn đối tượng có lẽ có thích hợp hơn đối tượng sau mới có thể chế tạo ra chân chính vật chứa sau đó vận mệnh liên hợp các cao tầng sinh ra khác nhau cuối cùng tự hồ n là từ tiền t r i làm quyết định nếu có nhân tuyển thích hợp hộp liền sẽ bị mở ra trái lại hộp sẽ tiêu tán chờ đợi lần tiếp theo cơ hội lâm nguyện đơn giản sửa lại một chút tình huống nhưng là vừa mới cái tia chiếc hộp màu tím tiêu tán nói cách khác chúng ta không phải nhân tuyển thích hợp ừ đây có lẽ là chuyện tốt tránh cho trở thành vừa mới cái loại người này không nhân vị không quỷ gì đó lục nam kha nói bổ sung hắn nhớ tới vừa mới cái kia ám x ấ t s ắ c có lẽ cờ tợ liền là tại thông qua x ấ t s ắ c xác định bọn hắn có phải là hay không nhân tuyển thích hợp đồng thời hắn còn nghĩ tới mặt khác hai chuyện một là vận mệnh biến cố cùng đồ bên trong đối tiên tri giới thiệu bên trong có một câu là hắn cho rằng vận mệnh là công bằng cho ra một phần lễ vật vận mệnh liền sẽ thu lấy một phần b ằ n g giá hai là vừa mới vận mệnh vật chứa hóa thành quan mang tiêu tán trước câu nói kia nguyên lai、like、đây chính là b ả n giá cả hai liên hệ tới tựa hồ nói rõ trước đó cái kia bị chuyển hóa thành vật chứa người đã từng tiếp thụ qua tiên tri lễ vật mà cái gọi là bản giá liền là bị chuyển hóa mệnh lệnh đã ban ra vận vật chứa nhưng cờ tờ ám x ấ t sắc liền mang ý nghĩa chúng ta cũng có thể là bị chuyển hóa làm vật chứa cho nên chúng ta cũng tiếp thụ qua tiên tri lễ vật nhưng chúng ta chỉ cùng tiên tri tiến hành qua giao dịch tiếp nhận chỉ là giao dịch tiền đặc cọc chúng ta đến tội u cùng tiếp nhận lễ vật gì lục nam kha trầm âm không nói trong này có hai thùng dầu lâm nguyệt ngạc nhiên thanh â m đánh gây hắn suy nghĩ lục nam kha quay đầu lại lâm nguyện cùng tần hoa đi vào kia phiến thất thải sắc cửa phòng gian phòng bên trong cũng không hắn bật chỉ có hai cái tràn đầy dấu thắp thùng nhỏ thật sự là may mắn một thanh em đột ngột chuyển đến ba người tính phản xạ nhìn về phía thanh em đến chỗ phát hiện tiên tri thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại hành lang một bên mang trên mặt ôn hòa mỉm cười hắn thản nhiên đến gần tiếp tục nói ra các ngươi cầm một thùng dầu là được rồi a một cái khác thùng dầu không bằng giao cho ta ta có thể dùng một cái các ngươi còn chưa phát hiện manh mối làm trao đổi lâm nguyệt nghi ngờ nhìn hắn một cái lại quay đầu nhìn về phía kia hai thùng dầu lấy dầu thắp số lượng đến xem cho dù là một thùng cũng đủ để trèo chống ba người cực kỳ lâu chiêu sáng nàng thu hồi ánh mắt hỏi ngươi nói chính là tâm phòng manh mối lâm nguyệt tin tưởng phía trước tất cả manh mối đều bị lục nam kha tìm đủ chỉ có tâm phòng bởi vì không có đi cho nên vẫn tồn tại manh mối tiên tri lại mỉm cười lắc đầu không phải mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì lâm nguyệt ngữ khí hơi không kiên nhẫn nàng rất chán ghét loại này câu đấu người tiên tri không có chút nào tức giận ngươi phải dùng một thùng dầu đổi vấn đề này sao lâm nguyệt khẽ c ắ n môi không nói gì vận mệnh là trên thế giới này phức tạp nhất khó khăn nhất lý giải bí ẩn là thế giới này ẩn tàng sâu nhất bí mật tiên tri lại cười nói mà vận mệnh gợi ý đương nhiên làm bị mở khó mà nắm lấy hắn t ự hồ đang giải thích chính mình vì cái gì như thế câu đấu người lâm nguyệt mặc kệ hắn lục nam kha trần c h ờ một lát ta xác nhận một chút ngươi dùng để trao đổi đường tuyến kia tác là chúng ta bỏ sót đúng không đương nhiên tiên tri gật đầu đã như vậy lục nam kha làm ra quyết định ngươi lấy đi kia thùng dầu đi tiên tri mỉm cười đi lên trước đem một thùng dầu thắp nhức lên nói làm như vậy trao đổi các ngươi để lại để lọt đường tuyến kia tác nhắc nhở là chất lòng cùng chơ một chút tiên tri lời nói một trận nhìn về phía lục nam kha lục nam kha trên mặt cũng mang theo mỉm cười ta không có nói qua muốn đổi manh mối a tiên h tri cơ hồ một nháy mắt liền hiểu hắn quy kế thông qua tận lực t h o ạ i thuật lục nam kha thành công hướng dẫn hắn nhường hắn coi là lục nam kha phải dùng một thùng dầu thắp trao đổi đầu mối nhắc nhở mà tại hắn mở miệng nói ra đầu mối nhắc nhở về sau lục nam kha lại cho thấy đây cũng không phải là là hắn giao dịch mục tiêu dùng cái này đến b ạ c h chơi đầu mối nhắc nhở tin tức đáng nhắc tới chính là vì lẩn tránh giao dịch xong toàn hình thành tầm gần biết b ị nợ phong hiểm lục nam kha cũng không có chờ tiên tri nói xong nhắc nhở mà là tại hắn chỉ nói mấy chữ sau liền cho thấy manh mối không phải là của mình giao dịch mục tiêu phen này thiết kế có chút xào rượu tiên tri không có sinh khí chỉ là có chút mong đợi cười nói nhưng là chỉ thông qua chất lỏng cùng ba chữ ngươi có thể đoán ra cái gì đoán ra ngươi cho chúng ta lễ vật gì lục nam kha lấy ra hai tấm tờ giấy tờ thứ hai đầu thượng chữ viết ánh vào đám người tầm nhìn nàng khi đó còn tuổi còn rất trẻ không biết tất cả vận mệnh đưa tặng lễ vật sớm đã trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả chương mười tám tâm phòng sớm tại liên tưởng đến lễ vật cùng bảng giá lúc lục nam kha liền nghĩ đến cái này biết có lễ vật cùng giá cả tờ giấy mà trên tờ giấy lại minh sắc nâng lên vận mệnh để cho người ta rất khó không đem nó cùng vận mệnh liên hợp cùng t i ê n tri liên hệ với nhau chỉ là cái này vẹn vẹn một chương chất liệu có chút kỳ dị tờ giấy thoạt nhìn cũng không phải là cái gì quả t ạ o thằng đến tiên tri nâng lên chất l ỏ n g nói thật ta nghe không hiểu hai người này đang đánh cái gì lời nói sắp bén lâm nguyệt nhỏ giọng đối tần hoa nhà danh nói lục nam kha cầm tờ giấy hướng đi còn lại kia một thùng dầu nghe nói như thế sau giải thích nói tại chúng ta giao cho tiên tri một bình nhỏ dầu t h ắ p về sau hắn cho chúng ta cái thứ nhất nhắc nhở nội dung là làm như vậy trao đổi ngươi biết trong phim ảnh có loại t i ê n sẽ ở đặc biệt chất lỏng ngâm sau hiện lộ ra chữ viết t ầ n hình mực nước a ngươi có thử qua đem một vài thứ ngâm ở trong nước sao nhưng trên thực tế hoàn chỉnh nhắc nhở chỉ ở ở giữa câu kia cuối cùng câu kia đem đồ vật ngâm ở trong nước ngược lại là tiên tri tận lực lừa dối lục nam kha đi tới thùng dầu bên cạnh mà tiên tri vừa mới nghĩ cho ra cái thứ hai nhắc nhở chính là chất lỏng cũng không phải là chỉ có nước tiên tri ngữ khí tùy ý theo lục nam kha nói ra dầu cũng là chất lỏng lâm nguyệt há to miệng hoàn toàn không nghĩ tới điểm ấy lục nam kha đem trên tay tờ giấy ngâm tại dầu t h ắ p bên trong bình tĩnh nói cái này hai tấm tờ giấy đều có được kỳ dị xúc cảm cũng chỉ có mở đầu gian phòng tờ giấy kia có thể ngâm mình ở trong nước hiện ra chữ viết đây cũng là nhắc nhở bọn chúng nhất định có một loại nào đó điểm giống nhau lâm nguyệt dần dần đi theo lục nam kha mạch suy nghĩ mà loại này điểm giống nhau không phải ngâm mình ở trong nước có thể hiện ra chữ viết không sai lục nam kha mỉm cười bọn chúng điểm giống nhau là có thể tại dầu bên trong cho thấy chữ viết n g ư ơ i đem hai tấm tờ giấy ngâm tại dầu bên trong tại tre kín dầu một sát na kia tờ giấy chính diện chữ viết đ ố n g nhiên trái với tự nhiên bắt đầu v à t mẹo cái này không giống như là cái gì công nghệ cao hiện tượng cái kia màu đen chữ viết càng giống là một loại nào đó có bản thân ý thức nhỏ bé sâu b ọ bọn chúng lít nha lít nhít nút đ í c h xếp tổ hợp phân giải bọn chúng đưa ngươi ánh mắt cùng tinh thần đồng thời hấp dẫn một loại hờ hững xem kỹ cảm giác tựa hồ tại vô tận chỗ cao xuất hiện hai của ngươi bên cạnh phán p h ấ t xuất hiện vô số người hùng vĩ cầu nguyện âm thành bọn hắn tụng đọc lại không phải ngươi chỗ từng nghe nói bất luận cái gì thần minh tôn danh, mà làm một loại nào đó khó nói lên lời vượt qua tại tà ác cùng thánh khiết từ ngữ cùng nương theo lấy t r e o tước mơ hồ t h ị thầm ngay sau đó vô số người thanh em biến mất vẹn vẹn lưu lại một cái nam nhân trầm thấp tiếng cười tiếng cười của hắn khắc chế mà phấn khởi đắc ý mà khiêm tốn lâu dài quanh quần tại trong đầu của ngươi n giật ư ơ g i mình hoàn hồn trên tờ giấy không có bất kỳ cái gì vết dầu nhưng nguyên bản c h a viết cũng đồng dạng biến mất hầu như không còn thay vào đó là hoàn toàn mới câu chữ mở đầu gian phòng trên tờ giấy viết đây là vận mệnh quà tặng bất luận kẻ nào nắm giữ bản bất phẩm lúc có thể triệt tiêu một lần bởi vì pháp thuật hiệu quả tạo thành thuộc tính giá trị giảm bớt não phòng trên tờ giấy v i ế t đây là vận mệnh q u ả t ạ o bất luận kẻ nào nắm giữ bản vật phẩm lúc vô luận tao nội chuyện gì đều đem giữ lại thấp nhất tiêu chuẩn cơ bản may mắn hai cái này hiệu quả lục nam kha cầm hai tấm mới tờ giấy trong lòng suy nghĩ chập t r ù n g cái thứ nhất hiệu quả còn dễ nói triệt tiêu một lần bởi vì pháp thuật hiệu quả tạo thành thuộc tính giá trị giảm bớt nhường h ắ n trực tiếp nghĩ đến b ĩ n h hằng tôi tớ thi pháp cần năm điểm ý chí nhưng cái thứ hai hiệu quả thì có chút không rõ ràng cho lắm chí ít trước mắt nhìn qua cũng không có địa phương nào sẽ giảm b ấ t điều tra viên may mắn giá trị mà lại cái này hai tấm tờ giấy đều là vận mệnh q u ả tạo ý vị này từ ba người nhặt lên mở đầu gian phòng tờ giấy bắt đầu coi như thu được q u ả tạo từ đó trở đi bọn hắn liền chú định phải bỏ ra b ả n giá vận mệnh thật sự là không nói đạo lý đã ngươi không cần cái này một thùng dầu đổi nhắc nhở vậy ngươi muốn đổi cái gì tiên tri mở miệng hỏi lục nam kha rút ra suy nghĩ từ miệng trong túi lấy ra một viên k i m tệ ta muốn biết vật này tất cả tin tức đầu tiên nói trước ta không phải hướng nguyện cơ tiên tri tựa hồ có chút bất đắc dĩ cười, cười. ta có thể nói cho ngươi cái này mai kim tệ có làm được cái gì nhưng nói cho ngươi tất cả tin tức ta làm không được lục nam kha không có lựa chọn hắn không cách nào bước lên lâm vào điên cuồng nguy hiểm sử dụng địch hướng ngưỡng vọng cái này mai kim tệ tác dụng cũng chỉ có thể dựa vào tiên tri thu hoạch được ngươi nói đi lục nam kha nói tiên tri phun ra một cái phát â m cực kỳ phức tạp ngắn ngủi từ ngữ là m ngươi quyết định r ế t chết tâm phòng thủ b ệ lúc ném ra ngoài kim tệ đọc lên câu chú ngữ này đây chính là cái này mai kim tệ tác dụng lục nam kha nếm thử n i ệ m mấy lần dựa vào chính mình chín mươi trí lực rất nhanh học sòng p h á tâm chúng ta nhất định phải giết chết tâm phòng thủ vệ mới có thể ra đi sao lâm nguyệt đột nhiên hỏi trước mắt ba người trạng thái đều không hề tốt đẹp gì tần hoa điểm sinh mệnh tới đ ấ y lục nam kha điểm sinh mệnh chỉ so với hơn một nửa một điểm nàng càng là sẽ không quá đánh nữa đấu kỹ xảo mặc dù súng ngắn còn có ba phát đạn súng kích điện còn có một phát nguồn năng lượng nhưng lâm nguyệt vẫn là muốn có thể hòa bình giải quyết cái này phó bản tại thế giới hiện thực tuần h ụ chạy đoàn bên trong chiến đấu bản thân cũng không bị đề xướng vận mệnh có vô số phân nhánh tiên tri dùng ra thần côn k h u khí các ngươi kết cục cũng thế sau khi nói xong hắn bay đầu dẫn theo thùng đầu phất phất tay ta trở về bãi m a i tiên h tri rời đi gian phòng này làm sao bây giờ lâm n g u y ệ t hỏi lục nam kha lục nam kha phi thường bình tĩnh mỉm cười nói đi tâm phòng chứ sao h á n thêm tốt dầu thắp cất bước hướng về phía trước tần hoa theo sát phía sau lâm n g u y ệ t cũng theo sau khó hiểu nói ngươi có vẻ giống như đã tính trước giống như ngươi lại suy luận ra cái gì rồi ta chẳng lẽ không phải một mực đã tính trước sao lục nam kha cười cười ta hỏi ngươi mắt phòng khảo nghiệm chúng ta tìm kiếm đầu mối năng lực náo phòng khảo nghiệm tin tức của chúng ta xử lý năng lực tâm phòng sẽ khảo nghiệm chúng ta cái gì lâm n g u y ệ t nghĩ nửa ngày không có đ ạ p tới ba người đi tới tâm phòng trước cửa hoàn toàn như trước đây trên cửa dán một chương lời ghi chép giấy trên giấy vẽ lấy một trái tim đồ án lời ghi chép giấy mặt sau viết thứ ba khó tìm nhất cũng dễ nhất tìm bí mật không tại chỗ hắn mà tại lòng người k h ả o nghiệm tâm lý học lâm n g u y ệ t nhỏ giọng nói l ầ m b ầ m lục nam kha đẩy cửa ra người đẩy cửa ra đây là một gian cùng lúc trước gian phòng lớn nhỏ tương tự sáng tỏ gian phòng cửa phòng chính đối diện có một chủ phó nhì chung ba cái ghế sofa ở giữa ghế sofa chỗ ngồi một tên người mặc màu rượu vang váy d ạ hội mỹ mạo nữ tử nàng tóc đen mắt đen có hai chân con dài độ ngực đáng chú ý trắng nón chỗ cụ có một đầu khảm màu trắng bạc b ả o thạch dây chuyền lúc này đang bưng một ly rượu đỏ mỉm cười nhìn các ngươi phía sau nàng có một cái b ô i bạch sơn cửa gô đóng chặt trước mặt thì có một trường khay trà bằng thủy tinh phía trên t r ư n g bày ba ly rượu đỏ cùng mấy đĩa đồ n g ọ t trừ cái đó ra gian phòng này không có vật khác gặp cửa phòng bị mở ra tên kia mỹ mạo nữ tử nâng chén lên cười tủng tìm nói ba vị người chơi các ngươi tốt chương mười chín thậm chi hình chương mười chín thậm chi hình mặt đối mặt trước mỹ mạo nữ tử lời nói lâm nguyện vừa đúng biểu hiện ra một mỹ mạo nữ tử buông lỏng tựa ở trên ghế salon tóm lại hoan nên các ngươi đi vào tâm phòng các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ hiện tại có thể ngồi xuống đến nghỉ ngơi một hồi nhấm nháp ta cho các ngươi chuẩn bị đồ ngọt cùng rượu ngon đương nhiên nếu như các ngươi không kịp chờ đợi chuẩn bị rời đi xin cứ tự nhiên muốn rời khỏi nơi này chỉ cần đẩy ra đằng sau ta cánh cửa kia ấn xuống phía sau cửa cái nút là đủ lâm n g u y ệ t ánh mắt liếc mắt nữ tử sau lưng bạch sơn cửa gỗ suy nghĩ một chút nói ngươi tốt ngươi có thể gọi ta lâm nguyện tên rất hay bất quá ta trước đó biết lâm nguyện còn có mỹ mạo nữ tử ánh mắt ôn nhu đảo qua ba người mỉm cười nói lục nam kha thần hoa thần hoa duy trì trầm m ặ t không nói trạng thái lục nam kha nhẹ nhàng gật đầu làm đ ắ p lại đồng dạng không có mở miệng đem thương lượng nhiệm vụ để lại cho lâm nguyệt lâm nguyệt tiếp tục nói ngươi hiểu lầm ý của ta là ta làm như thế nào xưng hô ngươi cái này sao danh tự chỉ là cái danh hiệu các ngươi rời đi về sau tự nhiên biết ta gọi cái gì cho nên hiện tại xưng hô như thế nào ta cũng không đáng kể chỉ cần không có nghe nữ tử rất tùy ý k h á t tay náo sau đó mang theo nụ cười ôn nhu bổ sùng một câu đương nhiên nếu như các ngươi nguyện ý có thể gọi ta người dẫn đường nàng có chút dừng lại hoặc là thậm chí h i n h ba người liếc mắt nhìn nhau đều không có từ hai cái này sưng hâu nghe được ra cái gì k ỳ cặc các ngươi dự định liền đứng ở trước cửa cùng ta nói chuyện t h ê m sao thậm chí h i n h có chút bất đắc gì nói thật có l ỗ i ba người chúng ta đã mất đi ký ức tự nhiên sẽ đối một ít chuyện ôm lấy lòng cảnh giác lâm n g u y ệ t một bên nói vừa đi vào trong phòng ngồi xuống ghế s o f a một bên ở ta nơi này nhi chư vị có thể hoàn toàn yên tâm thậm chí linh cười cười chiêu đãi lên lâm nguyện muốn tới một ly rượu đọ sao rất không tệ lâm nguyệt trần chờ trong n g a y mắt tiếp lấy vẫn là cầm lên một ly rượu đỏ n h ấ p một hốc nhỏ miệng v ơ i hạ xuống sắc mặt nàng khai biến sau đó nhìn về phía lục nam kha hai người các ngươi cũng tới uống chút đi s ắ c thực rất tốt uống lục nam kha nhìn kỹ lâm nguyệt hai mắt không có phát hiện nàng có cái gì bị điều khiển bất tích cũng liền đầy đủ tin tưởng đồng đội đi tiến lên cầm lấy ly uống một ngụm rượu đỏ rượu đỏ và o cổ họng trong n g a y mắt cờ vợ thanh â m văng lên cái này ly rượu đỏ là mỹ vị như vậy mỹ vị đến bất kỳ một cái nào không hiểu rượu đỏ người cũng có thể minh bạch cái này ly rượu đỏ tất nhiên giá trị liên thành người cơ hồ không cách nào từ trong trí nhớ tìm tới bất luận cái gì có thể sánh ngang đồng loại sản phẩm người cảm giác thể xác tinh thần đều chiếm được tầy lễ cả người vung lòng xuống lý trí hồi phục một d sáu ba điều tra viên lý trí giá trị đã thay đổi lý trí bốn mươi lăm lại có lý trí hồi phục lục nam kha lại uống vào mấy ngụm nhưng lý trí hồi phục chỉ có cái thứ nhất phát động gặp lục nam kha cũng uống rượu đỏ t ầ n hoa cũng tới uống một ly đồng dạng hồi phục một chút lý trí giá trị nói đến thẩm nữ sĩ lâm nguyện đặt chén rượu xuống hỏi trước ngươi gọi chúng ta người chơi là có ý gì ừ cái này sao muốn nói từ chỗ nào đâu thậm c h i hình n h ấ p một miếng rượu đỏ nghĩ nghĩ sau m ỉ m cười nói thì thật các ngươi đẻ xuống cái nút rời đi về sau trí nhớ của các ngươi liền sẽ lần nữa khôi phục cũng không cần ta giảng thuật khi đó các ngươi tự nhiên sẽ minh bạch đây hết thảy nhưng là ta hiện tại liền rất muốn biết lâm nguyện bày ra một bộ hiếu kỳ biểu lộ thậm chi hình cũng là không kiên trì vẫn là k i ê một mặt nụ cười ôn lu cũng có thể các ngươi nghe nói qua không g a nào sao Kỳ thật các người, người h gặp được hết thảy đều chỉ là công ty sắp ban bốn một cái game giả lập một bộ phận nàng nói giai đoạn văn này về sau các n g ư ơ i phủ đuổi một đoạn ký ức đống nhiên thức tỉnh các người nhớ lại một bức tranh trong tấm hình là cái mở tối trắng cảnh các người ngồi trên bàn trước mặt là một phần hợp đồng các n g ư ơ i nghe thấy sau lưng có âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp nói tới muốn tiến hành khảo nghiệm các ngươi ngay tại trên giấy ký tên của các ngươi trong lòng các ngươi hoặc là tràn ngập tự tin hoặc là có một chút khẩn trương nhưng đều sớm đã làm xuống quyết định lúc này không do dự nhao nhao rơi xuống tính danh ký ức như vậy mà dừng tần hoa từ trong trí nhớ tranh thoát thấp giọng lẩm bẩm nếu thật là không gian ả o kia không khỏi cũng quá chân t h ậ t thậm c h í hình nghe thấy được hắn người làm ra đáp lại trước mắt khoa học kỹ thuật đã đạt đến loại trình độ này hoặc là nói nếu như không phải không gian ả o ngươi cảm thấy sẽ là gì chứ tần hoa không có trả lời lục nam kha hơi cảm thấy có chút không đúng cẩn thận tính toán thẩm chi hình vừa mới kia lời nói ngữ khí ngươi tiến hành tâm lý học kiểm định ngươi phát giác được thẩm chi hình trong giọng nói tựa hồ có chút vi d i ệ u t r ờ mong nàng nói với tần hoa câu nói sau cùng kia cùng nói là hỏi lại ngược lại càng giống là một loại nào đó dẫn đạo dẫn đạo chẳng biết tại sao lục nam kha i nhớ tới tâm phòng lời ghi chép giấy phía sau gặp tần hoa không cho đáp lại thẩm chi hình bất đắc di rời ánh mắt thuận miệng hỏi mấy vị trí tại không gian nào bên trong thể nghiệm như thế nào lâm nguyệt cảm giác không đúng lắm không gian n o có lẽ có thể giải thích hết thầy nhưng nếu như đây quả thật là đáp án hết thầy cũng quá mức tùy tiện liền xem như t â n thủ phó bản cũng sẽ không đơn giản như vậy a nàng cân nhắc một chút lời nói thử do xét nói nếu như muốn nói lời nói thật cảm giác cũng không phải là đặc biệt tốt các ngươi có cân nhắc qua ở trong game gia nhập chiến đấu yếu tố sao xem ra ngươi vẫn là chưa tin ta thậm chí hình lắc đầu và cười vĩnh hằng tôi tơ không phải đã bị các ngươi giải quyết sao yên tâm đây đều là trò chơi một khâu nó sẽ không chân chính đối với các ngươi tạo thành trí mạng uy hiếp chỉ là làm cần thiết chiến đấu yếu tố mà tồn tại lân nguyện nhữ mày hỏi làm sao ngươi biết bị chúng ta giải quyết chúng ta không thể nào là tiềm hành thông qua đoạn đường kia sao xem như một điểm không gian nào tiểu quyền h ạ n đi thậm c h i hình trả lời hứng hở lâm nguyệt nghĩ nghĩ lần nữa thử do xét nói chúng ta theo nó thi thể trên thân lật đến một chút liên quan tới vĩnh bí c h i hương tin tức a ngươi nói những cái kia nha những cái kia đều là trong trò chơi thiết lập thậm c h i hình giống như rất đắc ý cười cười thích không ngươi cảm thấy những này thiết lập như thế nào chúng ta hiểu cũng không nhiều ngươi có thể cẩn thận nói một câu sao lâm nguyệt nói bóng nói gió ta ngược lại thật ra nguyện ý thậm chí hình hơi dựa vào ghế sofa khe cười nói bất quá rất nhiều nội dung đều là máy chơi lên mật ta cũng không tiện nói quá nhiều có thể tiết lộ cho các ngươi cũng chỉ có một hai câu nàng lời nói một trận nói tiếp vĩnh bí c h i hương là tín ngưỡng khung đỉnh minh nguyện bí ẩn tổ chức bọn hắn tận sức tại thu thập cùng bảo thủ bí mật dùng cái này tới lấy lòng thần minh câu nói này nói ra được một m h á y mắt lục nam kha trong đầu liền có một đạo linh quan thoáng hiện hắn không chút do dự nhìn về phía thẩm c h i hình ngươi tiến hành tâm lý học kiểm định ngươi thi triển pháp thuật định hướng n ư ỡ n g vọng tâm lý tri kiểm định biến thành minh xuất sắc chương hai mươi xét nghiệm chương hai mươi xét nghiệm tâm lý học kiểm định một g một trăm hai mươi bốn kiểm định kết quả hai mươi bốn nhỏ hơn tương đương điều tra viên tâm lý học kỹ năng sát xuất thành công một nửa ba mươi lăm tâm lý học kiểm định kết quả vì khó khăn thành công bởi vì pháp t h u ậ t định hướng ngưỡng vọng hiệu quả tâm lý học kiểm định thành công đẳng cấp tăng lên một cấp tâm lý học kiểm định thành công đẳng cấp từ khó khăn thành công để thăng làm rất khó thành công tâm lý học kiểm định thành công người không có từ thẩm chi hình trong giọng nói phát giác được bất luận cái gì nói láo vết tích người ý thức được nàng miêu tả vĩnh bí chi hương tôn chỉ là chính xác rất tốt lần này hết thể liền cả đi lên lục nam kha mỉm cười nhưng rất nhanh pháp t h u ậ t tạo thành lý trí giá trị khấu trừ liền để hắn suy nghĩ hỗn loạn một lát qua mấy giây mới một lần nữa khôi phục điều tra viên lý trí giá trị đã thay đổi lý trí bốn mươi bốn g ư ơ i còn tốt đó chứ lục nam kha vừa khôi phục thanh tỉnh liền phát hiện lâm nguyệt đang nhìn xem chính mình loại tình hình này cùng đối thoại có vẻ giống như phát sinh qua nhiều lần lục nam kha đẻ xuống nhà danh tâm tư lắc lắc đầu nói ta không sao l i ê n là ngồi mệt mỏi ta đứng đấy đi một lát nói xong hắn rỗi lưng một cái tại thẩm chi hinh hơi có ánh mắt nghi hoặc đứng lên đi ra ngoài cửa đừng để ý tới hắn lâm nguyệt mặc dù không rõ lục nam kha đang dở trò quỷ gì nhưng lại ăn ý treo lên phối hợp phân tán thẩm chi hinh lực chú ý hắn một mực như thế tố chất thần kinh chúng ta trò chuyện chúng ta t h ẩ m chi hinh cũng không có quá để ý ô nhu cười nói lâm tiểu thư còn muốn trò chuyện thứ gì một bên khác lục nam kha đi tới trước cửa hắn không có đẩy cửa ra rời đi tâm phòng mà làm ư ợ n thân thể che lấp lấy ra viên kia kim tệ đã lý trí giá trị này có thừa hắn vẫn là muốn đạt được cái này mai kim tệ tin tức mặc dù tiên chi từng nói cho hắn biết cái này mai kim tệ đại khái tác dụng nhưng nói thật không minh bạch không minh mạch lục nam kha không dám tin hoàn toàn ngươi tiến hành thần bí học kiểm định ngươi thi triển pháp thuật địch hướng ngưỡng vọng thần bí học kiểm định thành công đẳng cấp tăng lên một cấp điều tra viên lý trí giá trị đã thay đổi lý trí bốn mươi hai lại lần nữa từ lý trí giảm b ấ t trong thống khổ thoát khỏi lục nam kha ở trong lòng thở dài một tiếng nhận lấy tim tệ quả nhiên tiên tri có chỗ giữ lại hắn bay đầu lâm n g u y ệ t ngay tại đặt câu hỏi nếu là không gian nào vậy ngươi có thể từ không sinh có biến ra thứ gì tới sao không thể thậm chí hinh lắc đầu bất đắc dĩ cười nói trước mắt không gian nào vẫn không được hình bằng không thì cũng sẽ không chỉ có như thế mấy cái cửa ải dạng này a lâm nguyệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu thậm chí hình uống xong trong chén một điểm cuối cùng rượu đỏ đem chén rượu đặt ở trên bàn trà ôn hòa nói ra mặc dù ta ngược lại thật ra cũng không để ý cùng chư vị nhiều trò chuyện một hồi nhưng rất nhiều chuyện kỳ thật các ngươi rời đi nơi này về sau tự nhiên là sẽ minh bạch mà ta cũng nhanh đến xuống ban thời gian không bằng chư vị liền mở ra bạch sơn cửa gô ân xuống bên trong cái nút cứ vậy rời đi có lẽ các ngươi vẫn không tin đây là không gian ả o không ngại nói cho ta các ngươi phỏng đoán tân hoa cùng lâm nguyệt nghe vậy đều là trong lòng căng thẳng minh mạch hiện tại đến thời k ắ c mấu chốt nơi này dĩ nhiên không phải không gian nào lục nam kha t h a n h â m chuyển đến thậm chí hình chỉ là cười một tiếng hỏi kia lục tiên sinh cảm thấy là cái gì lục nam kha đứng ở trước cửa nhìn xem hơi tựa ở trên ghế s a lon mỹ mạng nữ tử dựng lên một ngón tay cười nói đây là một cái xét nghiệm thứ nhất muốn có đầy đủ mạnh nhìn rõ cùng điều tra năng lực mới có thể phát hiện thường nhân không thể nhận ra cảm giác bí mật thứ hai vì tìm được nhiều bí mật hơn đầy đủ tin tức xử lý cùng năng lực phân tích là cần thiết thứ ba khó tìm nhất cũng dễ nhất tìm bí mật không tại chỗ hắn mà tại lòng người đây là khảo nghiệm ba cái yêu cầu mà một khi đạt thành yêu cầu chúng ta liền có thể trở thành người theo dấu đồng thời cũng là vĩnh bí c h i hương một viên dù sao ngươi đã nói tổ chức này tôn chỉ chính là bọn hắn tận sức tại thu thập cùng bảo thủ bí mật dùng cái này tới lấy lòng thần minh thậm chí hình t h a y h ắ n nói ra nửa câu nói sau nụ cười trên mặt không có chút nào cải biến ta nói như vậy các ngươi cứ như vậy tin đương nhiên không có ta thế nhưng là dùng một lần lịch hướng ngưỡng vọng đến xác định tin tức này chân thực tính thú hồ lục nam kha nhớ tới vĩnh hằng tôi tớ ghi chú thi thể là có thể nhất bảo thủ bí mật vĩnh bí c h i hương giáo đồ đối với cái này cũng không hoàn toàn tin tưởng nhưng bọn hắn vẫn là rất tình nguyện vì chính mình chế tạo một bộ sẽ không tiết lộ bí mật vĩnh hằng t ồ i tớ pháp thuật tin tức từ cờ đ ò i trực tiếp cho ra có độ tin cậy cao mà ở trong đó nội dung cũng bằng chứng vĩnh bí c h i hương truy cầu cùng bảo thủ bí mật tôn trị lục nam kha ý niệm chuyển động không có đem chính mình lấy chứng quá trình nói ra chỉ là nói ta sẽ tin tưởng có thể tin tin tức người đ â y là nói nhảm mỗi người đều sẽ tin tưởng có thể tin tin tức lâm nguyệt tiên lặng nhả d a n một câu thậm chí hinh cười cười nói đây là có thể tin tin tức nhưng chỉ là trò chơi thiết kế là trò chơi thiết kế một bộ phận thế giới hiện thực bên trong không có cái này giao phái ngươi bây giờ mất trí nhớ khả năng cũng không nhớ k ỹ ổ cả mẫu d a o c ạ o nguyên lý nguyên lý này có ý tứ là nếu như không có tất yếu cũng không cần lại tăng thêm ngoài định mức giả thiết đã không ra nào có thể giải thích đây hết thảy vì cái gì ngươi không phải phủ nhận nó ngược lại dùng định bí c h i hương xét nghiệm để giải thích đâu bởi vì nó không cách nào giải thích đây hết thảy lục nam kha phi thường bình tĩnh nhất đột một địa phương là tâm p h n g nếu như không gian nào thuyết pháp làm thật mắt phòng cúng não phòng thiết kế đều là trò chơi một bộ phận vậy tại sao tâm phòng không có thiết kế mắt phòng cúng não phòng đều cần thu hoạch được đạo cụ mới có thể mở cửa tâm phòng làm sao lại trực tiếp liền có thể rời đi nhưng nếu như là vĩnh bí c h i hương xét nghiệm lục nam kha nói kia trực tiếp rời đi liền là xét nghiệm thất bại bởi vì tâm phòng xét nghiệm chúng ta còn không có đạt thành ngươi cảm thấy tâm phòng xét nghiệm sẽ là cái gì thậm c h i hinh hỏi lục nam kha cấp ra đáp án là tại xét nghiệm chúng ta phải chăng có thể suy đoán ra đây hết thể đều là vĩnh bí tri hương xét nghiệm thậm chí hinh trầm mặc không nói lâm nguyệt rốt cuộc đi theo lục nam kha mạnh suy nghĩ kịp phản ứng cho nên cho nên chân tướng là vĩnh bí c h i hương đem chúng ta trói lại tới để chúng ta mất trí nhớ sau đó xét nghiệm chúng ta có phải là hay không hợp cách người theo dấu nếu như chúng ta thông qua được xét nghiệm vậy chúng ta liền có thể gia nhập vĩnh bí c h i hương nếu như không có thông qua xét nghiệm kia、yeah. lâm nguyệt dùng mình một cái vĩnh bí c h i hương sẽ vì bảo thủ bí mật giết chúng ta sẽ không thậm chí hinh liếc mắt liền nhìn ra lâm nguyện ý nghĩ che miệng cười nói thứ nhất không phải ta đem các ngươi một tới là các ngươi tự nguyện tham dự vào Các nàng g nguyện nghiệm nghị ư ơ i hiệp hẳn còn nhớ chính mình còn tên tự xét t ký r diện, kia là tận là lực bảo lưu lại tới chút ức. bảo lại ít ký ức. Nàng lời nói này cũng đứng ạ i biểu giải chính Lục thích. mình thừa nhận lục nam Kha h Nam t hai, à n đ ứ người n g lên màu rượu vang váy dạ hội êm ái khoác lên người t r ắ n g nón chỗ cổ đ á quý màu bạc dây chuyển quang mang mềm mại vừa cùng kê ôn nhu như nước thanh âm hoan nghênh gia nhập vĩnh bí c h i hương lục nam kha không có trả lời ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước không có chút nào dao động hắn cũng không dự định gia nhập loại tà ác này g i o phái chương hai mươi mốt tết của b người theo dấu chương hai mươi mốt tết của b người theo dấu chúng ta đây coi như là vĩnh bí c h i hương một phần t ừ rồi lâm nguyệt nhữ m à y lại đương nhiên thậm chí h i n h khẽ cười nói thành viên mới được mệnh danh là người theo dấu mặt trên còn có người dẫn đường lưu trữ viên chờ chức vị ta chính là các ngươi người dẫn đường nàng một bên nói vừa đi về phía bạch sơn cửa gỗ đem nó mở ra sau khi lộ ra một cái chật trội tiểu không gian bên trong không thể so với cửa hàng phòng thay đồ lớn hơn nhiều ít đại khái chỉ có thể tắc hạ bốn năm người tà h ư u chứ bỏ cửa gỗ chính đối diện trên b á c h tường có một cái nút bên ngoài chỗ này không gian cái gì cũng không có nếu như các ngươi không có thông qua xét nghiệm ấn xuống chỗ này cái nút vậy thì có một chút hôn mê tính khí thể phóng xuất ra để các ngươi lâm vào hôn mê nhưng chúng ta sẽ không giết các ngươi sẽ chỉ tẩy đi các ngươi đoạn này ký ức sau đó để các ngươi bình thường trở lại sinh hoạt thuận miệng giải thích quá trình bên trong thậm chí hình tại tay trái vách tường bên cạnh lục lọi một chút tiếp lấy dùng sức nhấn một cái một chỗ cơ quan mở ra tiếng cạch cạch bên trong tay trái vách tường lập tức hướng lên di động lộ ra ngoại giới hành lang chúng ta đi thôi thậm chí hình nói t h n hoa cùng lâm nguyện cùng nhau nhìn về phía lục nam kha đây là một loại lựa、chọn. lục nam kha dùng lựa chọn một từ thay thế kết cục nhỏ giọng nói các ngươi có thể tự làm quyết định hiện tại xem ra không có thông qua khảo nghiệm là phổ thông kết cục bọn hắn sẽ quên mất nơi này hết thảy trở về sinh hoạt hàng ngày cái thứ hai kết cục liền là thông qua xét nghiệm gia nhập vĩnh bí c h i hương ta còn có chỗ nào không hiểu lâm n g u y ệ t tới gần hai người đồng dạng nhỏ giọng nói không cần n à n g nói lục nam kha cũng biết nàng hoang mang địa phương ở đâu lúc trước suy đoán bên trong không có bất kỳ cái gì liên quan đến tiên tri cùng vận mệnh liên hợp địa phương mà ấn bọn hắn lấy được tin tức đến xem vận mệnh liên hợp là cùng vĩnh bí tri hương tổ chức đối lập cũng chính là lần này phó bản có khác chuyện ẩn ở bên trong đây cũng là một loại lựa chọn lục nam kha nhỏ giọng đáp lại đệ tam kết cục khẳng định cùng vận mệnh liên hợp có quan hệ các ngươi tại kia thảo luận cái gì thậm c h i hinh nhìn xem bọn hắn xì xào bàn tán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đang chờ một hồi ha lâm n g u y ệ t cực nhanh trả lời một câu ta sắp tan việc nói là nói như vậy thậm c h i hinh thật không có sinh nghi cũng không có càng nhiều thúc giục biểu hiện rất có kiên nhẫn gia nhập vĩnh bí tri hương sẽ là một cái lựa chọn tốt sao t ầ n hoa hỏi đối với đáp án của vấn đề này lục nam kha cũng không quá xác định chạy đoàn kết buộc sau sẽ có ban thưởng mà kết cục khác biệt ban thưởng không giống nhau từ trò chơi tính góc độ thượng cân nhắc càng khó đạt thành kết cục ban thưởng hẳn là càng thêm phong phú nhưng lĩnh bí c h i hương mặc dù treo cái bí ẩn tổ chức t ế tuổi trên thực tế lại là một cái tín ngưỡng không biết thần mình tà ác giáo phái tôn chỉ của bọn hắn s i ê u tập cùng bảo thủ bí mật t r ậ n nghe song khả năng không có gì nhưng nghĩ lại phía dưới lại cũng không đơn giản ai biết bọn hắn sẽ vì sưu tập bí mật làm đến cái tình trạng gì ai nào biết bọn hắn trong miệm bí mật định nghĩa là cái gì đối tả thần tín đồ tới nói cho dù là tập kích nhà trắng cướp đi tất cả văn kiện t u y ệ t mật lục nam kha đều tin tưởng bọn họ làm ra được chí ít thẩm chi h i n h thoạt nhìn rất hiền lành lâm nguyệt trả lời một câu khó nói lục nam kha lắc đầu tại tuần hủ chạy đoàn bên trong lý trí giá trị về không thì mang ý nghĩa vĩnh cửu điên cuồng lâm vào vĩnh cửu điên cuồng nhân vật lại biến thành một cái hoàn toàn tiên đ i ê n làm ra các loại không thể tưởng tượng cử động nhìn không ra bất kỳ lý trí gì có thể nói duy nhất ngoại lệ là tà giáo đồ dù cho lý trí hoàn toàn về không tà giáo đồ cũng có thể biểu hiện cùng thường nhân không khác tiền phục tại người bình thường bên người đây cũng là vì cái gì tà giáo đồ có thể không kiêng nể gì cả thi c h i ế n pháp thuật nguyên nhân bọn hắn căn bản không sợ pháp thuật tạo thành lý trí giảm bớt lâm n g u y ệ t do dự nếu như lục nam kha lựa chọn gia nhập vinh bí c h i hương kia không hề nghi ngờ nàng cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy nhưng trước mắt xem ra lục nam kha cũng không có dạng này ý nguyện trước hết nhất làm ra quyết định chính là tần hoa hắn nhìn về phía lục nam kha bình tĩnh hỏi tiếp xuống có cần ta trợ giúp địa phương sao nếu như không có ta liền cùng thẩm tri hinh đi lục nam kha hơi có chút kinh ngạc hắn còn tưởng rằng đoạn đường này xuống tới trầm mặc ít nói tần hoa chọn đi theo chính mình không nghĩ tới tần hoa tại thời khắc mấu chốt nhưng thật ra vô cùng có chủ kiến không có hắn trả lời tần hoa hắn sau đó phải làm sự tình không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ tần hoa gật gật đầu lại nhìn về phía lâm nguyệt lâm nguyệt cũng làm ra quyết định cán răng nói ta đi theo lục nam kha tần hoa không có thuyết phục hướng đi thẩm chi hinh các ngươi không tới sao thẩm chi hinh nhìn một chút đi đến bên cạnh mình tần hoa lại nhìn một chút đứng ở đằng xa hai người c a o mày nói các ngươi còn muốn làm cái gì lục nam kha mỉm cười nói chúng ta có cái vật phẩm t h y thân rơi vào gian phòng trở về cầm thứ gì ngươi trước dẫn hắn đi thôi thoại thuật kiểm định một d một trăm một thoại thuật kiểm định đại thành công các ngươi thực sự là thậm chí hình hoàn toàn không có hoài nghi chỉ là bất đắc gì nói tốt à động tác nhanh một chút nàng tiếp lấy quay đầu nhìn về phía t â n hoa ngươi dọc theo hành lang đi đến phía trước nhất nói mình thông qua được xét nghiệm để cho ta đồng sự đường đội tan tầm chờ một lát t â n hoa ừ một tiếng hướng hành lang đi đến ngay tại hắn hai chân đều tiến vào hành lang trong nháy mắt cờ c ợ thanh âm tại trong đầu của hắn văng lên đặt thành kết của b người theo dấu t r ớ c mắt hắn cảnh tượng lập tức mơ hồ không rõ một bên khác lục nam kha cùng lâm n g u y ệ t hướng mở đầu gian phòng đi đến trong tay d ầ u thắp số lượng đầy đủ bọn hắn đi cũng liền cũng không hối thúc người định làm gì lâm n g u y ệ t trên đường hỏi lục nam kha tìm tiên tri tâm sự ta đoán chừng còn có không chỉ một kết lựa chọn lục nam kha vừa đi một bên trong đầu c h ả y bớt manh mối lâm n g u y ệ t tao mày nói thiên tri có thể cho chúng ta lựa chọn gì gia nhập vận mệnh liên hợp có khả năng lục nam kha cười cười nhưng vì cái gì lâm n g u y ệ t không hiểu rõ lắm vĩnh bí tri hương nguyện ý để chúng ta gia nhập là bởi vì chúng ta thông qua được vĩnh bí tri hương khảo nghiệm vận mệnh liên hợp có lý do gì cũng muốn để chúng ta gia nhập lục nam kha dựng thẳng lên một ngón tay bởi vì vận mệnh liên hợp cùng lĩnh bí c h i hương tín ngưỡng là cùng một vị thần minh cho dù tôn trị khác biệt nhưng cũng có được rất nhiều điểm giống nhau mà tiên tri liền từng nói qua vận mệnh là trên thế giới này phức tạp nhất khó khăn nhất lý giải bí ẩn là thế giới này ẩn tàng sâu nhất bí mật cho nên lâm nguyệt theo lục nam kha mạch suy nghĩ phân tích cho nên vận mệnh liên hợp nhập hội yêu cầu giống như vĩnh bí tri hương chúng ta đã thông qua được vĩnh bí tri hương khảo nghiệm trên thực tế cũng liền đặt thành vận mệnh liên hợp nhập hội yêu cầu đúng thế lục nam kha bình tĩnh g ậ t đầu mà căn cứ hắn từ quyển kia vận mệnh quyến cố c ù n g độ bên trong tìm tới tin tức trong đó tiên tri phụ trách đối người mới tuyển chọn cùng vận mệnh vật chứa tương quan hạng mục công việc người này thích tại người khác bố trí bên trong xếp vào chính mình thủ đoạn tựa như bám vào cá mập trên thân dựng đi nhờ xe cá giống nhau l ạ g yên không tiếng động cho mượn lực lượng của đối phương đạt thành mục đích của mình lục nam kha cơ hồ có thể xác định lần này phó bản nguyên bản vẹn vẹn vĩnh bí tri hương khảo hạch nhưng tiên tri ở phía sau chặn ngang một tay cho mượn đối phương khảo hạch đến sàng chọn thích hợp vận mệnh liên hợp thành viên mới cho nên kết c u ộ là gia nhập v lục nam kha nhớ tới một lần cuối cùng gặp mặt lúc tiên tri nói lời vận mệnh có vô số phân nhánh tiên tri dùng ra thần côn khẩu khí các ngươi kết cục cũng thế cho nên lục nam kha ở trong lòng hỏi mình kết cục thứ tư là cái gì đây chương 22, kết cục c vô căn nhân chương 22, kết cục c vô căn nhân không bao lâu lục nam kha cùng lâm nguyệt liền đi tới mở đầu gian phòng nơi này cổng vẫn là k i a một cái đơn sơ cửa gỗ cửa phòng đóng chặt nhưng trên cửa không biết chừng nào thì bắt đầu bị người vẽ lên một cái xúc sắc đồ án lục nam kha đẩy cửa ra ngươi đẩy cửa ra Vừa vào cửa, các ngươi nghe đến nồng đã đậm dầu tiên h theo á p vị. Nương trong tay ngọn đèn quan mang, n ư ơ g tựa tay các có thể tri bưng sáng tỏ ngọn đèn đứng tại trong phòng một mặt bình tĩnh nhìn các ngươi trên người hắn dính đầy dầu thắp thoạt nhìn chỉ cần một đốm lửa liền sẽ hoàn toàn thiêu đốt ta hy vọng các ngươi đã hiểu rõ chân tướng hắn nói tần hoa đã gia nhập vĩnh bí tri hương lục nam kha trả lời ta nghe nói vận mệnh liên hợp cùng lĩnh bí c h i hương cũng không phải là người một đường người thân là vận mệnh liên hợp cao tầng xuất hiện ở đây không sợ bị vĩnh bí c h i hương bắt lấy sao tiên tri bỗng nhiên lộ ra tiếu dung đây không phải thân thể của ta có thể mượn dùng người khác bố trí xong ta sẽ không chính mình đi bố trí có thể mượn dùng người khác thân thể hành động tình huống ta sẽ không dùng thân thể của mình nghe vào rất mạnh a lâm n g u y ệ t ở trong lòng yên lặng nhà ránh lục nam kha trầm ngâm một hồi hỏi nói cách khác cô thân thể này tử vong cũng sẽ không ảnh hưởng đến bạn thể của ngươi đúng thế tiên tri mang theo mỉm cười nói tiếp xuống đến p i ê n t á hỏi đã tần hoa tiếp nhận vĩnh bí c h i hương vậy các ngươi đại khái đã đoán được trần tướng nhưng ra ngoài quá trình ta còn hỏi một câu các ngươi biết mình vì sao lại được đưa tới nơi này tới sao chúng ta tham gia vĩnh bí c h i hương thành viên k h ả o hạch lục nam khan ó i tiên tri đối với hắn có thể trả lời đến không ngạc nhiên chút nào vấn đề thứ hai ta tại sao muốn trộn rộn tiền đến mục đích của ta là cái gì thứ nhất có đối phương bố trí sàng chọn người mới lục nam khan ó i thứ hai vận mệnh vật chứa không tệ vận mệnh liên hợp sát hạch người mới cùng người theo dấu yêu cầu đại thể tương tự cho nên ta mượn đối phương bố trí tiên h tri duy trì mỉm cười tựa hồ phi thường đắc ý mục đích thứ hai cũng đúng là muốn cho vận mệnh tìm một cái mới vật chứa chỉ là các ngươi tựa hồ không có thể làm cho cái kia chiếc hộp màu tím mở ra thật sự là đáng tiếc nói xong lời cuối cùng hắn t h a n nhẹ một tiếng biểu lộ có chút tiết m ố i nhưng rất nhanh hắn thu liêm biểu lộ tiếp tục nói ra đã các ngươi đoán được trật tướng vậy ta có thể cho các ngươi bốn cái lựa chọn hắn dựng lên bốn cái ngón tay một đi tâm phòng gia nhập bọn hắn ta sẽ không ngăn cản hai gia nhập vận mệnh liên hợp trở thành chúng ta một viên ba ta mang các ngươi rời đi nơi này các ngươi mang lên riêng phần mình thu hoạch vượt qua cuộc sống của mình lục nam kha trong lòng hơi đậu trong nháy mắt minh bạch cái này tuyển hạ n g liền là cái thứ tư kết cục so với khảo hạch thất bại rời đi kết cục kết cục này đồng dạng không có gia nhập bất kỳ một cái nào bí ẩn tổ chức nhưng lại bảo lưu lại chính mình tại phó bản bên trong tất cả ký ức cùng thu hoạch xem như cái không tệ kết cục bố tiên tri nói lên cái cuối cùng lựa chọn tại gia nhập chúng ta trên cơ sở ta cung cấp một điểm không quan trọng trợ giúp cái này có thể khiến các ngươi có năng lực giết chết tâm phòng thủ vệ luật lại trí nhớ của các ngươi kết cục năm lục nam kha ở trong lòng đến thẩm so với gia nhập vận mệnh liên hợp kết cục ba kết cục này yêu cầu tiến hành một trận đ ộ khó không rõ chiến đấu mà ban thưởng thì là tiến vào khảo hạnh trước bị xóa đi ký ức có lẽ mất đi ký ức đối một số người tới nói rất trọng yếu nhưng bọn hắn chỉ là người chơi bản thân liền không có kia đoạn ký ức cũng không quan tâm kia đoạn ký ức lâm nguyệt rất nhanh quyết định ta lựa chọn gia nhập vận mệnh liên hợp tại vận mệnh quyến cố cầm đồ trong quyển sách này đối vận mệnh liên hợp miêu tả là bọn hắn cùng mỗi tôn có k ô n g đỉnh minh nguyện trí cao chi đồng chờ danh hào thần minh có mật thiết liên hệ mà không phải thờ phụ bị này thần minh cái này mang ý nghĩa vận mệnh liên hợp không phải bọn hắn cũng không có cái gì nhất định phải tiến hành tôn trị lâm n g u y ệ t cho rằng cái lựa chọn này là so gia nhập vĩnh bí c h i hương an toàn hơn trừ cái đó ra nàng cũng thực sự không nghĩ tại vốn có thể thông quan thời điểm từ bỏ thông quan cơ hội lựa chọn tiến hành một trận không biết chiến đấu thậm c h i hình mặc dù chỉ là nhân loại không phải cái gì thần thoại sinh vật nhưng là có thể tùy ý vận dụng pháp thuật tà giáo đồ tần hoa lại không tại lục nam kha chỉ còn nửa máu nhiều một chút lâm n g u y ệ t không cảm thấy bọn hắn đánh thắng được thậm chi hình vận mệnh liên hợp chào mừng ngài đến nữ sĩ tiên tri rất nóng tâm hoan nên một câu sau đó nhìn về phía lục nam kha tiên sinh ngài lựa chọn là lục nam kha nghĩ nghĩ hỏi nơi này là vĩnh bí c h i hương cứ điểm đi ta coi như gia nhập vận mệnh liên hợp chúng ta lại thế nào ra ngoài đâu thiên tri mỉm cười nói không cần lo lắng ta thân thể này mặc dù tay trói gà không chặt nhưng não hải ẩn chứa c h i thức còn có thể phát động hai loại pháp thuật trong đó một cái pháp thuật là ta lúc trước đề cập qua không quan trọng trợ giúp cái này tạm thời không nói cái thứ hai pháp thuật thì có thể mở ra một cái ngắn ngủi đường hầm đủ để cho hai vị truyền tống đến vắng vẻ ngoại ô hai vị chỉ cần ở nơi đó chờ đợi một lát liền sẽ có liên hợp bên trong người tới tiếp ứng như vậy đi không bằng ta đến biểu thị m ộ t hai vừa mới nói xong tiên tri liền từ trên thân lấy ra nẹp giỏ nô m ạ cồn h c hắn đem ngọn đèn tới gần nơi này cuốn sách ngọn lửa sáng ngời lập tức liếm lắp lên trang sách ánh lửa chiếu d ọ i bốn phía kỳ quái là tiên tri trên thân rõ ràng dính đầy t r ă n dầu lại không chút nào bị nhanh lửa mấy hơi thở nẹp giỏ nô m ạ cồn h c liền hóa thành đ e n nhánh cho tàn bị một cỗ không biết nơi nào thổi tới gió nhẹ quay tán tại mặt đất trải thành một cái hình tròn các ngươi về sau nhìn tiên tri cười nói lục nam kha cùng lâm nguyện quay đầu phát hiện một cái khác mở đầu gian phòng cửa gỗ hờ khép trong khe cửa ánh nắng tươi sáng. nơi này liền thông hướng ngoại ô tiên tri nói lục nam kha quay đầu nhìn về phía hắn ta còn có một vấn đề ngươi tại sao muốn giết tâm phòng thủ vệ lại vì cái gì không tự mình đọc thủ đây thật ra là hai vấn đề tiên tri bất đắc dĩ nói thứ nhất vận mệnh liên hợp cùng lĩnh bí c h i hương lẫn nhau đối địch g i ế t tới g i ế t lui rất bình thường thứ hai ta đã nói rồi tay ta không trói gà chi lực chỉ có thể cung cấp điểm không quan trọng trợ giúp chính mình là g i ế t không chết cái kia thủ vệ lục nam kha không có vấn đề ngón tay của hắn vớt nhẹ một chút trong túi ký tệ t u t ta đi giút người rét kết cục năm gia nhập vận mệnh liên hợp giết chết thẩm chi hình đoạt lại ký ức kết cục sáu bị thẩm chi hình giết chết lục nam kha tựa hồ trông thấy trước mặt mình chỉ còn lại có hai con đường này đã như vậy t i ê nữ n sĩ ngươi trước hết rời đi đi n g ư ơ i hướng phía nam đi liền có thể gặp liên h ợ p người thiên chi nhìn về phía lâm nguyệt giải thích nói dù sao nếu như vị tiên sinh này thất bại vị tia thủ vệ đổi tới ta khả năng không kịp quan bế cái này đường hầm dẫn đến ngươi bị vĩnh bí chi hương bắt lấy lâm nguyệt gật, gật đầu lại nhìn về phía lục nam kha muốn nói chút gì lại không biết nên nói cái gì nửa ngày sau biển xuất bốn chữ nói chúc ngươi may mắn nàng không do dự nữa quay người đẩy ra cửa gỗ trước mắt tầm nhìn lập tức như một loại nước gợn bắt đầu mơ hồ cờ đ ợ thanh âm bình tĩnh băng lên đặt thành kết cục xê vô c ă nhân n nhìn xem lâm nguyệt rời đi lục nam khai nết miệng mỉm cười u ố t ve túi k i m tệ ta không cần hảo vận chương 2 a i không đỉnh minh nguyện chí cao chi đồng t r ư ơ n g 2 a i không đỉnh minh nguyện chí cao chi đồng mặc dù xác thực tồn tại cái này khả năng nhưng kỳ thật ta không phải rất có thể hiểu được lâm nguyệt sau khi đi tiên tri đối lục nam k h a hỏi vì cái gì ngươi sẽ lựa chọn giết chết tâm phòng thủ vệ con đường này lục nam khai nốn máy bay ta từ trước đến nay là ưa thích đạt thành hoàn mỹ kết cục cho nên ngươi cũng không muốn gia nhập vĩnh bí tri hương lại muốn trùng hoạch ký ức tiên tri cười cười đúng thế lục nam kha không có phủ nhận đồng thời hỏi tới một câu như lời ngươi nói không quan trọng trợ giúp đến tột cùng là cái gì chúng ta bây giờ mục tiêu giống nhau không cần thiết che che lấp lấp a tiên tri nghĩ nghĩ, v ố t cằm nói vậy ta sẽ nói cho người biết đi là một cái hại người hại mình pháp thuật ta đem nó mệnh danh là hài hước hoang đường c h i kịch pháp thuật hài hước hoang đường tri kịch pháp thuật tiêu hao lược thi pháp thời gian tức thì thi pháp động tác pháp thuật hiệu quả một tại pháp thuật thành công phóng thích sau thời gian nhất định bên trong người thi pháp trôi trong phạm vi nhất định sông dài vận mệnh sẽ phát sinh khó mà lắng lại khuấy động cùng nước c h ả y xiết ở đây bên trong bất luận cái gì hành động đều sẽ hướng cực đoan phương hướng phát triển hai tại này hiệu quả ảnh hưởng dưới bất luận cái gì thành công kiểm định đồng đều coi là đại thành công bất luận cái gì thất bại kiểm định đồng đều coi là đại thất bại g i chú vô thượng biểu diễn hoang đường hài kịch chính là như vậy tiên tri lấy một mạc ngôn ngữ giới thiệu xong pháp thuật hiệu quả về sau pháp thuật này tin tức liền xuất hiện ở lục nam kha trong lòng thật đúng là pháp thuật như kỳ danh lục nam kha tự lẩm bẩm chính là bởi vì hết thể hành động đều sẽ hướng cực đoan phương hướng phát triển cho nên tình huống thường thường sẽ trở nên rất có hí kịch tính chịu pháp thuật này ảnh hưởng một cái thần xạ thủ khả năng tại nổ súng trong nháy mắt súng ngắn t h ậ n ỏ n g hoặc là thật vừa đúng lúc trúng đích đồng đội một đứa bé lại khả năng một lần tình cơ bắc cỏ tinh chuẩn đánh trúng đầu của đị c h nhân cỡ nào buồn cười biểu diễn cỡ nào hoang đường hài kịch từ phương diện tốt giảng nó phóng đại kiểm định thành công hiệu quả g ú t nhỏ kẻ yêu cùng cường giả c h lệ đem hết thể đặt ở vận khí bên trong từ xấu phương diện giảng nó cũng đồng dạng phóng đại kiểm định thất bại hậu quả làm kẻ yếu cơ hồ không thể thừa nhận bất kỳ lần nào thất bại đại d i ớ i chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này một cái pháp t h u ậ t xác thực chỉ là không quan trọng trợ giúp thậm chí liền trợ giúp cũng nói không lên thuần túy một thanh kiếm hai lưới nhưng nếu như tăng thêm viên kia kim tệ thượng pháp thuật pháp thuật quân vọng phản nghịch cử chỉ pháp thuật tiêu hao một dê một trăm may mắn không đủ may mắn từ hp lấy một năm tỷ lệ đổi nếu như may mắn tiêu hao hầu như không còn thì tại cái này về sau vĩnh viễn không cách nào tiến hành bình thường may mắn hồi phục thi pháp thời gian trong máy mắt thi pháp động tác nghiệm tụng ngắn ngủi mà tối nghĩa chú ngữ q u ă n g lên kim tệ cùng tiếp được pháp thuật hiệu quả một tại pháp thuật thành công phóng thích sau ba mươi giây bên trong người thi pháp có thể đem tuyệt đại đa số kiểm định kiểm định kết quả tiến hành một lần đảo ngược tức n h ư ờ n g thất bại biến thành thành công hoặc n h ư ờ n g thành công biến thành thất bại hai mỗi cải biến một lần kiểm định kết quả kiểm định người đem lĩnh cựu tổn thất một g mười may mắn người thi pháp đem lĩnh cựu tổn thất một g mười thuộc tính ba người thi pháp thuộc tính tổn thất trình tự theo thứ tự vì giáo dục ý chí trí lực về ngoài nhanh nhẹt hình thể, thể chất lực lượng bốn tám lần về sau một lần nữa từ giáo dục bắt đầu theo thứ tự tiến hành thuộc tính tổn thất thẳng đến duy trì lâu dài thời gian kết thúc hoặc bất luận cái gì thuộc tính giảm xuống đến mười lăm trở xuống đ i chú ngươi cự tin số mệnh v ậ n kia vận mệnh cũng sẽ không nhận lạc ngươi có cái này c ù n g vọng phản n ị c h cử chỉ pháp thuật lại cùng tiên tri hài hước hoang đường c h i kịch phối hợp liền có thể đạt tới mỗi một lần kiểm định đều là đại thành công hiệu quả mặc dù đại giới rất lớn nhưng có thể thay đổi x u ấ t s ắ c điểm pháp thuật đại giới không đại tài không bình thường dù sao đang chạy đoàn bên trong xúc xác liền là vận mệnh thể hiện nói như vậy Vĩnh hương cùng vận chi bí mệnh lục i giống ê n tôn như hợp chỉ chút tứ. có ý l nam kha thầm nghĩ trong lòng một cái siêu tập bí mật cùng điều tra viên hành vi tương hợp một cái nghiên cứu vận mệnh cùng x u ấ t sắc bản chất tương đương chẳng lẽ bọn hắn tín ngưỡng bị kia không đỉnh m i n h n g u y ệ t trí cao chi đồng c h ỉ là cờ tờ lộn xộn cái gì lục nam kha lắc đầu thoát khỏi chính mình suy nghĩ lung tung chờ ngươi ném ra ngoài kim tệ thời tiên tri thanh âm ôn h ò a vang lên ta liền sẽ có cảm ứng đến lúc đó ta sẽ nhiễu loạn vận mệnh nước sông g ú p ngươi một tay ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng lục nam kha phất, phất tay rời khỏi phòng hắn đi đến tâm phòng đẩy ra tâm phòng cửa phòng trước đó lục nam kha đem ngọn đèn đặt ở bên chân tay trái cầm lên súng kích điện tay phải thì nắm đuốt ký tệ sau đó hắn dùng tay phải đẩy cửa ra thậm c h i hinh ngồi ở trên ghế s a lon buồn bực ngán ngẩm trở lấy nhìn thấy lục nam kha trở về lập tức lộ ra mỉm cười nói rốt cuộc trở về rồi chúng ta rất lâu thanh âm của nàng im bặt mà dừng thay vào đó là lục nam kha tỉnh táo âm điệu cùng phức tạp mà tối nghĩa chú ngữ cái này trong n ấ y mắt thậm chí hinh rốt cuộc bén n h ạ ý thức được không thích hợp nàng cực kỳ nhanh chóng hướng ghế xô p a dưới đắt n i ệ m chú lúc liền ném ra kim tệ rơi xuống trở về bị lục nam k h a một mức tiết được ngay một khắc này ngươi trông thấy một vệ ánh sáng nó từ trên trời giang xuống phổ chiếu vạn vật cùng chúng sinh ngươi ngửa đầu nhìn lại nhìn thấy quan g mang đến chỗ kia là một viên thuần tròn không tì vết t r ă n g sáng trên người nó tách ra vô hạn hùng vĩ cùng sáng tỏ ngân sắc với q u a n g đây là bất luận cái gì vật thể đều không thể ngăn trở quan mang nó xuyên tấu bụi bặm cùng k h ô khí rơi vào đại địa nó xuyên tấu đại địa cùng tầng nham thạch rơi vào địa tâm nó xuyên tấu địa tâm cùng địa hạch rơi vào trong vũ trụ mịt mờ nó xuyên tấu vũ trụ mịt mờ cùng c h ú sinh rơi vào tới tương lai cùng hiện thực giao điểm rơi vào thời gian cùng không gian tập hợp bên ngoài tầm mắt của ngươi bỗng nhiên trầm hàng thân thể như đồng vị tại vực sâu đồng dạng rơi xuống ngươi thị g i á c tùy theo mở rộng ngươi tại ngân s ắ c t r ă n g sáng bên ngoài nhìn thấy càng nhiều t r ă n g sáng bọn chúng đều là hình tròn vô cùng vô tận hoặc lớn hoặc nhỏ nhàn sắc khác nhau bọn chúng ở thế giới chỗ cao nhất tụ tập tại vũ trụ đỉnh trời phía trên hợp lại là một giữa bọn chúng vĩnh viễn không hợp tụ bọn chúng tại dung hợp sau phân liệt bọn chúng tại phân liệt sau quay về bọn chúng là ước vạn quang huy hình cầu bọn chúng là cửa bọn chúng là chia bọn chúng cũng là canh của người bọn chúng là ý ấu số tốt không đỉnh minh n g u y ệ t lại là ý ấu số tốt vận mệnh liên hợp cùng đ ĩ n h bí chi hương đi theo lại là tam trụ thần một trong kinh khủng tồn tại đây chính là phạm nhân liếc mắt nhìn liền biết dẫn đến lĩnh cựu điên của ngoại thần lục nam kha hoàn toàn không nghĩ tới dùng cái pháp thuật liền sẽ nhìn thấy ngoại thần chân t h â n càng không có nghĩ tới tân thủ phó bản bên trong liền sẽ có loại này cơ hộp vô giải dẫn đến tử vong điểm lục nam kha suy nghĩ khó khăn chuyển động trước mắt mơ hồ tầm nhìn cực lớn trình độ giảm bớt nhìn thẳng ngoại thần ảnh hưởng nhưng hắn biết loại này bảo hộ sẽ chỉ duy trì lâu dài đến xúc s ắ c xúc s ắ c điểm kết thúc mà lý trí kiểm định kết quả là quyết định vận mệnh của hắn tại một c ố khó nói lên lời sợ hãi cảm giác bên trong xúc s ắ c thanh em không nhanh không chấm nhất đ ô người mắt thấy bạn vật quý nhất giả phát động lý trí kiểm định kiểm định thành công thì mất đi một d mười điểm lý trí thất bại thì mất đi một dê một trăm điểm lý trí lý trí kiểm định một d một trăm một trăm lý trí kiểm định đại thất bại khấu trừ mức độ lớn nhất lý trí giá trị lý trí giá trị giảm mất một trăm chương hai mươi b ố cung vọng phản n ị c h cử chỉ chương hai mươi bốn cung vọng phản n ị c h cử chỉ theo đ ạ m mạc xa cách thanh em rơi xuống lục nam kha chỉ cảm thấy mắt mơ hồ tầm nhìn sắp trở lên rõ ràng cặp mắt của hắn bắt đầu nói nhói trong đầu phản phất có thứ gì muốn chui vào toàn thân run dày bất lực hắn mỗi một tấc làn da tựa hồ cũng bắt đầu nhúc đích phản phất có được sinh mệnh mình đồng dạng muốn phân liệt ra đến thần kinh thả ra trận cao trận thấp mạch súng mạch máu co vào lại quyết trương cơ bắp sắp xoắn lại thành đoàn một loại nào đó vô hình vô sắc trùng kích bao phủ lục nam kha tâm trí trí t u ệ của h ắ n cùng lý tính minh bại như núi lỗ sắp ho tuyên án tựa như v ă n g lên điều tra viên lý trí đã biến tại đạo này lạnh lùng thân thanh n â m hoàn toàn kết thúc trước đó tại ý thức sắp mất hết trong n g á y mắt lục nam kha khó khăn tạo thành một cái ý niệm trong đầu x u ấ t s á c thanh n â m bỗng nhiên dừng lại một cái sát na về sau nó một lần nữa v ă n g lên n g ư ơ i phát động pháp thuật của bọc phản l ị c h cử chỉ n g ư ơ i thay đổi lý trí kiểm định kết quả lý trí kiểm định kết quả từ đại thất bại cải biến vì đại thành công vẹn vẹn khấu trừ mức thấp nhất độ lý trí giá trị lý trí giảm một điều tra viên lý trí giá trị đã thay đổi lý trí bốn mươi mốt trong chốc lát lục nam kha phản phất không duyên cơ thu được một chút khí lực chỗ này hắn cấp tốc nghiêng đầu qua rời đi mặt hướng ỵ ổn sổ tỏa thánh mắt ngay sau đó kia vô cùng vô tận trăng sáng cùng quan g cầu biến mất không thấy gì nữa mơ hồ tầm nhìn lần nữa khôi phục bình thường người thi triển cuồng vọng phản lịch cử chỉ may mắn thuộc tính giá trị giảm bớt một dê một trăm may mắn giảm bớt một dê một trăm năm mươi tám điều tra viên may mắn thuộc tính giá trị chỉ có bốn mươi không đủ may mắn từ điểm sinh mệnh lấy một năm tiến hành đổi điều tra viên điểm sinh mệnh giảm bớt bốn giờ điều tra viên nắm giữ vận mệnh và tạm giữ lại mức thấp nhất độ may mắn mười lăm điều tra viên may mắn thuộc tính giá trị giảm bớt hai mươi lăm điểm điều tra viên điểm sinh mệnh cùng may mắn đã thay đổi điểm sinh mệnh ba may mắn mười lăm không đợi lục nam kha trầm m ộ t hơi hắn vừa mới sử dụng cồn g vọng phản l g ị c h cử chỉ cải biến lý trí kiểm định hậu quả liền bắt đầu thể hiện người phát động cồn g vọng phản l g ị c h cử chỉ cải biến lý trí kiểm định kết quả làm người thì pháp điều tra viên giáo dục thuộc tính giá trị giảm xuống một d m ư ơ i làm kiểm định người điều tra viên may mắn thuộc tính giá trị giảm xuống một d m ư ơ i điều tra viên nắm giữ vận mệnh quà tặng triệt tiêu một lần bởi vì pháp thuật hiệu quả tạo thành thuộc tính giá trị giảm bớt điều tra viên nắm giữ vận mệnh quà tặng từ đầu tới cuối duy trì mức thấp nhất độ may mắn giá trị 15. điều tra viên giáo dục cùng may mắn bảo trì không thay đổi tiếng nói kết thúc trong nháy mắt lục nam kha trong túi láo một tấm trong đó tờ giấy hóa thành cho tàn tiêu tán mở đầu gian phòng bên trong tiên tri mang theo nụ cười quỷ dị vung lòng tay ra bên trong ngọn đèn thanh thúy ngọn đèn rơi xuống đất tiếng v ă n g lên ngay sau đó đầy đất dầu thắp đều bị ngọn lửa nhóm lửa tiên tri không rời bất động thiếu dung giống như là h à n trên mặt theo thân thể của hắn bị ngọn lửa thôn tính tiêu diệt t r u n g quanh mơ hồ chuyển đến nước sông khuấy động cùng tiếng vọng một loại nào đó không thể dự báo biến động xuất hiện bởi vì lý trí kiểm định trì hoan thời gian lục nam kha không thể ấn dự tính quá trình tại t h ẩ m c h i hình trước khi động thủ nổ súng bị đối phương cướp được tiên cơ t h ẩ m c h i hình dơ lên sọc h n nhưng không có bóc cỏ mà là nhìn chăm chú lục nam kha nàng ôn n u như nước t r ò n g mắt màu đen bên trong bộ phát ra một đạo l ó a mắt chất lóe lục nam kha trong đầu có âm thanh v a n g lên ngươi nhận được chi phối thuật ảnh hưởng tiến hành ý chí đối kháng kiểm định người công kích ý chí kiểm định một d một trăm chín mươi bảy kiểm định kết quả chín mươi bảy Luôn hơn người công kích ý chí t h u ộ của tính giá trị chí giá i 90, ý k song thất bại. Bởi phương thuật hài hước hoang đường chi kiểm định thành công đẳng cấp cải biến vì đại thất bại ý chí của song phương kiểm định thành công ngang cấp cùng vì đại thất bại chi phối thuật vô hiệu lục nam kha chỉ cảm thấy đầu không còn lập tức lại cấp tốc khôi phục bình thường không kịp cảm khái thẩm chi hình thế mà lại chi phối thuật loại này không chút nào phân rõ phải trái khủng bố pháp thuật lục nam kha vội vàng dơ lên súng kích điện bóp lấy cỏ súng x ạ kích kiểm định một g một trăm bảy mươi sáu kiểm định kết quả bảy mươi sáu lớn hơn điều tra viên súng ngắn kỹ năng sát xuất thành công năm mươi x ạ kích kiểm định kết quả vì phổ thông thất bại bởi vì pháp thuật hài hước hoang đường c h i kịch ảnh hưởng x ạ kích kiểm định thành công đẳng cấp cải biến vì đại thất bại đại xa kích kiểm định bình thường sẽ dẫn đến súng đạn thật nòng dù cho súng kích điện sẽ không tạt nóng nhưng đại khái s u ấ t cũng sẽ báo hỏng vật khí không tốt lắm may m à ta không cần vật khí lục nam kha ý niệm trợt l ó e lên người phát động pháp t h u ậ t c n g vọng phản n ị c h cử chỉ người thay đổi xạ kích kiểm định kết quả xạ kích kiểm định kết quả từ đại thất bại cải biến vì đại thành công lần này công kích sẽ tạo thành đủ số tổn thương lần này công kích từ không phải xuyên qua vũ khí tạo thành lần này tổn thương tổn thương x u ấ t s ắ c cùng tổn thương gia trị ngầm thừa nhận mát chỉ số tạo thành tổn thương một d súng kích điện không phải xuyên qua vũ khí nếu như là súng ngắn loại này xuyên qua vũ khí tại đại thành công gia chỉ dưới hoàn toàn có thể tạo thành đủ số hai gmười tổn thương cũng chính là hai mươi so sánh dưới súng kích điện ba giờ tổn thương không đáng nhắc đến nhưng lục nam kha sở dĩ dùng súng kích điện mà không phải súng ngắn cũng là bởi vì hắn cảm thấy hai mươi điểm tổn thương chưa hẳn có thể g i ế t chết trước mắt tà giáo đổ mà súng kích điện có được t r o n g mặt hiệu quả thậm chí hình kêu lên một tiếng đau lớn cả người tại kích điện tác dụng dưới run dày lên trong tay s á t gùn cũng thất thủ t r ư xuống lục nam kha cấp tốc tiến lên một bước hắn xuất ra chính mình còn lại ba phát đạn súng ngắn chống đỡ tại thẩm chi hinh c á i chán khoảng cách gần như thế giới xa kích kiểm định tỷ lệ thành công là chín mươi chín nói cách khác kiểm định kết quả chỉ cần không phải một trăm liền là hoàn thành công mà tại hài hước hoang đường c h i kịch ảnh hưởng dưới thành công sẽ bị coi là đại thành công ẩm ẩm hai phát xuống dưới thẩm chi hinh khuôn mặt vỡ ra vô số phiến từ bộ mặt lan tràn ra dạng nước đồ văn cho đến toàn thân chỗ này nàng xem ra tựa như là một cái gốm xứ làm thành huyết n ụ c c n dối nhưng thẩm chi hinh vẫn còn sống bị huyết dịch thấm ướt đen nhánh con người gắt gao nhìn về phía lục nam kha ánh mắt b ă n g lãnh lục nam kha bóp lần thứ ba có súng ẩm phát súng thứ ba vang lên đạn cường đại động năng triệt để xé rách thẩm chi hình phần đầu đỏ trắng giải xuống một chỗ con mắt của nàng tùy theo ảm đạm bố quang chương 25, nhận thấy bất hòa chương 25, nhận thấy bất hòa theo tiếng súng rơi xuống nguyên bản ôn nhu tài trí mỹ mạo nữ tử không còn tồn tại chỉ để lại một bộ làn da da bị nẻ như ruộ văn thi thể lục nam kha nhìn chăm chú thẩm chi hình không ở hồn hệ ngắn ngủi chiến đấu nhường hắn nhưng cái này cũng áp chế tự tay giết người mang tới trào ngược cảm giác cờ đ ợ thanh â m v ă n g lên bình thản âm điệu bên trong tựa hồ mang tới một tia băng lanh ý cười cỡ nào côn bọc à thế mà mưu toan lấy tự thân ý chí tùy ý cải biến hành động kết quả cỡ nào phản người ta thế mà cự tuyệt thừa nhận vận mệnh quy định kết cục ngươi mượn dùng kia tiên tri cũng không dám sử dụng lực lượng hoàn thành một hạng hành động vĩ đại giết chết thẩm chi hình cùng từ trong tay nàng đoạt lại thuộc về ngươi ký ức trí nhớ của ta lục nam kha ánh mắt chết đi trông thấy thẩm chi hình vỡ tan trong quần áo lộ ra ba trang tấm da dê hắn đem nó nhận lên phát hiện phía trên chỉ có hắn xem không h i ể u văn tự cùng hắn thận hoa lâm nguyệt ba người riêng phần mình danh tự đây chính là ký ức lục nam kha nghĩ n g nghĩ đem nó nhét vào túi chuẩn bị đi trở về tìm tiên c h i hỏi một chút tiếp lấy hắn có chút hít vào một hơi cố nén mùi máu tươi khó chịu đem thẩm chi h ì n h đơn giản lục soát cái thân đối thi thể soát người là một cái rất khảo nghiệm người bình thường ý chí lực cử động nhất là cỗ thi thể này phần đầu m i ế n áp làn ra toàn bộ vỡ ra trên thân một mảnh huyết hồng cùng vậy sẽ mát chứa mát ấm áp sau ba phút loại trừ thẩm chi hinh chỗ cổ màu trắng bạc bảo thạch dây chuyền bên ngoài lục nam kha cái gì cũng không có tìm tới hắn cảm nhận được nôn mửa cảm giác cùng trào ngược cảm giác càng thêm mãnh liệt cũng liền không còn lưu lại rời đi tâm phòng hướng mở đầu gian phòng đi đến quá trình bên trong lục nam kha tâm tình dần dần bình tĩnh cách xa cỗ thi thể kia về sau hắn tỉnh táo rất nhiều hai phát bốn mươi máu đều không có đánh chết tựa hồ là huyết lục phòng hộ thuật lục nam kha vừa đi vừa suy nghĩ nói may m à ta lựa chọn t r ư ớ c dùng súng kích điện không ở không phải còn phải dùng nhiều mấy lần cuồng vọng phản đ ị c cử chỉ trừ đi càng nhiều thuộc tính hắn chỉ vận dụng hai lần cuồn vọng phản lịch cử chỉ một lần trừ giáo dục bị tờ giấy c h ậ t tiêu lần thứ hai trừ ý chí nhưng lúc đó tình huống t h ẳ n cấp hắn chưa kịp chú ý chính mình khấu trừ bao nhiêu nghĩ đến cái này lục nam kha có chút muốn thấy mình ý chí hắn ý niệm cả đời trong đầu một cách tự nhiên hiện ra tương ứng tin tức ý chí bốn mươi lăm khấu trừ năm điểm vẫn được lục nam kha nhẹ nhàng thở ra đi tới đi tới hắn đ ỗ n g nhiên bước chân một h uy trong lòng lập tức giật mình vội vàng ổn định lại thân thể hướng về sau nhìn lại lúc mới phát hiện đẩy ta một chút chính mình không phải vật gì khác mà là trước đó cô kia bị làm thành vĩnh hằng t ồ i tớ thi thể d o a ta một hồi lục nam kha có chút tự dễ cười cười nhưng hắn tiếu d u n g rất nhanh cứng ngắc ở trên mặt một bức tràng cảnh rất nhanh tràn vào trong lòng lúc trước gặp tập kích tần hoa nhẹ nhõm giết chết vĩnh hằng t ồ i tớ về sau đã từng nhìn chăm chú chết đi vĩnh hằng t ồ i tớ không nói một lời lục nam kha đi lên vô v ô b ả vai hắn khen câu thân thủ lưu l o á t tần hoa cũng trầm mặc không nói bây giờ nghĩ lại hắn lúc ấy khả năng cũng là lần thứ nhất giết người bởi vậy trong lòng chào ngược a đi vào chạy đoàn trò chơi trước đó tất cả mọi người chỉ là hiện đại an toàn trong xã hội người bình thường chưa từng thấy loại tràng diện này lâm nguyệt khả năng chỉ là cái sinh viên đại học bình thường cho nên biểu hiện một mực có chút khẩn trương thường xuyên nhịn không được nói chút nói đến đánh vợ ỡ i ê n tĩnh sinh động bầu không khí tần hoa có lẽ là cảnh sát cho nên động tác lưu loát đồng thời sẽ ở đồng đội nguy cấp lúc đứng ra chính mình thì càng là phổ thông từ khi ra đời lên liền là cái bén g oan từ nhỏ đến lớn liền giá cũng không đánh qua mấy lần đã đều là người bình thường như vậy giết người sau khẳng định đều sẽ trào ngược khó chịu cái này rất hợp lý thật sao lục nam kha tiêu dùng biến mất không thấy sắc mặt của hắn khó coi vô cùng không cái này không hợp lý đã hắn là người bình thường vậy hắn vì sao lại nghĩ tới muốn giết chết thẩm chi hình lục nam kha tự xưng là còn có lương chi sẽ không làm sát kẻ vô tội mà thẩm chi hình mặc dù đại khái xuất không phải người tốt lành gì nhưng không có tính quyết định chứng cứ vĩnh bí c h i hương là tà giáo cũng chỉ là suy đoán hắn không biết vĩnh bí c h i hương các giáo đồ tại siêu tập bí mật lúc phải trang hợp pháp hắn chỉ là hướng tà giáo đ ồ phương diện phán đoán lấy bọn hắn vĩnh hằng tôi tớ pháp tuật sát thực phạm vào khinh n h u n thi thể tội danh nhưng tội không đáng chết lại nói cũng không có bất kỳ chứng cơ nào chứng minh đây là thẩm chi hình nô bục thậm chí hình càng là từ đầu tới đôi đều không có thể hiện ra á c ý một mực ôn nhu mà đợi ta không phải đang hoài nghi mình đánh giá ra sai nhưng là tại không có tính quyết định chứng cứ xuất hiện trước đó lục nam kha cúi đầu tự đ ủ ta vì một cái cái gọi là hoàn mỹ kết cục giống như này khinh thị sinh mệnh mạnh tử nói bạn trung thì không phân biệt lễ nghĩa mà chịu chi bạn chung tại ta gì thêm chỗ này lục nam kha mặc dù không có đạt tới loại độ cao này nhưng tự nhận cũng sẽ không bởi vì một điểm lợi ích mà xâm hại người vô tội vĩnh bí c h i hương cái này giáo phái nhìn qua liền cũng không phải là chính phái thậm chí h u y n h có lẽ cũng làm rất nhiều tán g tận thiên lương sự t ì n h nhưng ở không có chứng c ứ tình huống dưới sát hại đối phương đây chính là đối với sinh mạng một sự có thường đang chạy đoàn trong trò chơi vượt qua thật lâu về sau ta có lẽ cũng sẽ không đem nở tờ cờ bệnh đương m ệ n h nhưng lúc này mới t â n thủ phó bản loại chuyển biến này có phải hay không quá nhanh rồi lục nam kha có chút dùng mình coi như thậm chí h u y n h biểu hiện lạnh lùng vô tình là cái tội ác tại trời ma đầu nhưng muốn một người bình thường đi tới sát thủ lúc người này thường thường là làm không được nhất là tại hòa bình niên đại cùng an toàn xã hội lớn lên người cho nên có vật gì đó bóp m h o ta để cho ta đối người khác sinh mệnh trở nên k i n h thị lục nam kha nghi hoặc lẩm bẩm này sẽ là thứ gì lại là từ lúc nào bắt đầu lục nam kha cái thứ nhất đối tượng hoài nghi là lý trí của mình giá trị lý trí giá trị định lượng điều tra viên trạng thái tinh thần cùng lý trí trình độ đương lý trí giá trị giảm bớt lúc mang ý nghĩa điều tra viên trạng thái tinh thần trở nên kém cùng lý trí trình độ giảm bớt mà tên yên hiển nhiên là k i n h thị sinh mệnh lục nam kha cảm thấy thân thể phát lạnh lý trí của hắn còn thừa lại bốn mươi mốt theo tốc độ này chỉ cần hai ba cái phó bản lý trí của hắn liền muốn thấy gáy mà nếu như suy đoán này trở thành sự thật không đợi lý trí hoàn toàn về không hắn liền sẽ trở nên không còn là chính mình có lẽ còn có những nguyên do khác lục nam kha không dám trễ mãi quá nhiều thời gian đẻ xuống nghĩ hoặc hít sâu một hơi tiếp lấy hướng mở đầu gian phòng đi đến trở lại mở đầu gian phòng về sau lục nam kha nhìn thấy toàn thân bị đốt thành t h a n cốc tiên tri hắn còn sống cùng sử dụng khàn khàn đến người tàn tật tâm thanh g ọ n g điệu cười nói chúc mừng ngươi giết chết tâm phòng thủ vệ thu hồi trí nhớ của mình người nói chính là những này lục nam kha lấy ra kêu ba tấm tấm da dê đúng vậy cái này ba trang tấm da dê là vĩnh bí c h i hương ký ức phương diện thành quả nghiên cứu phân biệt tồn chữ lấy các ngươi riêng phần mình ký ức than cốc tiên tri nói ta như thế nào mới có thể lấy ra ký ức lục nam kha hỏi yên tâm trở lại vận mệnh liên hợp về sau chúng ta sẽ giúp ngươi lấy ra ký ức người giết chết vĩnh bí c h i hương người tự nhiên sẽ đạt được chúng ta k h e t thưởng than cốc tiên tri đen nhánh trên mặt gạt ra tựa hồ là nụ cười biểu lộ ta là tôn trọng công bằng nỗ lực bảng giá đạt được lễ vật vận mệnh liền là như thế không phải sao lục nam kha không có trả lời tiên sinh thang c ố c tiên tri nghi ngờ hô một câu lục nam kha trầm mặc như trước nỗ lực bản giá đạt được lễ vật nhưng lục nam kha thu được hai phần vận mệnh q u ả tạo nếu như nao trong phòng tờ giấy chỗ đối ứng đại giới là trở thành vận mệnh vật chứa khả năng hiện tại mở đầu bên trong căn phòng tờ giấy chỗ đối ứng đại giới sẽ là cái gì không lục nam kha tự đủ không thể gia nhập vận mệnh liên hợp chương hai mươi sáu kết cục hát c ộ n đồ chương hai mươi sáu kết cục hát c ộ n đồ chúng ta đi ra ngoài trước đi lục nam kha nói hắn cùng than cốc hóa tiên tri bước vào một cái khác mở đầu cửa gỗ của căn phòng đi tới một chỗ ánh nắng tươi sáng vùng đồng n ộ i bên trong lâm nguyệt cũng đã đi vận mệnh liên hợp tiên tri dùng mơ hồ không dọ âm điệu nói ngươi tại bực này một hồi liên hợp người cũng sẽ tới vậy còn ngươi lục nam kha hỏi tiên tri gạt ra tiêu dung tiêu thái bộ mặt bởi vậy xoắn thành một đoàn t a c ố thân thể này đã không chịu nổi lục nam kha không nói gì quay đầu nhìn một chút phát hiện sau l ư n g cửa gỗ đã biến mất ý vị này bọn hắn cách xa phó bản mật thất vĩnh bí tri hương thành viên muốn đuổi theo sợ rằng cũng phải thật lâu hắn quay đầu lại tiêu t r ạ n g nam tử đã nằm ở trên mặt đất không có trả lời lục nam kha cười cười kết cục một phổ thông kết cục không có thông qua xét nghiệm mất đi ký ức rời đi một lần nữa qua cuộc sống của người bình thường kết cục hai thông qua xét nghiệm gia nhập vĩnh bi t r i hương khôi phục ký ức kết cục ba thông qua xét nghiệm gia nhập vận mệnh liên hợp nhưng không cách nào khôi phục ký ức kết cục bốn thông qua xét nghiệm nhưng đều không gia nhập mà là tại tiên tri trợ giúp giữ lại khảo nghiệm ký ức rời đi mật thất kết cục năm thông qua xét nghiệm gia nhập vận mệnh liên hợp đồng thời giết chết thậm chi linh đoạt lại ký ức kết cục sáu chết trên tay thẩm chi linh có lẽ còn có ẩn tàng kết cục bảy trở thành vận mệnh vật chứa vô luận như thế nào cái này bảy cái kết cục bên trong cũng không có hai cái tổ chức đều không gia nhập còn có thể đồng thời giữ lại có lúc trước ký ức cùng khảo hạch ký ức kết cục hai cái tổ chức đều không gia nhập kết cục bên trong kết cục một đánh mất khảo hạch ký ức kết cục bốn đánh mất lúc trước ký ức khôi phục tất cả ký ức kết cục bên trong kết cục hai yêu cầu gia nhập vĩnh bí c h i hương kết cục sáu yêu cầu gia nhập vận mệnh liên hợp có lẽ còn có cái thứ tám kết cục lục nam kha nhớ kỹ bắt đầu từ nơi này đi về phía nam đi liền sẽ gặp phải vận mệnh liên hợp người nếu như tiếp tục chờ đợi cũng sẽ gặp phải nhưng hắn đã hoài nghi lên vận mệnh liên hợp chỉ sợ cũng không phải là trung lập hoặc chính nghĩa tổ chức hắn quyết định không gia nhập vận mệnh liên hợp lục nam kha đơn giản phân biệt một chút phương hướng n h ắ m hướng đông vừa đi đi ngay tại hắn cất thứ nhất bước ra về sau trước mắt thế giới bắt đầu mơ hồ đặt t h a n h ẩ n tàn g kết cục hát cồn g đ ổ thật sự là cồn vọng cỡ nào tự đại ngươi lựa chọn gian nan nhất con đường vận mệnh liên hợp thành viên sẽ bởi vì ngươi không tuân thủ hứa hẹn mà truy tìm tung tích của ngươi vĩnh bí c h i hương giáo đồ sẽ bởi vì ngươi biết hết thệ mà lựa chọn giết n g ư ơ i diệt khẩu mà ngươi thu được cái gì tay ngươi cầm tấm da dê lại không cách nào khôi phục trí nhớ của mình ngươi nắm giữ đại l ư ợ n g bí ẩn lại chỉ có thể đưa tới truy sát ngươi thật cảm thấy ngươi có thể chạy thoát sao ngươi thật cảm thấy ngươi có thể tránh thoát vĩnh bí c h i hương ngày qua ngày lục xoát tránh đi vận mệnh liên hợp sôi theo lưu tố nguyên n h ì trộm ngươi thật cảm thấy vận mệnh liên hợp sẽ lưu lại rõ ràng như thế lỗ thủng để ngươi có thể đang lợn dùng bọn h k h ô n g trả bất cứ giá g nào. n ư ơ i thật cảm thấy vĩnh bí c h i hưng ơ sẽ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau để cho người ta có thể dễ dàng như thế rời đi khảo hạch mất thất mang đi tất cả bí mật n g ư ơ i thật cảm thấy không có trong đó một phương hỗ trợ chính mình có thể chống cự một phương khác trước mắt thế giới càng thêm mơ hồ bốn phía phản phất có đồng bộ sắp dâng lên bao phủ đây hết thảy trong đầu cờ tờ âm điệu bình tĩnh mà đạm mạc nhưng lại mơ hồ mang theo băng lanh ý cười lục nam kha mỉ cười thật sự là c ù n vọng cỡ nào tự đại nhưng vận mệnh từ trước đến nay chiếu cố cổng đồ đã đạt thành kết cục tân thủ phó bản kết thúc điều tra viên thành công thông qua vĩnh bí tri hương xét nghiệm lý trí giá trị gia tăng một d mười năm thu hoạch được hai lần may mắn hồi phục kiểm định điều tra viên thành công thông qua tân thủ phó bản có thể chọn định ba loại lần này phó bản bên trong kiểm định thành công qua kỹ năng cắt tiến hành một lần trưởng thành kiểm định điều tra viên thu hoạch được đặc chất cung đồ điều tra viên thu hoạch được đạo cụ thông bảo thạch vận mệnh quả tặng lính hàng tôi tớ ghi chép sách phong bế bảo thạch ký ức tấm ra dê các loại tân thủ phó bản độ hoàn thành vì một trăm khen thưởng thêm đặc chất trí giả lục nam kha mở hai mắt ra trước mặt là sa tạp lúc tràn ngập mênh mông sương n g không gian bao la tại trước mắt hắn màn ánh sáng màu xanh l a m c h ố n g rông hiện hiện phía trên biểu hiện ra hắn người vật bản g thuộc tính lực lượng sáu mươi lăm thể chất năm mươi hình thể sáu mươi nhanh nhẹn sáu mươi lăm bề ngoài năm mươi trí lực linh cảm chín mươi ý chí bốn mươi lăm giáo dục c h i thức bảy mươi may mắn mười lăm trừ c á i đó ra lục nam kha điểm sinh mệnh đã tự động b ổ đ ầ y mg thì vẫn không dùng tới lý trí giá trị thì có chỗ gia tăng lý trí năm mươi mốt hắn rời đi tân thủ phó bản trước là bốn mươi mốt lý trí thông quan sau phần thưởng một d mười năm điểm lý trí trở sau cùng khí cũng không tệ lắm tăng thêm mười điểm may mắn hồi phục kiểm định cũng theo đó có hiệu quả may mắn hồi phục kiểm định một d một trăm m ư ơ i tám kiểm định kết quả mười tám lớn hơn điều tra viên may mắn thuộc tính giá trị mười lăm may mắn hồi phục kiểm định thành công may mắn hồi phục một d m ư ơ i ba điều tra viên may mắn giá trị đã thay đổi may mắn mười tám tiếp theo là lần thứ hai may mắn hồi phục kiểm định may mắn hồi phục kiểm định một d một trăm tám mươi sáu kiểm định kết quả tám mươi sáu lớn hơn điều tra viên may mắn thuộc tính giá trị mười tám may mắn hồi phục kiểm định thành công may mắn hồi phục một d m ư ơ i bốn điều tra viên may mắn giá trị đã thay đổi may mắn hai mươi hai thật sự là đáng thương may mắn giá trị lục nam kha tự dễ cởi cười trừ cái đó ra phó bản kết thúc sau có thể từ chính mình thành công qua kỹ năng trúng tuyển ba loại tiến hành kỹ năng trưởng thành kiểm định lục nam kha thành công qua kỹ năng cũng không hễ ngắn ngủi do dự về sau hán tuyển s á c kích súng ngắn ngoại ngữ tiếng latin cùng y học cái này ba cái kỹ năng nhưng ba lần kiểm định qua đi chỉ có ngoại ngữ tiếng latin thông qua kiểm định tăng trưởng chỉ số điều tra viên ngoại ngữ tiếng latin kỹ năng giá trị đã thay đổi ngoại ngữ tiếng latin năm mươi sau đó liền là thông quan ban t h ư ở n g độ to đặc chất cung đô hiệu quả đang tiến hành trừ lý trí chờ kiểm định bên ngoài đại bộ phận kiểm định lúc cho phép điều tra viên lấy tiêu hao may mắn gặp phương thức giảm xuống kiểm định kết quả may mắn giá trị lượng tiêu hao cùng kiểm định kết quả giảm xuống lượng tỷ lệ cố định vì một một không cách nào dùng cái này đem kiểm định thành công đẳng cấp tăng lên đến đại thành công hoặc lần tránh đại thất bại ảnh hưởng đặc chất trí giả hiệu quả đang tiến hành lý trí kiểm định lúc cho phép điều tra viên lấy trí lực kiểm định thay thế lý trí kiểm định nay đặc chất mỗi lần phó bản chỉ có thể phát động một lần trông thấy hai cái này đ ặ c chất về sau dù là lục nam kha cũng ánh mắt sáng lên n h ì n không được cười to hai tiếng bởi vì hắn thông quan lấy được đạo cụ bên trong còn giữ lại có tờ giấy kia vận mệnh q u a tặng loại hình đặc t h u đạo cụ hiệu quả người nắm giữ từ đầu đến cuối giữ lại mức thấp nhất độ may mắn giá trị mười lăm chương hai mươi bảy ban thưởng kết toán chương hai mươi bảy ban thưởng kết toán đang chạy đoàn trong trò chơi điều tra viên hành vi kết quả bình thường từ xúc s ắ c xúc s ắ c ra điểm số quyết định nếu như xúc s ắ c phối hợp một tên tay không tấc xác điều tra viên thậm chí có thể đơn giết một con hát sơn g ư ờ n g con non đây là một loại bình quân cao năm mét to lớn cây trạ khối thịt cho nên bất luận cái gì có thể thay đổi kiểm định kết quả đặc tính hoặc pháp thuật đều là bột cấp năng lực lục nam kha đặc chất của ư ờ n g đ ồ liền là như thế lại phối hợp đạo cụ vận mệnh quà tặng vận may của hắn giá trị vĩnh viễn bảo trì tại mức thấp nhất độ 15, sẽ không bị tiêu hao ý vị này lục nam kha cơ hồ có thể tại bất luận cái gì kiểm định kết quả bên trong tăng lên 15 s i l xác suất thành công không thể bảo là không cường trừ cái đó ra hắn còn có thể gia tăng kiểm định kết quả đạt tới độ khó cao hơn đẳng cấp s á c suất chẳng hạn như x u lục của hắn kỹ năng là n ă nếu như muốn đạt tới rất khó thành công liền cần ném xúc s ắ c kết quả nơi tay thường kỹ có thể một phần năm trở xuống cũng chính là nhỏ hơn tương đương mười nhưng hắn hiện tại chỉ cần xúc s ắ c ra hai mươi lăm liền có thể dựa vào cường độ đem ném xúc s ắ c kết quả hạ thấp mười đạt tới rất khó thành công chuyển đổi xuống tới hắn rất khó thành công s á t x u ấ t từ ban đầu mới c h ọ n b ẹ n gia tăng đến hai mươi lăm mà công kích kiểm định đạt tới rất khó thành công lại có thể tạo thành ngoại định mức tổn thương lục nam kha cảm giác chính mình cũng không phải không thể cùng một chút thần thoại sinh vật va b ả o đương nhiên hát sơn dương con non vẫn l à miễn đi đồ chơi kia chỉ cần bị dẫm lên một cước liền là 6G6 tổn thương số 20 sọt gủn khoảng cách gần công kích cũng mới 2G6 tổn thương đâu 6G6 tương đương với từ một cao 8 m không trung rơi vào trên đồng cỏ tổn thương đinh giá vì 21, người bình thường cơ hồ hẳn phải chết mà lại cuồng đồ cũng có hạn chế thứ nhất tại may mắn kiểm định lý trí kiểm định tổn thương kiểm định hoặc là một chút không phải một d một trăm kiểm định bên trong cụng đ ồ là không cách nào có hiệu quả thứ hai cụng đ ồ sẽ tiêu hao may mắn giá trị nếu như không phải lục nam kha nắm giữ vận mệnh quả tặng cái này đặc chất có thể tạo được tác dụng cũng rất có hạn thứ ba q u ầ n đồ không cách nào dùng để đạt đến đại thành công cũng chính là không cách nào đem ném x u ấ t sắc kết quả xuống đến một thứ tư nó cũng không thể lẩn tránh đại thất bại ảnh hưởng nếu như x u ấ t sắc ra một trăm kia q u ầ n đồ cũng vô pháp ứng dụng đương nhiên cứ việc có như thế nhiều hạn chế cái này đặc chất vẫn cực kỳ cường đại không hưởng phí lục nam kha tại tân thủ phó bản bên trong l a o tâm lao lực mà cái thứ hai đặc chất trí giả liền hơi có vẻ bình thản một chút mỗi lần phó bản nó đều có thể lựa chọn đem một lần lý trí kiểm định dùng trí lực kiểm định thay thế cân nhắc đến lục nam kha trí lực chừng chín mươi trí lực kiểm định lại có thể sử dụng cổng đồ đến giảm xuống ném x ú t sắc kết quả ý vị này lần này lý trí kiểm định tỷ lệ thành công là chín mươi chín bốn bỏ năm lên liền là một trăm lý trí kiểm định thành công cũng sẽ trừ lý trí giá trị nhưng trừ ít một chút trí giả cái này đặc chất có thể ở một mức độ nào đó làm dịu lục nam kha lý trí áp lực lục nam kha bắt đầu nhìn chính mình lấy được đạo cụ vận mệnh q u a tặng loại hình đặc t h u đạo cụ hiệu quả người nắm giữ từ đầu đến cuối giữ lại mức thấp nhất độ may mắn giá trị mười lăm vĩnh hằng tôi tớ ghi chép sách loại hình thư tịch hiệu quả đọc sau có thể nếm thử học tập pháp thuật vĩnh hằng tôi tớ thông bảo thạch loại hình thi p h á p tài liệu hiệu quả vĩnh hằng tôi tớ pháp thuật nhất định thi p h á p tài liệu một trong phong bế bảo thạch loại hình đặc thù đạo cụ hiệu quả người nắm giữ có thể tăng lên hai mươi ý chí thuộc tính không cách nào thông qua này hiệu quả làm ý chí vượt qua chín mươi ký ức tấm ra d ba loại hình đặc thù đạo cụ hiệu quả có thể thông qua không biết phương thức sử dụng tiêu hao đặc thù đạo cụ cùng làm điều tra viên thu hoạch được đối ứng đất chất thế mà còn có có thể trực tiếp tăng lên thuộc tính đ ồ tốt lục nam kha nhìn về phía phong bế bảo thạch đây là hắn từ thẩm chi hình trên cổ lấy xuống viên kia khảm có ngân bạch bảo thạch dây chuyển hắn đem dây t r u y ề n neo lên điều tra viên ý chí giá trị đã thay đổi ý chí sáu mươi lăm bốn mươi lăm hai mươi vĩnh hằng tôi tớ vẫn là phải học nếu như gặp phải thích hợp tình huống có lẽ cũng có tác dụng lục nam kha trầm ngâm hồi lâu ký ức tấm ra dê hiệu quả nhìn có chút không rõ tựa hồ là có thể đem đặc thù đạo cụ chuyển hóa làm vật chất nhưng thiếu khuyết phương pháp sử dụng b ấ t quá phương pháp sử dụng làm sao tìm được chẳng lẽ muốn đi tìm lĩnh bí chi hương hoặc vận mệnh liên hợp người đây là tìm phương pháp vẫn là muốn chết lục nam kha lẩm bẩm đem những này đạo cụ đều nhét vào trong túi trong quá trình này hắn phát hiện trên thân rất nhiều vật phẩm tùy thân không thấy bao quát phó bản bên trong lấy được ngọn đèn lợi ghi chắp giấy dao bấm súng ngắn súng kích điện các loại những vật này tựa hồ không tính chiến lợi phẩm sau khi làm xong lục nam kha trong lòng v a n g lên thanh âm ban thưởng kết toán hoàn tất người chơi n g à i tốt n g à i sắp rời đi này không gian tiến vào mạc gian thẳng đến lần tiếp theo phó bản mở ra mạc gian là lấy thế giới hiện thực làm bản gốc chế tạo tổng thể hòa bình khu vực ngài có thể ở trong đó tận tình vơi chơi vương lỏng tâm tình hoặc là vì tiếp xuống phó bản sớm làm ra chuẩn bị xin chú ý ngài đã cùng nhân vật hoàn toàn k h ó lại không cách nào thay đổi xin tận lực tránh cho ngài nhân vật gặp trí mạng tính tổn thương hoặc l ầ m vào mãi mãi điên cuồng chúc ngài du ngoạn vui sướng theo thoại âm rơi xuống vô cùng vô tận đồng vụ v u ợ n quận không tốn sức chút nào mai một lục nam kha thân thể lần nữa mở mắt lúc lục nam kha phát hiện chính mình ở vào một chỗ trong phòng khách trong phòng khách bảy biện mềm mại ra ghế sofa trước sofa là khay trà bằng thủy tinh cùng tủ tv trên tv phát hình cầu hết thanh xuân sân trường kịch phòng khách bên trái là cửa sổ sát đất cùng ban công lục nam kha đi tới trông thấy ban công bên ngoài phong quang tươi đẹp cao lầu san sát nhìn xuống trên đường phố người đi đường như kiến lui tới ngựa xe như nước có chút ồn ào náo động căn phòng này đại khái tại hai ba mươi tầng độ cao vị trí thành thị cũng phi thường phun hoa trở lại phòng khách lục nam kha đang định đi những phòng khác nhìn xem lại nghe thấy ngoài cửa chuyển đến chìa khóa âm thanh nghĩ đến cái thanh nhâm kia nói nơi này là tổng thể hòa bình khu vực lục nam kha nhấn xuống chính mình sao động tâm tư bình tĩnh trở lấy đại môn bị mở ra một nam một nữ đi đến nam đại khái hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi quảng trừng tóc đen mắt đen bề ngoài thanh tú cử chỉ thông rong nữ thoạt nhìn thì chỉ có mười lăm mười sáu tuổi hình dạng mỹ lệ trên mặt không có gì biểu lộ mái tóc dài màu trắng bạc đến eo đỏ thân con ngươi bình tĩnh mà đảm m ạ n nam tử nắm nữ hải vừa tiến tới trông thấy lục nam kha liền tức giận đem nữ hải hướng phía trước đưa tới nói ngươi gây phiền thức ngươi chính mình đến phụ trách c h i ế u cố lục nam kha nữ hải theo quán tính đi vài bước nghĩ nghĩ lại tiếp tục hướng phía trước đi đến lục nam kha bên cạnh sau đó nàng vươn một cái tay nhỏ muốn nắm lục nam kha chương hai mươi tám xúc xác nương chờ một chút lục nam kha cẩn thận lui lại một bước nghi hoặc hỏi các ngươi là ai nữ hải không có dắt tới tay rõ ràng ngây ngốc một chút nghị nghị sau yên lặng đứng ở nguyên địa. nghe không hiểu sao nam tử l ư ờ m hắn một cái t i ế p lấy ho nhẹ hai tiếng nghiêm mặt nói ngài tốt ta là phụ trách ngươi tân thủ phó bản thủ bí nhân cờ tờ hắn là cờ tờ lại là chân nhân lục nam kha s ư ớ n g sở hắn còn tưởng rằng phó bản cờ tợ là một loại nào đó điện tử chương trình hoặc là cao duy sinh vật dù sao phó bản bên trong cờ tợ thanh â m nghe liền không giống như là có nhân loại bình thường tình cảm bộ dáng nam tử tiếp tục giải thích nói đến mức vị tiểu cô nước này thì là chúng ta vừa mới cái tia phó bản xúc xác người máy xúc xác người máy cho nên là xúc s ắ c đương lục nam kha có loại vi diệu thắt loạn cảm giác tại hiện thực chạy đoàn bên trong nếu như lấy tuyến thượng phương thức tiến hành dung loạn nhất định phải dùng có thể tạo ra ngẫu nhiên đếm được g giúp c h ặ t người máy bậc, để thay thế xúc s ắ c chạy đoàn người chơi bình thường sẽ đem loại người máy này nhân cách hóa xưng là xúc s ắ c đương có ít người d ự loại người máy này thời điểm sẽ còn cho người máy các loại thiết lập gia tăng chạy đoàn nghề bội thú lục nam kha trước kia chơi t u y ế n thượng chạy đoàn thời điểm chỉ thấy qua các loại xúc sắc nương thiết lập tỉ như cổ xưa cũ nát đốt đèn đầu là xúc tu cùng lỗ đen đâu phục nam có song trọng tính cách mỹ mạo hầu gái miệng đầy tạp ngư cái t i ể u v ị người mặc áo cưới lì ở lạ tuất các loại nói tóm lại người ít v thật sự là cổ gái kỳ lạ lục nam kha nhịn không được mắt nhìn cô gái trước mặt tóc trắng mắt đỏ ba không thiếu nữ rất tốt đối xông người trong nước đặc công đúng không lúc đầu đâu, tất cả xúc sắc người máy đều là an ổn vận hành không có biến hóa gì tự xưng cờ tờ nam tự nói tiếp nhưng là một khi có điều tra viên trực diện cựu nhật chi phối giả hoặc ngoại thần cấp bậc tồn tại thần thoại x u ấ t s ắ c người máy liền sẽ chịu ảnh hưởng chịu ảnh hưởng x u ấ t s ắ c người máy sẽ phát sinh tương ứng biến hóa loại biến hóa này lại thường thường cùng đối ứng điều tra viên sinh ra liên hệ tóm lại dựa theo quy củ ngươi trở thành x u ấ t s ắ c chủ mà nó là ngươi x u ấ t s ắ c đương x u ấ t s ắ c chủ lục nam kha nhữ mày lại chờ một lát có thể hay không giải thích cho ta một chút hiện tại là tình huống như thế nào từ đây là nơi nào bắt đầu nam tử mang theo lễ phép tính tiếu dung gật đầu đương nhiên vì t â n thủ điều tra viên giới thiệu tình huống bản thân liền là thân là cờ tờ chức trách là như thế này nơi này được xưng là mạc gian là phó bản kết thúc sau tất cả điều tra viên ở lại cùng sinh hoạt khu vực tổng thể mà nói vô cùng an toàn hòa bình bất quá nơi này loại trừ điều tra viên bên ngoài cũng có những người khác ở lại t ỷ như một chút hoàn toàn không hiểu rõ chạy đoàn người bình thường quân thể ngươi có thể làm bọn hắn là nờ tờ cờ tóm lại chú ý tận lực không muốn tại trước mặt bọn hắn tiết lộ chạy đoàn tương quan trong thành thị có một cái được xưng là bí mật đại sành công trình kiến trúc các điều tra viên đồng dạng sẽ ở nơi đó giao lưu tình báo lẫn nhau tổ đội thẩm tra phó bản tóm lại quyển kia có rất nhiều phục vụ cùng hoạt động đề nghị ngươi nghỉ ngơi sau một ngày liền đi nhìn xem đúng rồi x u ấ t s ắ c người máy cùng thủ bí nhân đồng dạng cũng ở tại nơi đó chỉ có số ít tình huống x u ấ t s ắ c người máy cùng thủ bí nhân mới có thể ra ngoài t ỷ như trước mắt loại tình huống này có một nhóm người mới điều tra viên đi vào mặt gian trừ bí mật đại s ả n h bên ngoài toàn bộ thành thị cùng thế giới hiện thực không có gì khác biệt ngươi có thể tùy ý sinh hoạt dù sao mỗi tuần đều có tiền đánh tới ngươi thẻ ngân hàng bên trên cơ bản cũng coi như đủ hoa chờ ngươi ở chỗ này sinh sống sau một thời gian ngắn mê vụ liền sẽ một lần nữa mặc tới đưa ngươi lần nữa đưa vào phó bản g đại khái chính là như vậy lục nam kha s ở lên cái cảm nghe cũng không tệ lắm mặc dù nếu không tránh được m i ệ n g tham gia chạy đoàn trò chơi nhưng m ặ c gian là có thể thật sự vung lòng nghỉ ngơi mà lại mỗi tuần đều có tiền doanh thu nghe hắn nói cũng đủ hoa vấn đề duy nhất là không biết có thể nghỉ ngơi bao lâu bất quá cái này x u ấ t s ắ c đương lục nam kha lại nhìn mắt nữ hải hỏi trước ngươi nói nàng chịu ảnh hưởng tới đại khái sẽ là ảnh hưởng gì sẽ căn cứ một thân thiết sinh ra tương ứng biến hóa nam tử nhú bay loại trừ cơ sở này cải biến bên ngoài nàng là bị bong bóng ảnh hưởng có khả năng sẽ trở nên rất thông minh cũng có thể là vận khí sẽ biến tốt ai biết được bong bóng lạc tuấn hữu mỹ tots kẻ yêu thích cùng chạy đoàn người chơi đôi y ộp sổ tots chân thân là một đống phát sáng hình cầu tụ tập nhìn xem giống bong bóng ta nên xử lý như thế nào nàng lục nam k h á hỏi bình thường tới nói thỏa mãn một chút nàng bình thường nhu cầu là được ăn ở các loại nam tử mang theo mỉ cười ngươi cũng đừng cảm thấy phiền thức đối với các ngươi điều tra viên tới nói đây là có chỗ tốt chỗ tốt gì nam tử suy nghĩ một chút t ỷ như nàng mặc dù nhận lấy ảnh hưởng nhưng làm x u ấ t s ắ c người máy bản chất kiểm định chức năng còn có thể sử dụng nói cách khác ngươi lần sau chạy đoàn thời điểm có thể lựa chọn nàng làm ngươi lần sau phó bản x u ấ t s ắ c người máy lục nam kha như có điều suy nghĩ cho nên ta cùng nàng giữ gìn mối quan hệ nàng có thể tại x u ấ t s ắ c đốt giúp ta gian lận không được xúc xác người máy là tuyệt đối công chính nam tử khoác khoác tay ý của ta là ngươi có thể tại kiểm định thời điểm nghe được thanh âm của nàng cái gọi là tha hương nộ c ố chi vậy đại khái có thể để ngươi thu hoạch được điểm tâm lý an ủi À. lục nam kha trầm mặt một lát chỉ đua một chút ha ha nam tử hơi có chút trộn dạ cười hai tiếng s á c thực có tác dụng nhưng cái này đến làm cho ngươi tự hành khám phá bất quá ngươi có thể làm n ó là ngươi nhìn thẳng b ó n g bóng b a n thưởng lục nam kha vẫn như cũng trầm âm không nói cái này tự xưng cờ tờ nam tử ngự a khí không thể phỏng đoán lục nam kha phát hiện lấy tâm lý của mình học tiêu chuẩn cơ hội hoàn toàn không cách nào phán đoán hư thực suy nghĩ một lát sau hắn quyết định tạm thời đón lấy việc này có lẽ thật có cái tác dụng gì cũng có nói nàng tên cứ gọi là gì chỉ có cái danh hiệu mười ba ngươi cho nàng tùy tiện lấy cái danh tự chứ sao nam tử hứng hở đắc một câu tiếp lấy thầm nói thật sự là thói đời nóng lạnh ta tân tân khổ khổ mang các ngươi chạy một lần đoàn lại không hỏi tên của ta quả nhiên vẫn là tiểu nữ h à i làm người ta yêu thích lục nam kha trầm m ặ t hai giây xin hỏi cờ đợ tên của ngài là quân nhất nam tử mỉm cười hoan lên lần sau chạy đoàn còn tới tìm ta vậy lần này ta liền đi trước còn có vấn đề đi bí mật đại sảnh hỏi đi có lẽ ngươi cũng có thể tại kia gặp ta hắn nói xong phất phất tay tiếp lấy đi ra ngoài rời đi trước khi đi còn chi kỷ đóng cửa lại hiện tại trong phòng chỉ còn lại lục nam kha cùng nữ hải kia lục nam kha do dự một chút tới gần đối phương hỏi ta cho ngươi lấy cái danh tự tóc trắng mắt đỏ nữ hải nhu thuận nhẹ gật đầu vậy thì lục nam kha suy tư ba giây đồng hồ vậy thì gọi lục ngọc đi chương hai mươi chín thẻ nhân vật hết hạn đến chương hai mươi tám chương hai mươi chín t ẻ nhân vật hết hạn đến chương hai mươi tám tác giả chú thích đến chương hai mươi tám kết thúc về sau quyển thứ nhất người theo dấu coi như kết thúc tục ngữ nói trí nhớ tốt không bằng nát đấu bút ta quyết định tại mỗi lần phó b ả n kết thúc sau đem lục nam kha nhân vật thuộc tính nhớ kỹ cung cấp mọi người cùng bản nhân xem xét trở xuống là hết hạn đến chương hai mươi tám kết thúc sau lục nam kha thẻ nhân vật thuộc tính đối với mấy cái này số liệu không thèm để ý độc giả có thể lựa chọn nhảy qua một chương này tiết trực tiếp lật đến chương sau vất quá cả c h u a không có một nghìn chữ phát không được đơn chương cho nên ta chỉ có thể lẩm bẩm su h i nhiễu ý, ý một đi ẩn hai súc chủ yếu vẫn là muốn cảm tạ chư vị độc giả đọc lúc cung cấp đề nghị ta cái này hai ba tuần biết đến cũng biết chính mình có rất nhiều vấn đề cùng biết không tốt địa phương về sau sẽ từng bước từng bước sửa lại phi thường cảm tạ sự ủng hộ của mọi người q u y ề n thứ nhất người theo dấu trên thực tế là ta chính mình biết mô đũ lệ bởi vì mô đũ lệ sáng lập thời điểm muốn cân nhắc chạy đ o à n người chơi cho nên không có rất nhiều khủng bố tức tử thành phần viết thành văn học mạng khả năng liền hơi có vẻ bình thản hy vọng mọi người thông cảm cứ như vậy đi không nói nhiều người chơi ngài tốt trở xuống là ngài chỗ khóa lại nhân vật thuộc t n h cơ sở tin tức tính、danh. lục nam kha giới tính nam chức nghiệp bác sĩ chức nghiệp số thứ tự 44, tuổi tác 20 thuộc tính cơ sở lực lượng 65 thể chất 50 hình thể 60 nhanh nhẹn s á bề ngoài 50 trí lực linh cảm 90 ý chí 65, 45 20, giáo dục c h i thức 80 m a y mắn 22 kéo dài thuộc tính điểm sinh mệnh 11 lý trí 51 m a pháp 13 di động lực 9 h í ộ giác không thể chạm một ổ n thương giá trị dựa vào một d b ố chức nghiệp kỹ năng uy tín bình xét cấp bậc 30 né tránh 70, thoại thuật 70 cấp y ế u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 đang tiến hành lý trí kiểm định lúc cho phép điều tra viên lấy trí lực kiểm định thay thế lý trí kiểm định nay đặc chất mỗi lần phó bản chỉ có thể phát động một lần vũ khí điều tra viên còn chưa trang bị bất kỳ vũ khí nào vật phẩm thư tịch vĩnh hằng tôi tớ ghi chép sách thi pháp tài liệu hồng bảo thạch đặc thù đạo cụ một vận mệnh quà tặng hai phong bế bảo thạch ba ký ức tấm ra dê ba bối cảnh cố sự nhân vật hình tượng tướng mạo phổ thông tuổi trẻ nam nhân tóc đen mắt đen thân cao một trăm bảy mươi tám cm nhìn qua có chút yếu đối tư tưởng cùng tín n i ệ m chưa giải khóa trọng yếu người chưa giải khóa ý n g h ĩ phi phạm chi điệu chưa giải khóa quý giá chi vật chưa giải khóa vết thương cùng vết xeo không sợ hai t r ứ n g cùng nóng nảy cùng t r ứ n g không pháp thuật điều tra viên còn chưa học tập bất luận cái gì pháp thuật kinh lịch phó bản một người theo dấu thông quan kết cục kết cục hát cùng đồ điều tra viên đồng bạn lâm n g u y ệ t tần hoa nhân vật bảng biến hóa lý trí một ý chí năm ngoại ngữ tiếng latin sáu may mắn mười tám thẻ nhân vật xem kết thúc chúc ngài du ngoạn vui sướng chương ba mươi bạch băng chương ba mươi bạch băng ánh nắng từ màn cửa khe hở bên trong bắn vào lúc lục nam kha vừa vặn từ trong lúc ngủ mơ thất tỉnh mở mắt ra lúc có như vậy trong n h mắt hắn còn cảm thấy mình tại thế giới hiện thực nhưng rất nhanh hắn liền từ mông lung buồn ngủ bên trong tránh r a lục nam kha đang nằm tại phòng ngủ chính mềm mại trên giường lớn dây đặt màn cửa tre cản tuyệt đại đa số ánh nắng chỉ ở màn cửa đụng vào nhau chỗ lưu lại không có ý nghĩa khe hở ánh nắng như bay sương ngủ xuyên qua khe hở trong phòng tràn ngập ra lục nam kha tại dưới gối đầu lấy ra điện thoại đây là hắn từ trong phòng ngủ tìm tới gì đó điện thoại chất lượng không tệ là máy mới có lẽ cũng là chạy đoàn trò chơi phúc lợi xoát một lát xa giao phần mềm về sau hắn thở dài chợ bung dung đứng dậy tại phòng ngủ chính phòng tắm r đẩy cửa ra lần nằm cửa phòng h ở khép lục mậu đang ngồi ở trên ghế salon nhìn chăm chú máy thu hình buổi sáng tốt lành lục nam kha theo thói quen nói câu ca ca buổi sáng tốt lành lục mậu nhu thuận trả lời mặc dù thanh n m nghe vẫn là như vậy bình thản ca ca là lục nam kha nhường nàng sưng hô như vậy muốn ăn bữa sáng sao lục nam kha hôm qua phát hiện nàng còn cần ăn cơm rất là chấn kinh trong chốc lát lục mậu gật gật đầu lục nam kha lười nhác xuống lầu thiện tay kêu cái thức ăn ngoài thời gian bây giờ là buổi sáng tám giờ hai mươi lục nam kha ngủ trọn vẹn chín giờ mặc dù lục m ộ n g tồn tại đường hắn có chút cảnh giác nhưng căng thẳng thần kinh sau vung l ỏ n g vẫn là để hắn có không tệ giấc ngủ chất lượng phòng khách ghế sofa là l hình lục nam kha đi đến ngắn bên cạnh bộ phận dựa vào ghế sofa lưng nửa nằm xuống dưới thuận tiện trên chân tròn kiện tấm thảm hắn cứ như vậy tựa ở trên ghế salon xem tv tiết mục lần người hôm qua tự xưng quân nhất cờ tờ sau khi đi hắn đơn giản kiểm tra một chút gian phòng này trừ b ọ điện thoại mới cùng một chút đồ điện gia dụng bên ngoài hắn còn phát hiện rất nhiều vừa mới mua vật dụng hàng ngày bao quát kem đánh răng bàn trải đánh răng khăn mặt ga giường các loại. Trừ cái đó ra, hắn còn tìm đến một chương thẻ ngân hàng cùng đối ứng mật mã trong thẻ có hai mươi vạn số dư còn lại lục nam kha thế là cho lục mộng cũng hạ đơn một cái điện thoại di động cùng mấy món quần áo đến xuống buổi trưa hắn còn mang theo lục mộng xuống lầu tản bộ một vòng đại khái quen thuộc xung quanh hoàn cảnh cùng mua mấy túi nước quả bãi phòng chính mình mấy cái hàng xóm bất quá tại hắn thăm dò dưới phát hiện chính mình mấy cái hàng xóm đều không phải là điều tra viên buổi chiều hắn nấu cơm ăn một bữa sau đó phát hiện lục mộng cũng cần ăn cái gì rất kỷ ba không phải người máy sao len k e n trung cửa đánh gãy lục nam kha suy nghĩ lung tung Hắn vẫn duy trì cẩn thận, đi qua tại mắt mèo nhìn thoáng qua, sau đó mới mở cửa. thức xanh thức phục mắt sắc vẫn cẩn Ngài ăn ngoài.、Mặc、vàng xanh sắc thức ăn ngoài phục nam ơn. duy qua qua, sau trì tại tử đưa ra cái túi. Tạ ra cửa. Mặc đi đó đưa mới cái mèo mở lục nam kha cầm qua cái túi đóng cửa lại mở ra sau khi bên trong đúng là hắn điểm bánh khỏe đậu hủ nao đĩa lỏng mét sủi cạo tới dùng cơm lục nam kha kêu một tiếng lục m ộ n g cùng đi đến bàn ăn lục m ộ n g ngồi vào trên ghế tiếp nhận lục nam kha đưa tới mét sủi cạo ngủ nhỏ ngủ nhỏ ăn sau khi ăn xong chúng ta đi bí mật đại sảnh lục nam kha cảm thấy ăn cơm không nói chút gì giống như rất xấu hổ thuận miệng nói lục ngậu gật gật đầu người đi theo để ta đi lục nam kha nghĩ nghĩ lại hỏi lục ngậu gật gật đầu cái này bữa sáng hợp khẩu v ị sao lục nam kha có chút không biết nên trò chuyện cái gì lục ngậu gật gật đầu giống như chỉ có ta một người nói chuyện lúng túng hơn lục nam kha ngầm miệng chuyên tâm ăn cơm sau năm phút hai người ăn điểm tâm xong lục nam kha lau miệng đem hộp đồ ăn đơn giản thu thập một chút cất vào túi rác chuẩn bị lúc rời đi mang đi ra ngoài tiếp lấy hắn sửa sang lại một chút muốn dẫn gì đó phong bế bảo thạch cùng vận mệnh quả tặng khẳng định chưa từng rời khỏi người điện thoại cũng phải mang theo tiếp lấy mang lên chìa khóa túi tiền sau đó liền không có hai người rời khỏi phòng lục nam kha ở phòng ở ở vào cầm tú cư xá khoảng cách trung tâm thành phố cũng không tính xa xuống lầu sau hắn trực tiếp kêu cái xe taxi sau ba mươi phút hắn cùng lục mộng xuống xe đi tới bí mật đại sành trước cửa chính đây là một cái chiếm diện tích rộng rãi khu kiến trúc cửa chính trực tiếp viết bí mật đại sành bốn chữ ngẫu nhiên có một ít không phải điều tra viên người đi đường hiếu kỳ muốn đi vào lúc đều bị cổng thủ vệ lấy đối phương không có thư mời cự tuyệt đối ngoại mà nói nơi này là một cái cỡ lớn câu lạc bộ tư nhân nơi trốn lục nam kha mang theo lục mộng đi tới c ổ n g thủ vệ nhìn hắn một cái không có ngăn cản chỉ là lấy ánh mắt tò mò nhìn một chút hắn mang theo lục mộng lục mộng tóc trắng đỏ mắt bề ngoài s á t thực phi thường hút con người đi vào sau đại môn đập vào mi mắt là một tấm bản đồ địa đồ phu bày bí mật đại s ả n h khu vực phân định bao quát khu sinh hoạt chỗ tiếp khách khu giao dịch hoạt động khu rất nhiều khu vực ngay tại lục nam kha chuẩn bị tiến về chỗ tiếp khách nhìn xem lúc một người mặc váy đỏ nữ tử đi tới nữ tử niên kỷ hai mươi trên dưới phi thường trẻ tuổi dáng người lại có lồi có lõm hình dạng thanh lệ trên người váy đỏ thượng ngươi là cái k i a nhìn thấy bong bóng người mới nàng hiếu kỳ hỏi một câu đúng thế lục nam kha nhìn nàng hai mắt làm sao ngươi biết bạch băng nữ tử mỉm cười giới thiệu chính mình hôm qua có cái cờ tợ nâng lên cái này quần thể bên trong đều chuyển khắp bất quá ngươi còn không có thêm quần thể không biết rất bình thường thì ra là thế ngươi là điều tra viên lục nam kha suy đoán nói đúng thế bạch băng cười cười lập tức lại có chút hiếu kỳ ngươi làm sao không đoán ta là cờ tợ tùy tiện đoán lục nam kha xóa khai chủ đề ta gọi lục nam kha người mới điều tra viên cái này một bị lạ hắn chỉ vào lục mộng dừng lại một chút chịu bong bóng ảnh hưởng xúc s ắ c đương ta biết bạch băng cười nói thành phố này có chính mình xúc s ắ c đương điều tra viên cũng không nhiều ngươi phải xem gấp điểm lục nam kha trong lòng hơi đậu vì cái gì ngươi không biết sao xúc s ắ c đương là tổ kiến đoàn đội nhu yếu phẩm bạch băng hờ hưng nói những này tiểu chi thức đều có thể tại hoạt động khu hoặc quần thể bên trong giải được đúng ngươi còn không có thêm quần thể đúng không nàng nói lấy lấy điện thoại di động ra tìm được một cái g giúp t r a n điều tra viên mạc gian thảo luận quần thể lục nam kha quét mã tiến quần thể quần thể bên trong dị thường sinh động rất nhanh liền có một đống người đánh chữ hoan n g ê n h o a n n g ê n manh mới manh mới quần thể danh thiếp đội thành tính danh nhớ k ỹ nhìn đưa đỉnh quần thể công c h e manh mới làm hội từ s a u lại có đại lao tới quần thể địa vị một manh mới để cho ta xem xem á p manh mới để cho ta xem xem á p manh mới để cho ta xem xem á p sau đó liền bắt đầu học lại á p là nhân vật bề ngoài thuộc tính viết chữ g i à thể thấp nhất mười lăm tối cao chín mươi người bình thường là năm mươi lục nam kha yên lặng quan điện thoại quả nhiên đều là chạy và người chơi không cầu người mới bạo trụ ngược lại cầu áp chỗ này hắn nghĩ tới hiện thực chạy đoàn một c á i ngạnh cờp tờ miêu tả nở đ ờ cờ như thế nào như thế nào chim s a cá lặn hoa nhường người thẹn đ ờ lờ không cảm giác cờp tờ nàng áp thuộc tính chín mươi đ ợ lờ ngoa tàu tuyệt thế mỹ nữ đừng để ý quần thể hữu là như vậy mạch băng sán lạn cười nói đụng phải ngươi cũng coi như vận khí không tệ thì mang ngươi khắp nơi đi dạo lục nam kha đang muốn đáp ứng một người nam tử từ phía sau đụng hắn một chút nhất thời không có giữ vững thân thể hướng về phía trước cả xuống ai mạch băng g ú t đỡ một chút lục nam kha nắm chặt tay của nàng rất nhanh ổn định cân bằng hắn ngẩng đầu nhìn lên tên nam tử kia mang theo áo choàng mũ trùm vừa đội vội vã đi khu sinh hoạt làm sao không nhìn lộ a liền đối không dậy nổi cũng không nói b ạ c h băng cũng không quen nhìn đối phương lục nam kha không nói gì bởi vì hắn bị đụng sau trong nháy mắt đó nghe được xúc s ắ c lăn xuống thanh â m là ám xúc s ắ c